Vương Tư tuyển kinh ngạc, "Hả? Ngươi đã học đến tận châm thứ 9 rồi ư?" Tất cả mọi người lại kinh hãi, "Trời ơi, chàng trai trẻ này đã học đến châm thứ 9, châm có thể đoạt lại sinh mệnh từ tay Diêm Vương đó hả? Thế thì hắn ta chính là một thần y rồi còn gì? Hắn ta còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi sao? Đúng là tương lai xán lạn mà." Một chàng những tiếng khen vang lên, Tiêu Thần nghe mà hưởng thụ vô cùng, "Đúng vậy đó, đây mới là những thứ mà một nam chính nên có." Những chuyện trước đó toàn lạch quỹ đạo cả, từ nay trở về sau, thời đại thuộc về tiêu thần ta đã tới rồi, thời đại của ta tới rồi, tiêu thần gào thét trong lòng, cả người hắn ta đều sảng khoái vô cùng. Nhất là khi trông thấy dáng vẻ kinh ngạc tột cùng của đối thủ Vương Tư Tuyền, hắn ta lại càng sảng khoái hơn. Cả người bay bổng tựa tiên, Vương Tư Tuyền, kiếp trước ta có thể đánh bại ngươi, thì kiếp này ta cũng có thể, chẳng qua ngươi chỉ là một hòn đá ngáng chân trên quãng đường trưởng thành của ta mà thôi. Cứ đá đi là xong. Lúc này, Vương Tư Tuyền lại lắc đầu, không ngờ ngươi lại là truyền nhân của phái quỷ gốc. Thật ra từ ban nãy đến giờ, ta vẫn luôn có một thắc mắc, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Ngươi hỏi đi, tiêu thần lưỡng ngực ngẩn cao đầu, trông có phong thái của một vị tông sư vô cùng. Ta rất tò mò rằng, sao ngươi lại bị thương thế? Nếu ngươi đã là truyền nhân của phái quỷ cốc hơn nữa còn học đến trong thứ 9 Vậy tại sao ngươi không tự chữa trị cho mình đi, còn đến nhờ ta làm gì? Vương Tư tuyển hỏi, tiêu thần trầm mặc mọi người lại bắt đầu trụm tay nhau thì thầm, hắn ta nói đúng đấy, tiêu thần là thần y, thì tại sao còn phải tới chỗ của bác sĩ Vương chứ? Điều này chứng tỏ y thuật của tiêu thần, không giỏi giang như hắn ta nói, đúng không nhỉ? Nếu như ta là truyền nhân của phái quỷ cốc, thì ta tuyệt đối sẽ không tới xin thuốc của dược vương cốc đâu, cả hai đều là môn phái lớn, nên phải giữ thể diện, thực ra từ ban nãy ta đã nghi ngờ, tiêu thần là giả rồi. Tiêu thần cảm giác câu hỏi này của Vương Tư Tuyền chẳng khác gì một câu phản đòn. Nó đã ảnh hưởng đến hình tượng của hắn ta. Đó là bởi vì, bởi vì ta bị thương, không thể chữa trị cho mình. Người ta hay nói, người hành nghề y, không thể tự cứu mà, đạo lý đơn giản như vậy đó. Còn về tại sao ta lại tới tìm ngươi, thì chắc là do duyên phận rồi. Tiêu thần tìm một lý, sao nghe có vẻ hợp lý. Vậy sao? Vương Tư Tuyền nghiêng đầu hỏi. Vương Tư Tuyền, đây không phải điều quan trọng. Ngươi đừng có để ý mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Tiêu thần thấy hơi xấu hổ. Được. Thế rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì à? Tiêu thần hừ một tiếng. Sự tự tin của hắn ta đã quay trở lại. Vương Tư Tuyền mới nãy ngươi có nói các bác sĩ ở thành phố Ma Hải đều không ra gì. Không một ai có thể đánh bại ngươi đúng không? Đúng thế. Ta nói như vậy đấy. Sao nào? Vương Tư Tuyền kiêu ngạo nói. Vậy là đúng rồi. dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Tiêu thần đứng ngực. Ngừng cao đầu và bước lên sân khấu, hắn ta nhìn chầm chầm Vương Tư Tuyền, mỗi một bước đi của hắn ta đều vô cùng hùng hổ. Vương Tư Tuyền, người nghe cho rõ đây, hôm nay, tiêu thần ta sẽ đại diện cho chính ta. Nhịp thở của mọi người trở nên gấp gáp, bọn họ cảm giác tiếp theo đây, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đại diện cho bác sĩ phái quỷ gốc. Nhịp thở của mọi người lại càng gấp hơn, hắn ta có lời của phái quỷ gốc ra nữa kia. Đại diện cho các tiền bối tại đây, mọi người ai cũng căng thẳng. Hắn ta còn đòi đại diện cho cả bọn họ nữa, đúng là quá căng thẳng quá kích thích. Đại diện cho tất cả bác sĩ, trong thành phố mà hải nữa, vài câu nói qua đi. Lúc này tiêu thần đã đứng trước mặt Vương Tư Tuyền, và liếc mắt nhìn hắn ta từ trên cao, khóe miệng thì nhét lên. Vương Tư Tuyền thấy hơi sợ, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mọi người nhìn cảnh tượng ấy, mà cũng khẩn trương theo, sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu đến nơi rồi, cuộc chiến giữa quỷ cốc và dược vương. Hy vọng chàng trai trẻ này sẽ cố gắng hơn, hãy giúp Ma Hải chúng ta xả giận. Tuy nhiên, lúc này chẳng ai chú ý đến Lâm Trạch, đã chuyển sang ngồi ở chỗ cực kỳ gần tiêu thần. Sau đó hắn âm thầm cầu nguyện, ta cầu nguyện để ta bị nhũng chân trong 5 phút đi. Hư, đừng có căng thẳng. Tiêu thần nhìn chầm chầm vương tư tuyền, hắn ta tiếp tục nhét miệng và nói, ta chỉ muốn đại diện cho chính ta, cho bác sĩ phái quỷ cốc, cho các tiền bối có mặt tại đây, và toàn thể bác sĩ của thành phố Ma Hải để. Tinh cầu nguyện thành công, tiêu thần bỗng cảm thấy chân mình mềm hoạt, hắn ta quỷ xuống trước mặt vương tư Tuyền quỷ hẳn hai gối luôn, phịch, âm thanh vang lên lanh lảnh. Vương tư tuyển kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người có mặt tại đây cũng vậy, ai cũng sững sờ khi trông thấy cảnh tượng này. Sao đang yên đang lành ngươi lại quỷ xuống vậy? Há miệng muốn nói, mà sao chẳng nói được gì vậy? Chính tiêu thần cũng sững sờ. Sao đột nhiên hắn ta là quỷ xuống thế này? Đã thế còn vào đúng thời khác quan trọng nữa chứ? Không một ai lên tiếng, không gian yên tĩnh vô cùng. Một lát sau, Vương tư tuyển kinh ngạc nói, tiêu thần ngươi đang đại diện cho chính ngươi, cho các bác sĩ của phái quỷ gốc, cho các tiền bối có mặt tại đây, và toàn thể bác sĩ thành phố Ma Hải, quỷ trước ta sao? Tiêu thần, hự, ha ha diệt tinh thần và ngô ca cửi phá lên. vương tư Tuyền cũng thấy khó xử vô cùng, nhưng mà dù ngươi có muốn quỷ xuống trước mặt ta, thì cũng đừng có đại diện cho phái quỷ, cốc mà quỷ chứ. Mặc dù hai phái của chúng ta có cạnh tranh với nhau, nhưng mà là cạnh tranh lành mạnh. Ta rất tôn trọng tiền bối của môn phái nhà ngươi. Giờ ngươi đột nhiên đại diện cho phái quỷ cốc quỷ xuống, trước mặt ta thế này. Một vãn bối nho nhỏ như ta sao chịu cho được. Ngươi mau về chịu tội với sư phụ và các tiền bối của ngươi đi. Tiêu thần, hự, ha ha diệp tinh thần và ngô ca bật cười hô hố. Tiêu thần, ta lén thương lượng với ngươi một chuyện nhé. Ngươi đại diện cho một mình ngươi thôi được không? Như vậy thì ta có thể nhận được cái quỷ này nha, vương tư tuyển nhỏ giọng nói. Tiêu thần, hự ha ha, diệp tinh thần và ngô ca, cười đến mức không thẳng người được, người cũng đừng đại diện cho ta. Một bác sĩ lớn tuổi ở bên cạnh nói, người còn trẻ, da mặt dày, nhưng ta già rồi, ta phải giữ thể diện, ta đã sống cả nửa đời người. Thứ ta quý trọng nhất chính là thể diện này, thế nên mong người đừng có đại diện cho ta làm gì, người không cần mặt mũi nhưng ta thì cần, người không biết xấu hổ. Nhưng ta thì biết, tiêu thần, hữ, đậu má, ha ha diệp tinh thần và ngô ca, cười đến mức chảy cả nước mắt. Người cũng đừng đại diện cho ta, một đám bác sĩ trẻ tuổi sông lên, phẫn nộ nói, mặc dù chúng ta không có y thuật cao siêu, nhưng chúng ta còn liêm sỉ, chúng ta còn tôn nghiêm của một người hành nghệ y, chúng ta không có không biết xấu hổ như ngươi. Tiêu thần, hự thôi xong, chắc ta cười đến chết ở đây mất, hà hà. Diệp tinh thần và ngô ca cười như ngả. Mọi người xung quanh cứ chỉ chỉ trò trò với vẻ mặt chán ghét. Ta còn tưởng ban nãy hắn ta định nói gì. Ai ngờ hắn ta lại muốn đại diện cho chúng ta để quỳ xuống. Làm gì có ai không biết liêm sỉ như hắn ta. Hắn ta dựa vào đâu mà đòi đại diện cho chúng ta chứ. Phí công ban nãy ta còn ủng hộ cho hắn ta. Ai ngờ hắn ta lại cho ta một cú đau đến vậy. Đúng là suối quẩy. Tin quá đi mất. Màu lôi hắn ta xuống đi. Ngừa hết cả mắt. Tiêu thần. Hự. Những câu nói chán ghét của mọi người vang lên. Còn có cả những tiếng cười chế diệu nữa. Tất cả đều hóa thành một con dao và đâm thẳng vào lồng ngực của tiêu thần, khiến hắn ta đau đến mức muốn thổ huyết. Hắn ta không hiểu, rõ ràng hắn ta đang ở trong thời khắc vinh quang, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Sao chân hắn ta lại đột nhiên không nghe lời nữa vậy? Đúng là quá mất mặt. Hắn ta là thần y tiêu thần cơ mà. Hắn ta là tiêu thần, là thần y số 1 tại viêm quốc. Ấy vậy mà hôm nay hắn ta lại trở thành trò hay ở nơi này? bị biết bao người cười nhạo. Tiêu thần run rảy, hắn ta gào lên một cách phẫn nộ. Vương Tư Tuyền, ngươi đừng có mà nói linh tinh, ta không quỳ với ngươi. Ta chỉ, nãy chân ta tê quá nên không đứng vững mà thôi. Thế giờ ngươi đứng lên đi. Vương Tư Tuyền giơ tay mời. Được, ta đứng lên ngay đây. Tiêu thần dùng sức bật dậy. Hai chân của hắn ta thẳng đứng lên. Xong hắn ta còn chưa kịp mừng, thì một tiếng vịt nữa lại vang lên. Hắn ta lại quỳ xuống trước mặt Vương Tư Tuyền. Tiêu thần trầm mặc Hà ha hà hà hà. tinh thần và ngô ca cười đến đau cả bụng. Mọi người lại được phen chán ghét. Đậu má, vừa mới đứng lên đã quỷ xuống rồi. Quỷ nhanh gọn dứt khoát thật đấy. Đầu gối của hắn ta mềm quá nhỉ. Muốn quỷ thì cứ quỷ đi, cứ phải tìm lý do mới chịu. Tưởng chúng ta là tên ngốc hả? Tiêu thần, hự, vương tư tuyển trao chặt mày, hắn ta nói. Tiêu thần, ngươi có ý gì đây? Đừng bảo là ngươi lại muốn thay mặt mọi người và quỷ với ta đấy nhé. Các bác sĩ bên cạnh lập tức lắc đầu, phủ nhận. Bác sĩ Vương đừng hiểu lầm, hắn ta tuyệt đối không thể đại diện cho chúng ta. Hắn ta chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta không có xương mềm như hắn ta. Tiêu thần, hự, Vương Tư Tuyền nghiêm túc nói. Tiêu thần, ta cho người hay, người mà quỳ, thì chỉ có thể đại diện cho bản thân ngươi. Những người khác thì ta không nhận đâu. Mặc dù con người ngươi có hơi kêu căng ngạo mạn, nhưng tam quan thì vẫn bình thường. Tiêu thần, hự, không phải do chân ta mềm nhũn nên mới ngã xuống thôi." Tiêu thần phẫn nộ nói, "Thế ngươi mau chóng đứng lên đi, ta nhìn mà cũng thấy khó chịu dùng cho ngươi." "Được, ta đứng lên ngay đây." Tiêu thần lại dùng sức bật dậy, hắn ta đứng lên nhưng rồi lại khuỵu xuống, "Phịch." Tiêu thần trầm mặc, Tiêu thần châm nhũn như tôm, "Ha ha ha ha ha." Diệp Tinh thần và Ngô Ca cười đau cả bụng, mọi người tiếp tục tỏ vẻ chán ghét, "Ngươi còn kiếm cớ nữa hả?" Vừa mới đứng lên đã không đợi được mà quỳ xuống rồi. Rõ ràng là ngươi muốn quỷ nhưng lại ngại quỷ 3 lần liên tiếp rồi ta còn chẳng thành khẩn với tổ tiên nhà mình như ngươi tiêu thần lấy hai cây châm da rồi chọc lên người đoạn hài lòng nói lần này chắc không có vấn đề gì rồi hư ha tiêu thần dùng sức nhanh chóng đứng lên phịch hắn ta lại quỷ xuống tiêu thần trầm mặt ha ha ha ha ha cười chảy cả nước mắt diệt tinh thần và ngô ca cười đến mức toàn thân co giật tiêu thần Hữ vương tư tiền chia tay ra Lần này ngươi lấy lý do gì đây? Chân ta mềm nhũn châm cứu không có tác dụng, ngươi đỡ ta dậy đi. Tiêu thần xấu hổ vô cùng. Vương tư tuyển cảnh giác, ngươi định nhân cơ hội đánh úp ta. Ta nói cho ngươi hay, ở đây đang có nhiều người nhìn lắm đấy nhé. Bọn họ đều là nhân chứng của ta. Ngươi mà dám làm loạn, thì ta đảm bảo ngươi sẽ bị tống vào tù ngay lập tức. Tiêu thần phẫn nộ nói, tên tâm đi, ta đường đường là truyền nhân của phái quỷ gốc, tuyệt đối sẽ không đánh úp ngươi. Vậy còn được Để ta đỡ ngươi dậy. Vương tư tuyển bèn đỡ tiêu thần lên, hắn ta thử đi hai bước. Được chưa, được rồi. Còn cần ta đỡ nữa không? Không cần nữa. Kết quả, vương tư Tuyền vừa buông tay, thì tiêu thần lại quỳ dạp xuống. Phịch, tiêu thần trầm mặt. Ha ha ha ha ha. Diệt tinh thần và ngô ca, lại tiếp tục cười phá lên. Ngươi lại đỡ ta đi được. Kết quả, lần này lúc vương tư tuyển đỡ hắn ta dậy thì không sao, nhưng cứ buông tay là hắn ta lại quỳ xuống. Sau vài lần như vậy. Cuối cùng vương tư tuyển mất kiên nhẫn. Tiêu thần, ngươi đủ rồi đấy. Hết lần này đến lần khác, ngươi đang cố tình hãm hại ta đúng không? Tiêu thần cũng phẫn nộ, lần này ta không cần ngươi đỡ nữa. Ta tự đứng dậy. Có chi khí đấy? Chuyển cho ta cái ghế đến đây đã. Vương tư tuyển trầm mặt, lấy ghế xong. Hai tay tiêu thần viện vào tay ghế rồi đứng dậy. Chắc dây thần kinh nào đó, trên chân của ta, có vấn đề rồi, thế nên mới không còn chút sức lực. Cứ đứng dậy là mềm nhũn ra. Ta phải kiểm tra thật kỹ mới được. Tiêu thần chống ghế, chuẩn bị ngồi xuống. Kết quả chân hắn ta không có chút sức lực. Hắn ta không nắm vững tay cầm, nên mất trọng tâm và ngã xuống. Lần này không phải quỳ thẳng đứng, mà là ngã sắp mặt. Một tiếng huỳnh vang lên. Khoảnh khắc ấy, tiêu thần cảm giác cả thế giới, đều trở nên tĩnh lặng. Đầu gối của hắn ta chẳng bị làm sao hết. Nhưng lồng ngực của hắn ta thì... Ác tiêu thần gào lên một cách tê tâm liệt phế, cực kỳ đau khổ, đậu má Hắn ta còn đang bị gãy xương đấy. Đừng bảo lại gãy tiếp nhé. Ngã xuống thế, thì chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Nghe tiếng kêu của hắn ta đi, chắc chắn là có chuyện rồi. Mau cứu người. May mà những người có mặt tại đây, đều là bác sĩ. Mọi người bèn vội vàng đi cứu tiêu thần. Sau một hồi trần đoán, cuối cùng đúng thật là tiêu thần lại bị gãy xương. Vết thương của hắn ta lại phải rạch ra, để nắn lại vị trí. Sau đó cố định và đắp lại thuốc. Quá trình này quá đau đớn, nên bắt buộc phải tiêm thuốc mê. Có điều khi ấy, tiêu thần đã ngất xỉu rồi. Sau khi tỉnh lại, hắn ta lại nằm trên giường bệnh, tấm vải băng bó màu trắng quen thuộc, hoa tê màu trắng quen thuộc, và cả gương mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng kia cũng quen thuộc. Tại sao lần nào xảy ra chuyện hắn cũng xuất hiện? Đúng là suối quẩy. Bác sĩ nói người lại bị gãy xương, bắt buộc phải chữa trị từ đầu. Đây đã là lần thứ ba rồi đấy, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, thế nên người phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài, ít cũng phải ba bốn tháng. Lâm Trạch nói: "Tiêu thần khẽ nghiêng đầu, không phải thuốc của bệnh viện Dược Vương sao? Sao lại cần thời gian lâu như vậy? Người quên rồi sao, xương của ngươi lại bị gãy, cần phải nắn lại nên chỗ thuốc kia đã bị hở ra, mà một khi bị hở ra thì nó sẽ không còn hiệu quả như ban đầu nữa, do đó không thể dùng." Lâm Trạch nói: "Có thể mua thuốc mới mà, số tiền mua thuốc sau này ta sẽ trả cho ngươi." Lâm Trạch lắc đầu, "Ta cũng muốn mua đấy, nhưng mà người ta không chịu bán." Tại sao lại không chịu bán? Bọn họ nói ngươi là truyền nhân của quỷ cốc, đã thấy ngươi còn định hãm hại bọn họ thế, nên bọn họ không muốn cho ngươi dùng thuốc quý của mình." Lâm Trạch nói với vẻ buồn dâu. Tiêu Thần trầm mặc, "Thôi được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù thuốc bình thường hơi chậm tí, nhưng mà có còn hơn không? Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta tới thăm Diệp lão đệ đã." Lâm Trạch vỗ nhẹ vào vai Tiêu Thần, rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Lâm Trạch rời đi, Tiêu thần nhìn trần nhà với ánh mắt thất thần, tại sao lại thành ra như thế này, cả người tiêu thần tê dại, hắn ta lặn lội cả một ngày, không những không chữa khỏi vết thương được tí nào, ngược lại còn bị thương nặng thêm, hơn nữa, hắn ta còn nợ lâm Trạch mấy trăm vạn nữa. Điều nghiêm trọng nhất là giờ hắn ta đã mất sạch mặt mũi, hắn ta thực sự không hiểu được ngày hôm đó, cái hôm mà đại hội giao lưu y học diễn ra ấy, tại sao hắn ta lại trở nên như vậy, rõ ràng hôm ấy là ngày hắn ta trở mình. Xong không ngờ đó lại là thời khắc đen tối của cuộc đời hắn ta. Hắn ta thực sự không ngờ mình lại quỳ gối trước Vương Tư Tuyền, truyền nhân của Dược Vương Cốc, ở trước mặt kẻ thù không đội trời. chung của mình, ở trước mặt Tống Vũ Tinh và trước mặt toàn bộ bác sĩ của thành phố Ma Hải. Đã vậy hắn ta còn quỳ hết lần này đến lần khác. Giờ không những bị mất sạch mặt mũi của chính mình mà còn ảnh hưởng đến cả thể diện của phái quỷ cốc nữa. Tiêu thần đã trở thành cái đích chỉ trỏ và cười nhạo của bàn dân thiên hạ. Cả đời này người ta sẽ chỉ vào hắn ta mà xỉ nhục. Trong cả hai kiếp, hắn ta chưa từng nhục nhã như vậy, giờ đến cả ý nghĩ muốn chết hắn ta cũng nhen nhóm trong lòng rồi. Nếu như không có thù hận chống đỡ, thì tiêu thần đã muốn tìm một chỗ để chôn chính mình rồi. Chắc chắn là mình bị chơi khăm, tiêu thần căm phẫn nói. Hắn ta nhớ lại khi ấy rõ ràng chân hắn ta chẳng bệnh tật gì cả, ấy thế mà bỗng nhiên mất hết sức lực. Chắc chắn là có ai đó đã thẩm tính kế sau lưng hắn ta, cố ý khiến hắn ta mất mặt. Rốt cuộc là kẻ nào, là ai đã âm thầm chơi khăm ta, không cần biết là ai, ta mà tìm được thì nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Tư thần nhớ kỹ lại tình huống hôm đó. Hôm ấy, chỉ có bốn người có thể tiếp xúc với hắn ta. Bốn người đó lần lượt là Lâm Trạch kẻ thù của hắn ta. Hà một con chó đi theo Lâm Trạch là diệp tinh thần và ngô ca cùng Vương Tư Tuyền, truyền nhân của Dược Vương Cốc, và cũng là người khám bệnh cho hắn ta. Khả năng Lâm Trạch là thủ phạm không cao. Mặc dù hắn là kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Thần, song Tiêu Thần đã trọng sinh, còn Lâm Trạch thì không, Lâm Trạch không biết chuyện nên hắn không có lý do gì để xuống tay cả. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lâm Trạch thực sự đối xử với hắn ta rất tốt, hắn vừa giúp về sức vừa giúp về tiền, lại còn thường xuyên tới thăm hắn ta, chăm sóc chu đáo tận tâm, coi hắn ta như anh em với nhau, sao hắn có thể tính kế hắn ta cho được? Thế nên loại Lâm Trạch, Diệp Tinh Thần có vẻ cũng không phải thủ phạm. Hắn ta còn bị thương nặng hơn cả tiêu thần, khắp người đều là vết thương, sao hắn ta có thể ra tay được? Truyền nhân của Dược Vương Cốc, Vương Tư Tuyền cũng không thể. Trước khi tiêu thần lên sân khấu, Vương Tư Tuyền không hề biết hắn ta là truyền nhân của quỷ cốc, thế nên Vương Tư Tuyền không thể tính kế hắn ta được. Hơn nữa, hắn ta và Vương Tư Tuyền đều là bác sĩ, đối phương có thủ đoạn gì hắn ta còn không biết sao. Vậy thì đáp án chỉ có một, Ngô Ca. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi gọi tên Ngô Ca. Trên đường đi tiêu thần đã cảm giác Ngô Ca không thân thiện, với hai người bệnh là hắn ta và Diệp Tinh Thần cho lắm, hắn ta cứ cảm giác Ngô Ca luôn, làm một vài chuyện khiến bọn họ bị thương nặng hơn. Hơn nữa, cái tên này còn làm nghề trộm mộ, thường xuyên tới các khu mộ đào cương thi, hắn ta toàn ở mấy nơi rừng sâu nước độc, nên có vài thủ đoạn kỳ lạ cũng là chuyện thương, thế nên chỉ có Ngô Ca là có khả năng làm thủ phạm nhất, cũng chỉ có hắn ta mới có cơ hội này thôi. Nếu nói Lâm Trạch là kẻ thù số 1 của tiêu thần, thì Ngô Ca đã thăng cấp lên làm kẻ thù số 2 của hắn ta. Một kẻ khiến hắn ta mất đi tất cả, kẻ còn lại thì chặt đứt con đường trở mình của hắn ta, khiến hắn ta trở thành một thằng hề trước mặt tất cả mọi người. Ngô Ca, cái đồ khốn khiếp, ngươi dám tính kế ta cơ à, cứ đợi ta khỏi bệnh đi, rồi ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Lâm Trạch đã tới trước phòng bệnh của Diệp Tinh Thần. Hắn bước tới bên giường bệnh với vẻ quan tâm, đoạn hỏi, dịp lão đệ, tình hình thế nào rồi? Trong dịp tinh thần, đã có tinh thần hơn rất nhiều. Hắn ta nhớ mày nói, từ lúc được bác sĩ Vương khám bệnh, cho là ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. Về bệnh viện được kiểm tra, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì dùng thuốc là nửa tháng, sau có thể đi lại bình thường được rồi? Trong thời gian một tháng, là ta có thể trở lại bình thường. Bác sĩ Vương đúng là thần y mà, ha ha. Lâm Trạch vui vẻ vô cùng. Quá tốt rồi. Như vậy ngươi sẽ trở lại, giúp đỡ ta nhanh thôi. Nói thật chứ công ty chúng ta không có ngươi là không được. Ta không có ngươi cũng không được. Diệp tinh thần cảm động, hắn ta nói. Lâm Tổng, ta cũng muốn trở lại. Ta chỉ hận không thể ở cạnh ngươi, để chơi chết ngươi thôi. Không cần phải nói nhiều nữa. Giờ ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sau khi khỏi thì lại về giúp đỡ ta. Ừ, Diệp tinh thần vui vẻ gật đầu. Lúc này, ngô ca ôm mấy chậu cây cảnh vào. Lâm Trạch ngạc nhiên vô cùng, "Ngô lão đệ, ngươi làm cái gì đấy?" Ngô Ca đặt cây cảnh xuống, đoạn bảo, "Lâm tổng, ta thấy phòng bệnh trống trải quá, trông đơn điệu vô cùng, nên mới mua vào chậu cây cảnh cho Diệp tiên sinh, có mấy chậu cây cảnh này, Diệp tiên sinh ngắm tâm tình cũng sẽ tốt hơn, có lợi cho việc chữa bệnh." Ngô lão đệ có tâm quá. Lâm Trạch vỗ vai đối phương, đến cả Diệp Tinh thần cũng cảm thấy giờ Ngô Ca thuận mắt hơn nhiều rồi. Cái tên chuyên đi đào mộ này, cũng có lòng thật đấy. Tốt hơn nhiều so với cái tên Lâm Trạch khốn khiếp, chỉ biết tặng hoa trắng. Ngô ca bắt đầu sắp xếp bài biện mấy chậu cây cảnh. Lâm Tổng, Diệp Tiên Sinh, có mấy chậu cây cảnh này rồi. Tờ atin Diệp Tiên Sinh sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Lâm Trạch và Diệp Tinh Thần, khẽ mỉm cười và gật đầu. Vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Ngô ca cũng mỉm cười. Tuy nhiên hắn ta lại thầm nhủ rằng, mấy chậu cây cảnh này được bố trí thành một trận pháp. Diệp tinh thần ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng nghĩ đến việc xuất viện. Từ hôm đó, hắn ta đã nghĩ cách để cản trở quá trình phục hồi của diệp tinh thần, không cho diệp tinh thần quay trở lại công ty nữa. Cuối cùng hắn ta quyết định dùng trận pháp để giải quyết. Mô ca âm thầm bố trí tứ tượng đoạt mạnh trận. Trận pháp này chuyên dùng để giảm sức sống của người khác. Chỉ cần ở trong trận pháp này thì sức khỏe sẽ kém đi, thể chất yếu hơn, tinh thần thất thường. Như vậy thì diệp tinh thần muốn hồi phục bình thường cũng khó. Còn hắn ta thì sẽ tiếp tục ở công ty của Lâm Trạch, chờ đợi thời cơ báo thù. Trông mấy chậu cây cảnh này cũng đẹp phết nhỉ, hay là mua cho Tiêu lão đệ mấy chậu đi. Ngô lão đệ, ngươi thấy sao? Lâm Trạch híp mắt cười, hai mắt Ngô Ca sáng lên, hắn ta hớn hở gật đầu, "Được chứ, đợi tí nữa ta sẽ đi mua. Lão đệ, đúng là vất cả cho ngươi quá rồi. Chuyện nhỏ thôi, hay là giờ ta đi luôn nhỉ?" Ngô Ca đã không thể chờ được nữa rồi. "Được, Diệp lão đệ." Nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta và ngô lão đệ đi trước đây. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương. Mai ta lại đến thăm ngươi. Lâm Trạch mỉm cười vẫy tay. Ừ, tạm biệt. Diệp tinh thần cũng vẫy tay. Thế là lâm chạch và ngô ca hít mắt cười. Bọn họ bèn rời đi. Không lâu sau, ngô ca chuyển mấy trậu cây cảnh, tới phòng bệnh của tiêu thần. Lúc này, tiêu thần đã bắt đầu sinh ra cảnh giác với ngô ca. Sau khi đối phương rời đi, tiêu thần nhạy cảm phát hiện ra cơ thể mình có gì đó sai sai. Vốn lồng ngực hắn ta còn hơi đau, nhưng hắn ta vẫn chịu được, song hiện giờ nó đã đau hơn rất nhiều. Ban đầu do bị thương, mà hắn ta không có tâm trạng ăn uống, nhưng ít nhiều vẫn ăn được một chút, nhưng giờ thì hắn ta không thể ăn được gì. Ban nãy lúc mới tỉnh hắn ta còn thấy có tinh thần, giờ thì bắt đầu buồn ngủ. Ngoài ra còn có những triệu chứng khác nữa. Là một bác sĩ nên tiêu thần rất nhạy cảm, và hắn ta đã nhận ra được chúng. Ngô ca quả nhiên là ngươi, ngươi là kẻ tính kế ta. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ hắn ta có thể chắc chắn 100% ngô ca đang nhắm vào hắn ta. Từ tối qua đến giờ, ngô ca luôn dùng những thủ đoạn trong tối để khiến tình trạng thương tích của hắn ta nặng hơn, khiến hắn ta phải mất mặt. Bây giờ đến khi hắn ta đã nằm trên giường bệnh, rồi mà ngô ca vẫn dở cho. Thế là tiêu thần bèn nhấn nút gọi y tá. Không lâu sau, y tá bước vào phòng bệnh. Có chuyện gì vậy tiêu tiên sinh? Italia, phiền người vứt hộ ta mấy chậu cây cảnh này với vứt càng xa càng tốt, Tiêu thần nói, mới nãy hắn ta đã suy nghĩ rất lâu, có thể mấy chậu cây cảnh này chính là thủ đoạn của Ngô ca, học y nên hắn ta biết có một vài loại thực vật có thể tỏa ra mùi hương đặc biệt, có thể sẽ không ngửi được mùi hương đó, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến con người, có mùi hương còn có độc, có lẽ mấy chậu cây này cũng vậy, y tá kinh ngạc, mấy chậu cây này trông đẹp vậy mà, lại còn là quà bạn ngươi tặng cho ngươi nữa, ngươi cứ vứt đi vậy hả? Ừ, vứt hết cho ta. Tiêu thần nghiêm túc nói, vứt đi thì phí lắm, ngươi không cần thì cho ta nhá, tùy ngươi, sau khi mấy chậu cây được chuyển đi, tiêu thần cảm giác mình khỏe hơn nhiều, hắn ta thầm chắc chắn rằng, Mô Ca đang tính kế mình. Tiêu thần thực sự không hiểu nổi, hắn ta và Ngô Ca mới quen biết nhau, đó giờ không thù không oán, tại sao Mô Ca lại phải đối phó với hắn ta cơ chứ? Thế nhưng hắn ta không hổ là nam chính, cứ nghĩ kỹ một tí là hiểu ngay, tất là là tại lâm Trạch Chắc Ngô Ca thấy Lâm Trạch đối xử rất tốt với hắn ta, nên mới sinh lòng đố kỵ và dở thù đoạn. Quả đúng là một con chó trung thành. Tiêu thần thấy tủi thân vô cùng. Hắn ta và Lâm Trạch rõ ràng là kẻ thù của nhau. Kết quả Lâm Trạch lại đối xử rất tốt với hắn ta, dẫn đến việc hắn ta bị người khác đố kỵ và gặp phải tai ương ngày hôm nay đây. Hại hắn ta đã bị thương, lại càng thương nặng thêm. Hại hắn ta bị sỉ nhục, mất mặt trước người trong lòng và toàn bộ bác sĩ ở thành phố Ma Hải. Chỉ nghĩ thôi tiêu thần cũng muốn rớt nước mắt, không cần biết thế nào, mối thù này ta nhất định phải trả. Tiêu thần nhắm mắt dưỡng thần, giờ hắn ta không nghĩ ngợi gì hết, hắn ta chỉ muốn mau chóng bình phục. Ngày hôm sau, đang tĩnh dưỡng, thì tiêu thần bất ngờ trông thấy một người đàn ông trung niên nằm ngoài dự liệu, nhưng nghĩ cũng hợp tình hợp lý bước vào. Hắn ta sững sờ, hỏi, sư phụ, sao người lại đến đây? Người đến chính là Mạc Vô Hối, sư thúc đã nhìn hắn ta lớn lên từ nhỏ. Đừng thấy Mạc Vô Hối trông giống một người trung niên mà lầm tưởng, thực ra hắn ta đã hơn 50 tuổi rồi, chẳng qua biết cách chăm sóc sức khỏe nên trông có vẻ khá trẻ. Mạc Vô Hối nhìn tiêu thần nằm trên giường bệnh, bằng ánh mắt phức tạp, hắn ta nói, sao ta có thể không tới? Nếu không tới, thì chắc phái quỷ cốc sẽ mất sạch mặt mũi vì người mất. Tiêu thần xấu hổ vô cùng, sư thúc ta. Hai hôm trước ngươi dám tới đại hội giao lưu y học thành phố Ma Hải, đại diện cho phái quỷ cốc. Chúng ta quỳ xuống trước mặt truyền. Nhân của Dược Vương Cốc, lúc ta nghe được tin tức này, cũng sững sở vô cùng. Tiêu thần, sao ngươi có thể làm ra một chuyện như vậy? Mạc Vô Hối tức giận nói. Tiêu thần lại càng xấu hổ hơn. Ta. Ngươi có biết sư huynh biết được chuyện này, đã tức giận đến mức nào không? Hắn ta đã nhớt mình trong phòng. Hai ngày liền không ăn một thứ gì. Giờ sức khỏe của sư huynh cũng không được ổn. Ôi, tiêu thần đã xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Mạc Vô Hối thở dài một hơi. Vốn chúng ta còn đang đợi ngươi, làm dạng danh phái quỷ cốc, giờ thì hay rồi, ngươi cũng làm vang danh đấy, nhưng mà là ô danh, giờ đi ra ngoài, ta cũng ngại nói mình là người của phái quỷ cốc đây. Tiêu thần vội giải thích, sư thúc, ngươi nghe ta nói, chuyện này không theo ý muốn của ta, lúc đó chân ta không nghe lời. Mạc vô hối phất tay, ngươi không cần phải nói nữa, ta hiểu con người của ngươi, ngươi kêu căng ngạo mạn lắm, là một kẻ sẽ không bao giờ quỳ gối trước người khác. Người của dược Vương Cốc lại càng không Thế nhưng quỷ tức là quy dù ngươi có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ tin vào những gì mình trông thấy hành động này của ngươi đã biến phái quỷ cốc chúng ta thành một trò hề trong giới y học chúng ta đi đến đâu cũng không thể ngẩn đầu lên được tiêu thần xấu hổ cúi thấp đầu mà vô hối cúi đầu nhìn hắn ta đoạn thở dài ban đầu ta định mắng ngươi một trận ra hồn thậm chí muốn đập ngươi vài cái nhưng nghỉ ngươi bị thương thế này ta lại không nỡ, Nói cho ta nghe, sao ngươi lại thành ra thế này? Chẳng phải ngươi bảo ngươi xuống núi, đi tìm vị hôn thê hay sao? Tình hình thế nào rồi? Với cả triệu tư minh đâu? Ngươi bị thương thế này, tại sao hắn ta không tới thăm ngươi? Tiêu thần bèn kể hết những chuyện hắn ta gặp phải, sau khi xuống núi cho mạc vô hối nghe. Mạc vô hối nghe xong thì há hốc miệng. Những chuyện tiêu thần gặp phải quá lý kỳ rồi. Ban đầu hắn ta đi tìm vị hôn thê kết quả giữa đường bị một bà béo đè trúng. Bà béo kia quá nặng xương của hắn ta gãy vụn. Thế là hắn ta được đưa vào bệnh viện. Nằm viện một tháng, sau đó hắn ta tưởng mình có thể thở vào một hơi rồi. Kết quả lại bị một bà béo đè trúng. Hắn ta lại bị gãy xương, tiếp tục trở về bệnh viện. Mấy hôm trước, nghe nói có đại hội giao lưu y học. Đại biểu của bệnh viện Dược Vương cũng tới, nên hắn ta cũng báo danh tham gia. Hắn ta hy vọng có thể được bệnh viện Dược Vương điều trị cho. Hắn ta muốn khỏi bệnh thật nhanh. Ban đầu mọi thứ đang tiến triển thuận lợi. Thế nhưng đại diện bên bệnh viện Dược Vương lại khiêu khích, nên hắn ta không kiềm chế được. Kết quả hắn ta xảy ra chuyện. Không những bị mất mặt, mà còn bị gãy xương một lần nữa, lại phải nằm viện. Mạc vô hối tức giận nói. Đậu má, ngươi đúng là tam tiến tam xuất bản hiện đại. Chữ tử Long còn chẳng giỏi bằng ngươi đấy. Tiêu thần xấu hổ đến mức, chỉ muốn che mặt lại. Như vậy tức là hai tháng nay ngươi xuống núi chẳng làm được chuyện gì, chỉ toàn nằm trong bệnh viện thôi đúng không? Vâng. Tiêu thần thấy không còn mặt mũi, mà nhìn sư thúc nữa, hắn ta gật đầu, đến cả vị hôn thê của ngươi, đến giờ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ngươi. Vâng, tiêu thần lại xấu hổ gật đầu, triệu tư minh vì cứu ngươi nên cũng bị người ta hiểu lầm. Vâng, tiêu thần tiếp tục xấu hổ và gật đầu, cũng bởi vì ngươi mà phái quỷ gốc chúng ta trở thành trò, cười cho giới y học. Vâng, tiêu thần xấu hổ gật đầu lần thứ ba, đậu má, ngươi đúng là cái đồ sao trổi mà. Không những khiến mình xui xẻo, mà còn kéo người khác xui xẻo cùng nữa. Tiêu thần đã không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa rồi. Tiêu thần cũng không hiểu tại sao hắn ta lại khổ như vậy. Rõ ràng hắn ta là một người trọng sinh cơ mà. Rõ ràng hắn ta nắm giữ kịch bản của nam chính. Hắn ta không những giỏi hơn kiếp trước, mà còn biết được tất cả những chuyện trong tương lai. Theo lý mà nói, thì hắn ta phải thuận buồm xuôi gió chứ. Kết quả hắn ta phải nằm viện hai tháng nay, không thể động đậy Ngày nào cũng phải đối mặt với kẻ thù, còn có người nào trọng sinh mà khổ hơn hắn ta hay không? Thôi, ngươi xui xẻo thế là đủ rồi, ta không nói nhiều nữa. Mạc vô hối thở dài, không ngờ lần này ta xuống núi, lại nhiều việc như vậy, chúng ta cùng nhau giải quyết những chuyện cần làm đi. Chuyện thứ nhất là chữa khỏi vết thương trên người ngươi, chuyện thứ hai là cứu triệu tư minh ra ngoài, chuyện thứ ba là cứu vãn danh tiếng của phái quỷ gốc chúng ta. Còn có một chuyện cuối cùng nữa. Là giải quyết hôn nhân đại sự của ngươi. Mạc vô hối kéo cái ghế đến rồi ngồi xuống. Đoạn tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất thì không cần phải nói nhiều nữa. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là truyền nhân của phái quỷ cốc chúng ta nên chắc chắn phải chữa khỏi cho ngươi. Lần này ta sẽ đích thân ra tay. Đảm bảo ngươi có thể bình thường trở lại trong vòng một tháng. Cảm ơn sư thúc ạ. Tiêu thần cảm kích vô cùng. Cả hai kiếp sư thúc đều đối xử với hắn ta rất tốt. Chẳng thay đổi gì cả. Chuyện thì hai là cứu triệu tư minh ra ngoài. Cơ mà tình hình của hắn ta có vẻ hơi phức tạp. Mạc vô hối trao chặt mày. Vụ án của hắn ta đã tới giai đoạn cáo buộc hình sự rồi. Tình hình này không thể theo ý chúng ta được. Có điều người viết một cái đơn giải trình, giải thích mọi chuyện cho rõ ràng, rồi chúng ta sẽ sử dụng những mối quan hệ trước đây, chắc là sẽ có thể cứu hắn ta ra ngoài. Chuyện này không thể giải quyết trong nhất thời được. Chúng ta cũng không vội vàng. Tạm thời gác lại đã. Chuyện thứ ba là cứu vãn danh tiếng của phái quỷ gốc. Nói đến đây, Mạc vô hối lại trừng mắt nhìn tiêu thần, tiêu thần xấu hổ cúi thấp đầu. Chuyện này là mục đích chính trong chuyến đi này của ta. Dù thế nào thì phái quỷ cốc chúng ta cũng là một nhánh quan trọng trong lĩnh vực trung y của viêm quốc. Đã kế thừa cả trăm năm nay, mặc dù danh tiếng không được nổ trội quá, nhưng cũng coi như có tiếng có miếng, và nó không thể bị hủy diệt ở thời đại của chúng ta được. Vậy nên chúng ta phải cứu cái danh tiếng này. Sư thúc, để ta giúp ngươi, tiêu thần nói với vẻ ái náy, mạc vô hối vội xua tay, thôi đừng, ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi, chuyện này cứ để ta gánh vác, ta thực sự sợ ngươi lại làm sai chuyện gì đó, môn phái của chúng ta không chịu được đả kích lần thứ hai đâu. Tiêu thần lại cúi thấp đầu, hắn ta xấu hổ vô cùng, và chuyện cuối cùng, liên quan đến hôn sự của ngươi. Mạc vô hối thúc giục, nghe đầu con gái tống ra tống vũ tinh, giờ, đã hơn 20 tuổi rồi. Không những xinh đẹp mà còn tài giỏi cực kỳ, nàng đã giúp bệnh viện Tống Thị ăn nên làm ra, ta và sư huynh đều hài lòng về nàng vô cùng. Các ngươi nam thanh nữ tú, đúng là một đôi trời sinh vậy nên tí nữa ta sẽ tới Tống ra, và nói cho rõ chuyện này, để các ngươi mau chóng thành thân. Sinh một đứa trẻ bụ bẫm, ha ha, tiêu thần giật thon thoát, sư thúc đừng làm như vậy, mạc vô hối lấy làm lạ, hỏi, tại sao lại không? Sư thúc, người nhìn ta bây giờ xem. Có thích hợp để đi hỏi vợ không? Tiêu thần cười khổ, giờ khắp người ta đều là vết thương, nằm mãi trong bệnh viện, trông khó coi biết bao. Hơn nữa bây giờ ta chẳng có thành tựu gì, mà đối phương lại là nữ tổng tài nổi tiếng khắp thành phố, ta làm gì có mặt mũi mà đi hỏi vợ. Có gì mà phải ngại, ngươi là truyền nhân của phái quỷ cốc chúng ta, có y thuật đẳng cấp. Ở thời cổ, chúng ta toàn là khách quý của quan lớn, thậm chí còn được hoàng đế hậu đãi. Chỉ có người ta không xứng với người thôi, chứ làm gì có chuyện người không xứng với người ta. Mạc vô hối kiêu ngạo nói. Tiêu thần thở dài một hơi. Sư thúc, người đừng tham gia vào hôn sự của ta. Hiện giờ người ta coi trọng việc tự do yêu đương. Người tình ta nguyện, việc chỉ định hôn nhân đã lỗi thời rồi. Đợi khi nào ta đủ mạnh, đủ tư cách, thì ta sẽ đi hỏi vợ. Mạc vô hối mất kiên nhẫn. Chút chuyện còn con này, mà người cứ kỳ kèo mãi. Thôi được rồi, đây là chuyện của lớp trẻ các ngươi ta không tham gia nữa. Cảm ơn sự thúc, Tiêu Thần âm thầm thở vào một hơi, hắn ta không dám đi hỏi vợ, chủ yếu là bởi sợ Lâm Trạch, bởi lẽ sau khi thân phận vị hôn phu của Tống Vũ Tinh của hắn ta bị bại lỗ, thì cũng đồng nghĩa với việc chính thức khai chiến với Lâm Trạch, mà cái tên này kinh khủng biết bao, Tiêu Thần đã từng chứng kiến những thủ đoạn ghê gớm của hắn, khiêu chiến với hắn, không những ảnh hưởng đến bản thân mình, mà còn ảnh hưởng đến sư môn phía sau hắn ta nữa. Hiện giờ Tiêu Thần chẳng có gì cả, Sao có thể đấu lại được Lâm Trạch, thế nên chi bằng hắn ta cứ duy trì mối quan hệ hiện tại với Lâm Trạch, hắn ta sẽ dần dần lớn mạnh dưới mí mắt của hắn, cuối cùng, hắn ta sẽ cho Lâm Trạch một kích chí mạng. Ha ha, chắc chắn Lâm Trạch sẽ bất ngờ lắm. Cuối cùng, người khiến mình tổn thương sâu sắc nhất, chắc chắn chỉ có người anh em của mình mà thôi. Nghĩ tới tương lai tươi đẹp, Tiêu Thần thấy thoải mái hơn không ít. Tiểu thần tử, để ta chữa bệnh giúp ngươi, cảm ơn sự thúc. Nửa tiếng trôi qua, Mạc Vô Hối rút châm, mỉm cười, tình hình vẫn khá ổn, ổn hơn so với ta tưởng tượng nhiều. Chỉ cần mỗi ngày đều châm cứu một lần, là trong một tháng người có thể bình phục hoàn toàn. Cảm ơn sư thúc." Tiêu Thần mừng rỡ, sư thúc tới rồi còn chữa bệnh cho hắn ta, cứu sư huynh, còn chuẩn bị cứu vãn danh tiếng của phái Quỷ Cốc." Tiêu Thần thấy tâm tình mình tốt hơn rất nhiều. Lúc bấy giờ, Lâm Trạch Âm một đóa hoa tơ màu trắng bước vào, hắn ngạc nhiên, "Tiêu lão đệ, đây là Ngươi chính là Lâm Trạch tiên sinh sao? Mạc Vô Hối bật cười ha ha rồi đứng dậy. Đúng vậy, ngươi là... Ta là Mạc Vô Hối, sư thúc của tiêu thần. Nghe nói hắn ta bị thương, nên mới xuống núi tới thăm, tiện chữa bệnh cho hắn ta luôn. Mạc Vô Hối mỉm cười. Hóa ra là trưởng bối của tiêu lão đệ. Hân hạnh được gặp. Gặp được ngươi đúng là vui quá đi mất. Lâm Trạch dơ tay bắt tay với đối phương. Ta cũng rất vui. Mạc Vô Hối nắm chặt lấy tay Lâm Trạch nói với vẻ khách kh Nghe nói mấy hôm nay, toàn là lâm tiên sinh ngươi chăm sóc cho tiêu thần nhà ta, vừa giúp đỡ về tiền vừa giúp đỡ về sức, đúng là làm phiền ngươi nhiều rồi. Không phiền đâu, ta với tiêu lão đệ là bạn. Tiêu lão đệ, ngươi nói xem có đúng không? Lâm Trạch bật cười hà hà, đúng thế đúng thế. Tiêu thần cười miễn cưỡng vô cùng, ta muốn đâm chết ngươi. Mạc vô hối vẫn nắm chặt lấy tay lâm Trạch hắn ta cảm động nói, người tốt như lâm tiên sinh đây không có nhiều đâu, không cần biết như thế nào. Dù sao ngươi có cũng ơn đối với phái quỷ cốc ta, ngươi chính là bạn của chúng ta, sau này có chuyện gì ngươi cứ đến tìm chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Cảm ơn, Lâm Trạch gật đầu. Tiếp đó, Lâm Trạch và Mạc Vô Hối ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Tiêu Thần nằm trên giường bệnh trông thấy cảnh tượng này, thì thấy gượng gạo vô cùng, kiếp trước bọn họ còn là kẻ địch của nhau đấy, chỉ hận không thể khiến đối phương toi mạng, kết quả hiện giờ lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiêu Thần quyết định nhắm chặt mắt Mắt không thấy thì tim không đau Lúc này, hai người kia đang nói đến cách Để khôi phục danh tiếng cho phái quỷ cốc Thực ra ta đã nghĩ ra cách từ lâu rồi Đó chính là khám bệnh miễn phí Thông qua khám bệnh miễn phí Nhiều người sẽ biết đến y thuật cao siêu Của phái quỷ cốc chúng ta Vậy thì danh tiếng đã mất trước đó Sẽ được lấy lại Mạc vô hối mỉm cười Lâm Trạch hỏi với vẻ quan tâm Có cần ta giúp đỡ gì không Mạc vô hối lắc đầu Không cần đâu Lâm tiên sinh Ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều rồi, những chuyện nhỏ nhặt này cứ để ta tự xử lý. Nếu đã vật thì chúc Mạc tiên sinh mã đáo thành công. Ha ha, cảm ơn cảm ơn. Trò chuyện xong, Lâm Trạch bèn đi thăm Diệp Tinh Thần, sau đó thì trở về làm việc. Vừa mới tới công ty hắn đã gặp Ngô ca. Trông hắn ta vui vẻ vô cùng. Lâm tổng, ngươi về rồi hả? Lâm Trạch gật đầu, mỉm cười, "Ừ, ta vừa mới từ bệnh viện về đây." Vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, Ngô ca lập tức ngồi thẳng người, quan tâm hỏi, "Lâm tổng, ngươi tới bệnh viện thăm Diệp Tinh Thần hay là Tiêu Thần thế? Giờ họ ra sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" "Vẫn ổn, Diệp lão đệ thì hơi mất ngủ, cũng không có khổ vị ăn uống, cơm mà đều bình thường cả, bệnh nhân mà, ai cũng vậy thôi." "Vậy thì ta yên tâm rồi." Ngô ca mỉm cười, Lâm trại cũng mỉm cười, Ngô ca lại hỏi, "Thế Tiêu Thần thì sao? Hắn ta có đỡ hơn chút nào không?" "Từ lão đệ trông có tinh thần lắm, bởi sư thúc của hắn ta đã tới." Và chữa bệnh cho hắn ta, giờ hắn ta hồi phục rất nhanh, chắc khoảng một tháng sau là có thể xuất viện được rồi. Đây đúng là một tin tốt, ha ha, sư thúc của tiêu thần tới rồi ư. Lại còn chữa bệnh cho hắn ta nữa chứ, ngô ca không khỏi cao mày. Mặc dù hắn ta không quen biết sư thúc của tiêu thần, song có thể làm sư thúc của thần y, thì chắc chắn cũng có năng lực nhất định. Có hắn ta, thì chắc chắn tiêu thần sẽ khỏe lại nhanh thôi, có điều chuyện này cũng không quá quan trọng. Chỉ cần diệp tinh thần không thể quay lại là được. Ừm, đúng là một chuyện tốt. Lâm Trạch vui vẻ ngồi xuống, hắn rót cho mình một ly cha. Ô chào, giờ ta chỉ mong tiêu lão đệ mau chóng khỏe lại, để về giúp ta thôi. Với y thuật của phái quỷ cốc, thì chắc chắn có thể giúp ta kết giao được, với nhiều người tai to mặt lớn, thiết lập mạng lưới quan hệ lớn mạnh. Nhiều bạn thì nhiều cơ hội, người nói xem có đúng không hả ngô lão đệ. Ngô ca đột nhiên bừng tỉnh, đúng đó, sao ta không nghĩ ra nhỉ, hắn ta thấy hơi hối hận. Vì mình đã xác định sai phương hướng, hóa ra từ trước đến nay, người có tác dụng với Lâm Trạch nhất không phải là Diệp Tinh Thần mà là Tiêu Thần. Diệp Tinh Thần cùng lắm cũng chỉ có thể giúp Lâm Trạch kiếm tiền hoặc là làm bảo vệ, thế nhưng Lâm Trạch đâu có thiếu cái tài nghệ kiếm tiền, hắn không hề thiếu. Lâm Trạch cần người bảo vệ sao? Hắn không hề cần. Thế nên đối với Lâm Trạch, Diệp Tinh Thần hữu dụng, nhưng chỗ để khai thác hắn ta lại có hạn, Tiêu Thần thì khác, bởi lẽ hắn ta là một vị thân y. Hắn ta có thể khiến người khác sống lại, có thể đoạt lại sinh mạnh từ tay Diêm vương. Hiện giờ con người ai chẳng sợ chết, người càng có nhiều tiền thì càng sợ chết. Thế nên giá trị của tiêu thần nổi bật hơn rất nhiều. Lâm Trạch hoàn toàn có thể dựa vào y thuật của tiêu thần để lôi kéo tài nguyên, thiết lập mạng lưới quan hệ to lớn. Có mạng lưới quan hệ này rồi thì hắn có thể kiếm tiền dễ dàng hơn rồi. Hay lắm, đúng là cái tên ma vương Lâm Trạch Hắn lúc nào cũng quan tâm đến tiêu thần. Hóa ra là đã có dự tính từ lâu, quá kinh khủng. Ngô Ca không khỏi cảm thấy căng thẳng, không thể để Tiêu Thần xuất viện được, tốt nhất là phải khiến hắn ta nằm mãi trong bệnh viện, nằm đến khi Ngô Ca báo thủ xong thì thôi. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là sư thúc của Tiêu Thần, bắt buộc phải ngăn chặn người sư thúc này. Ngô Ca phận hận, tốt nhất là cho hắn ta cũng nằm viện luôn. Lúc này, Lâm Trạch mỉm cười và nói: "Bác sĩ Mạc đang chuẩn bị tới quảng trường Triều Dương để khám bệnh miễn phí vào ngày mai đấy." Mục đích là để cứu vãn danh tiếng cho môn phái của bọn họ. Người ta là người có năng lực, cơ hội ngàn vàng đấy. Người có thể đưa bạn bè người thân tới đó khám bệnh. Ngô ca đáp, lâm tổng, ta biết rồi. Sau khi ta làm, ngô ca bèn mang một đống đồ ăn ngon về. Vương bàn tử trông thấy đồ ăn ngon thì hí hửng tiện tay lấy ăn luôn. Ngô ca, hôm nay có chuyện gì vui mà ngươi mang nhiều đồ ăn ngon về thế. Có phải đã thế nào đó với dì lưu rồi, nên mới cho ta được vui lời không? mẹ Ngô ca tái mặt, hắn ta bực bội nói, bàn tử, người không nói không ai bảo ngươi cơm đâu, mau ăn đi, ăn xong ta có chuyện muốn nói với ngươi đây, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Vương bàn tử kinh ngạc, hắn ta nhìn ngô ca, bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, ta nói chứ tên tiểu tử nhà ngươi, đừng bảo là ngươi lại định kêu ta, đi tặng đồ cổ cho lâm Trạch đây nhé, ta cho ngươi biết chuyện này ta không làm đâu, lần trước sau khi tặng cái thứ trị giá 3 tỷ kia, đến giờ ta vẫn còn thấy lạnh gái đây này. Thêm lần nữa, thì ta tuyệt giao với ngươi luôn. Yên tâm, không phải tặng đồ cổ đâu, chuyện khác cơ. Được, chỉ cần không phải làm cái kia, thì những cái khác đều được hết. Cờ rượu ngon có đồ ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trong lúc ăn cơm, ngu ca bè nói chuyện với vương bàn tử. Vương bàn tử lại kinh ngạc. Không phải chứ, ngươi bảo ta đi gây khó dễ, cho một người bác sĩ á. Người bác sĩ đó là ai? Bao nhiêu tuổi, đang làm cái gì, các ngươi có thủ oán gì với nhau? Hắn ta tên là Mạc Vô Hối, là một bác sĩ trung y, trông thì có vẻ đang ở tuổi trung niên, nhưng thực chất đã hơn 50 tuổi rồi. Hơn 50 tuổi cơ à, thế chắc là một ông già rồi. Vương bàn tử nghi ngờ, nói, có phải hắn ta cướp dì lưu của ngươi đúng không, nên ngươi mới ghi hận trong lòng. Ngô ca xa sầm mặt mũi, hắn ta đạp vương bàn tử một cái, đừng có nhắc đến dì lưu với ta nữa, được được, ta không nhắc nữa là được chứ gì. Vương bàn tử nhịn cười. Ngô ca chừng mắt nhìn hắn ta Ta không thủ không oán gì với hắn ta, nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì chuyện này rất quan trọng đối với ta, ta không tiện ra mặt, nên chỉ đành nhờ ngư chuyện này, được rồi, chuyện này với ta chỉ là chuyện nhỏ thôi, gây khó dễ cho người khác là nghề của ta mà. Ngươi đừng có làm hỏng việc đấy, yên tâm, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được ta. Ngày hôm sau, Mạc Vô Hối đưa mấy người tới, bọn họ dựng vài cái sạp khám bệnh ở chỗ dâm mát tại quảng trường Triều Dương. Ngoài ra còn bày thêm bàn và ghế Cuối cùng treo một bức hoành phi Bên trên có viết Bác sĩ quỷ cốc Khám bệnh miễn phí Bên dưới đó là cặp câu đối dòng bay phượng múa Không phải bệnh phức tạp không xem Không phải bệnh trầm trọng không khám Trông cực kỳ chuyên nghiệp Hơn nữa mạc vô hối còn mặc một bộ trường bảo tinh xảo Trên tay cầm một cái quạt Tóc được trải chuốt gọn gàng Sắc mặt hắn ta hồng hào vô cùng Còn để chút dâu Trong khí chất tựa tiên và rất chuyên nghiệp tiếp đó Hắn ta bèn ngồi ở chỗ râm mát, phe phẩy chiếc quạt, cảnh tượng như vậy tất nhiên đã thu hút được các ông lão bà lão vừa mới nhảy quảng trường xong. Khám bệnh miễn phí a, vậy tức là ngươi là bác sĩ tới đây để khám bệnh tình thương." Một bà lão nhìn bức hoành phi và nói. "Đương nhiên rồi." Mạc Vô Hối hít mắt cười, "Ngươi không lấy tiền, đúng chứ?" Mạc Vô Hối lắc đầu, "Không lấy tiền, tuyệt đối không lấy tiền." Đây là một bác sĩ khám bệnh không lấy tiền, bà lão kia bèn cảm động, "Thế bác sĩ này Ngươi khám bệnh cho ta với được không? Không, mạc vô hối lại lát đầu. Tại sao lại không khám? Bà lão sững sờ, mạc vô hối chỉ vào câu đối. Đoạn mỉm cười, ngươi nhìn câu đối của ta đi. Ta chỉ khám những bệnh phức tạp, nghiêm trọng. Trông ngươi khỏe mạnh thế kia, chỉ mắc chút bệnh mãn tính, nên không cần khám đâu. Trời ơi, thế mà ngươi cũng nhìn ra được. Bà lão kia vô cùng ngạc nhiên. Một bà lão khác cũng nhịn không được mà hỏi, thế còn ta thì sao? Mạc vô hối quan sát sắc mặt bà lão đó rồi nói, nếu như ta nhìn không nhầm, thì thận của ngươi đang có vấn đề, ăn uống hơi kém, đêm thường mất ngủ và mơ nhiều, đi tiểu dắt ngươi còn từng làm phẫu thuật, ta nói có đúng không? Trời ơi, ngươi nói trúng phóp luôn, đúng là thần y mà, bà lão thứ hai cực kỳ kinh ngạc. Mạc vô hối rơi tay ra, nào, để ta xem bệnh giúp ngươi, cảm ơn thần y, bà lão bèn ngồi xuống, tiếp đó... Mạc vô hối bắt đầu thể hiện y thuật cao siêu của hắn ta, khiến bà lão kinh ngạc vô cùng, hắn ta không những có cách nhìn ra được những triệu chứng bệnh trên người bà lão mà còn biết sử dụng châm cứu để tình hình bệnh của bà lão diễn biến tốt hơn, cũng có hứng ăn uống hơn nữa. Đúng là thần y rồi, bà lão dơ ngón tay cái lên, bệnh này cửa người không trị khỏi được đâu, chỉ có dưỡng bệnh từ từ thôi. Đây là đơn thuốc, người cầm lấy đi, về nhà cứ bóp thuốc theo đơn này thì sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể. Cảm ơn thần y. Bà lão cầm lấy đơn thuốc mà như bắt được vàng. Có phải thật không đấy? Hắn ta thần kỳ như vậy à? Có phải các ngươi cấu kết với nhau để lừa chúng ta không? Mọi người ai cũng nghi ngờ. Tin hay không tùy các ngươi? Dù sao thì giờ ta cũng phải tới tiệm thuốc đây. Bờ lão vui vẻ rời đi. Mới đầu có rất nhiều người không tin. Bọn họ cho rằng bà lão và Mạc Vô Hối đang diễn kịch. Xong càng ngày càng có nhiều người tới xem bệnh nên dần dần mọi người cũng tin. Người trước mắt này... Chính là một bác sĩ trung y rất có bản lĩnh. Một thần y như thế lại khám bệnh miễn phí, đúng là cơ hội ngàn vàng mà. Thế là bọn họ bèn hô bạn gọi bè đến khám bệnh. Xếp hàng dài vô cùng, có một vài người trẻ tuổi cũng tới để live term. Mọi người ơi, mọi người có biết, hôm nay ta đã gặp được ai không? Ta đã gặp được một vị thần y. Hắn ta đang khám bệnh miễn phí ở đây. Người ta thực sự rất tài giỏi, chỉ khám những bệnh phức tạp nghiêm trọng. Hay lắm. Dù có vấn đề gì về mặt sức khỏe hắn ta chỉ lướt mắt cái, là có thể biết được đại khái tình hình. Các người nói xem có lợi hại hay không. Đúng là quá thần kỳ luôn. Các người xem, toàn là những người bệnh nghe danh mà tới đó. Các anh em, nếu thích, thì hãy bình luận và like mạnh nhé. Với mấy streamer này mạc vô hối, chỉ liếc nhìn rồi không để tâm nữa. Hắn ta biết bọn họ đang Livestorm. Đây là một loại hình giải trí khá thịnh hành thời nay. Trên Livestorm sẽ có rất nhiều người xem. hắn ta cho rằng Đây là một chuyện tốt, có bọn họ thì có thể nâng cao sức ảnh hưởng và danh tiếng của phái quỷ cốc, như vậy cũng có nghĩa là hắn ta có thể cứu vãn được danh tiếng đã mất. Mà lúc này, có hai người một béo một gầy lén lút xuất hiện, bọn họ chính là Ngô Ca và Vương Bàn Tử. Ngô Ca, người người nói chính là hắn ta. Đúng vậy, chính là hắn ta đấy. Được rồi, người cứ xem ta đây, đợi tin tốt của ta đi. Khoan đã, còn có chuyện gì sao? Ngô Ca lấy một cái chai ra. Trong chai có một con côn trùng, đoạn nói, cho con côn trùng này cắn ngươi một cái đi. Vương bản tử kinh ngạc, không phải chớ, ngươi định làm thật à? Đương nhiên phải làm thật rồi, hắn ta có y thuật cao siêu lắm đấy. Nhớ đâu bị hắn ta phát hiện ra, thì biết làm sao, có nhiều chuyện không thể giải thích được, thế nên diễn kịch phải diễn cho hết. Mô ca vỗ vai vương bản tử, an ủi hắn ta. yên tâm, khi nào về ta sẽ cho ngươi thuốc, rất nhanh sẽ khỏi, ngươi tạm thời chịu đựng một chút. được Đúng là sợ người thật đấy, vương bàn tử dơ tay ra cho con côn trùng cắn, tiếp đó, mời tờ hắn ta nhanh chóng tái xanh, như kiểu bị trúng độc vậy, vương bàn tử thấy hơi choáng váng, hự, này tên kia, độc tố phát tác rồi, được rồi, đi đi, vương bàn tử bèn đi tới cuối cái hàng dài tiết tắp kia, mọi người đồng loạt nhìn hắn ta, có người nhịn không được hỏi, này người anh em, ngươi làm sao thế, bị ai đó cắm sừng hả, ngươi mới bị cắm sừng ấy, cả nhà ngươi đều bị cắm sừng. Vương Bản Tử lào đảo, hắn ta nói: "Ta cũng không biết bị làm sao nữa, ban sáng lúc ngủ dậy đã thế này rồi, giờ ta thấy khó chịu lắm, tớ a cảm giác ta sắp không xong rồi, có thể cho ta khám bệnh trước được không?" "Đương nhiên là được rồi, mời ngươi đi trước." "Cảm ơn, có cần ta đỡ ngươi không?" "Không cần đâu." Cứ thế, Vương bàn Tử nhanh chóng che lên phía trước. Người tiếp theo, mặc Vô Hối ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy một gương mặt xanh lẻ ngay trước mắt, chủ nhân của gương mặt ấy Đang nhìn hắn ta bằng đôi mắt đáng thương vô cùng, khiến hắn ta giật hết cả mình. Ngươi lại yêu quái phương nào? Bác sĩ, ta không phải yêu quái, ta là bệnh nhân tới khám bệnh. Hóa ra là bệnh nhân à, làm ta giật cả mình. Tại sao sắc mặt ngươi lại? Ta cũng không biết nữa, ban sáng lúc ngủ dậy đã bị như thế rồi. Hai mắt vương bàn tử trở nên vô thần. Bác sĩ ơi, ngươi xem giúp ta với. Có còn cứu được không? Đây là lần đầu tiên ta gặp tình huống như của ngươi đấy. Mạc vô hố trao mày. Ta nghi ngờ ngươi đã bị trúng độc, ngươi cứ để ta xem kỹ đã, xem xong ta sẽ nói cho ngươi. Làm phiền bác sĩ rồi. Tiếp đó, Mạc Vô Hối kiểm tra lưỡi, mí mắt và một vài biểu hiện bên ngoài khác của Vương Ban Tử. Hắn ta phát hiện ngoài, việc da bị biến thành màu xanh da, thì không có gì bất thường khác. Sau đó, Mạc Vô Hối bắt đầu bắt mạch, hắn ta lại phát hiện chẳng có vấn đề gì cả, cực kỳ khỏe mạnh luôn. Chuyện này kỳ lạ thật đấy, ngươi chẳng gặp vấn đề gì cả. Còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Nhưng mà rõ ràng ngươi đang không bình thường. Ta đã hành nghề ý bao nhiêu năm nay mà chưa từng gặp trường hợp nào như ngươi cả. Mạc vô hối trao chặt mày, hắn ta đang thấy khó hiểu vô cùng. Ngươi thấy khó chịu chỗ nào? Da càng ngày càng xanh, đầu thì hơi choáng Vương bàn tử mơ màng nói. Thế thì lại càng kỳ lạ hơn. Trông ngươi rất giống chúng độc. Một loại độc tố cực kỳ hiếm hập. Loại độc tố mà chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến da và có tác dụng phụ gây choáng váng. Vương bàn tử thầm kinh ngạc, vị bác sĩ này cũng giỏi đấy nhỉ, nhìn ra được hắn ta bị trúng độc luôn. Bác sĩ này, thế ngươi có cách chữa không? Cơ thể của ngươi bình thường, nên độc mới không đến mức trí mạng. Mạc vô hối nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, để ta châm cứu trừ độc giúp ngươi, nếu như loại bỏ được độc thì ngươi sẽ khỏe thôi, đồng thời chứng tỏ được hướng đi của ta là đúng, chúng ta cứ tiếp tục, nếu không được thì chúng ta lại làm bước kiểm nghiệm, làm phiền bác sĩ Mạc rồi. Tiếp đó... Mạc Vô Hối sử dụng quỷ cốc thần châm để giúp Vương Bàn Tử loại bỏ độc. Động tác của hắn ta vô cùng dứt khoát. Kết quả, dưới sự nỗ lực của Mạc Vô Hối, ra Vương Bàn Tử lại càng xanh hơn, xanh đến mức dọa người. Kỳ lạ thật đấy, sao lại càng ngày càng xanh hơn thế này? Có thần châm của ta thì đáng lẽ bệnh tình của ngươi phải thuyên giảm mới đúng chứ? Vương Bàn Tử thầm cười khẩy, độc mà ta mắc phải đâu phải loại độc bình thường, trừ phi có thuốc giải đúng của nó. Bằng không những phương pháp chữa trị khác, đều không si nhê gì hết, ngược lại còn khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Mạc vô hối lại bảo, có điều ngươi không cần lo lắng đâu, cách này không được thì ta thử cách khác, lại phải làm phiền bác sĩ rồi. Mạc vô hối lại tiếp tục, xong kết quả ra vương bàn tử xanh, đến mức tái luôn, bác sĩ, rốt cuộc là ngươi có làm được không thế, đương nhiên là được rồi, nếu như đến ta mà không chữa được, thì không còn ai chữa được nữa, để ta đổi cách khác. Cảm ơn bác sĩ Mạc, Mạc vô hối tiếp tục, cuối cùng ra vương bàn tử không xanh nữa, mà chuyển thành màu lam luôn. Mặc dù biến thành màu lam, nhưng cơ thể ngươi vẫn rất bình thường, cho ta thêm một cơ hội nữa đi, thế này mà còn bảo là bình thường á. Ngươi nhìn đi, da ta còn đổi màu luôn rồi đó, ban đầu là hơi giờ thì biến thành avatar luôn rồi, ngươi vốn dĩ chẳng phải thân y gì cả, cuối cùng vương bàn tử cũng có cơ hội, hắn ta lật bàn lật ghế, đánh nhau rồi, mau chạy đi thôi. Những người xung quanh sợ đến mức chạy tán loạn Đừng như vậy Ta hiểu lý do vì sao người phẫn nộ Nhưng mà phẫn nộ đâu có giải quyết được vấn đề Để ta khám lại cho Người bớt nó nhảm đi Ta phải đánh chết cái tên lang băm nhà ngươi Vương bàn tử bắt đầu động thủ Hắn ta đánh cho mạc vô hối một trận no đòn Mạc vô hối chỉ biết ôm đầu xin tha Đừng đánh nữa Xin ngươi đấy đừng đánh nữa Ngươi mà đánh nữa là xảy ra chuyện đấy Các ông già bà già xung quanh Không thể ngăn cản được Mau báo cảnh sát đi, đã gọi điện cho cảnh sát rồi đấy, nhưng mà không nhanh đến vậy đâu, mau tìm ai đó tách bọn họ ra, bằng không sẽ ảnh hưởng đến mạng người đấy. Thế là có một vài thanh niên sức dài vai rộng xuất hiện, thế nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của vương bàn tử, loáng cái bọn họ đã bị gạt ra. Sau đó, vương bàn tử lại tiếp tục đánh mạc vô hối, mô cao đang ngấp ở một chỗ xa xa cười thầm. Đúng vậy, cứ đánh như vậy đi, cứ đánh vào tay hắn ta, khiến hắn ta không thể trị bệnh cho tiêu thần được nữa. Một lát sau, quản lý thành phố đến và tách hai người ra. Chuyện gì thế này? Tại sao các ngươi lại đánh nhau? Vương bàn tử chỉ vào mặt của mình, hung giữ nói. Ngươi đi mà hỏi hắn ta ấy, xem hắn ta đã làm gì với ta đây này, người anh em. Sao mặt ngươi lại thành ra thế này? Chẳng lẽ là do hắn ta làm? Chính hắn ta đã khiến mặt ta xanh vậy đấy. Đậu má, giữ dần vậy luôn. Ta nói sai rồi, ban đầu mặt ta xanh. Và hắn ta là người đã khiến mặt ta chuyển thành màu lam. Như thế cũng may mắn phết mà. Mày mắt cái con khỉ gió, có khi bệnh tình của ta càng nặng hơn ấy chứ. Ta chỉ có lòng tốt, muốn chữa bệnh cho hắn ta. Kết quả ai ngờ cứ chữa mãi, mà sắc mặt hắn ta chuyển từ màu xanh lục sang màu xanh lam luôn. Thế nên hắn ta tức giận và nhào vào đánh ta, ra tay rất ác. Mạc vô hối động đậy cánh tay, hắn ta ôm mắt, trong lòng tủi thân vô cùng. Ngươi còn ở đó mà rào biện, nếu không phải tại ngươi, thì sao ra ta biến thành màu lam thế này? Và ta có đến nỗi phải tức giận như vậy không? Vương bàn tử cực kỳ kích động. Hai người đợi đã, đừng có nóng giận. Chúng ta nói chuyện này cho rõ, nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Quản lý thành phố nhìn Mạc Vô Hối hỏi, ngươi là bác sĩ à? Đang bày sạp khám bệnh tình thương ở đây đúng không? Mạc Vô Hối gật đầu, ta chỉ muốn làm việc thiện thôi. Thế ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi nói ngươi là bác sĩ, thì giấy phép hành nghề của ngươi đâu? Đương nhiên là ta có rồi, mời ngươi xem Mạc vô hối bèn lấy giấy phép ra. Ngươi là bác sĩ thật, nhưng mà ngươi mở sạp khám bệnh tình thương ở đây đã được chính quyền cho phép chưa? Mạc vô hối mơ màng, gì mà chính quyền cho phép? Nghe giọng điệu này của ngươi là chưa biết rồi. Bác sĩ hành nghề ở ngoài thì cần phải có sự cho phép của cơ quan chính quyền thì mới được. Nếu như không có thì tức là hành nghề phi pháp đó. Sắc mặt quản lý thành phố trở nên nghiêm trọng. Ngày xưa lúc ta khám bệnh tình thương, có cần mấy cái thứ đó đâu, đó là trước kia. Giờ thời đại thay đổi rồi. Mọi thứ đều cần phải đúng với pháp luật. Không được cho phép là không được. Nếu người không có, thì đi theo chúng ta. Mạc vô hối dễ dụng. Cơ mà ta chỉ khám bệnh tình thương thôi mà. Toàn là việc tốt. Ta còn không nhận tiền. Không cần biết người có nhận tiền hay không. Không được chính quyền cho phép. Không tiến hành ở địa điểm được cho phép. Thì là vi phạm pháp luật. May cho người là không xảy ra chuyện gì đấy. Chứ nếu có chuyện thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Như bây giờ này. Người phải chịu trách nhiệm chính, quản lý thành phố phất tay, không cần phải nói gì nữa, các người đi theo ta, cứ thế, hai người bị đưa đi. Tới buổi tối, vương bàn tử được thả trở về, mặc dù hắn ta đánh người, nhưng lại có lý do hợp lý, cộng thêm việc vết thương không nặng, nên hắn ta được mạc vô hối tha thứ, và chỉ bị phạt tiền, thế nhưng mạc vô hối thì nghiêm trọng hơn, bởi hắn ta hành nghề phi pháp, lại còn để xảy ra chuyện, thế nên hắn ta đã bị nhốt ở đồn cảnh sát ở một diễn biến khác, Tiêu thần đang nằm trên giường bệnh, biết được tin này xong thì sững sở sử thúc, sao lại vào đồn cảnh sát thế này, là bởi hành nghề phạm pháp. Lâm Trạch ngồi bên cạnh giường bệnh, thở dài, sau khi biết được tin này ta cũng rất sốc, thế nên ta mới đi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, hóa ra bác sĩ mặc chưa được chính quyền cho phép mà đã tổ chức khám bệnh tình thương ở quảng trường Triều Dương, mặc dù xuất phát điểm của hắn ta tốt, y thuật cũng cao siêu, nhưng lại vi phạm pháp luật. Không những thế Trong lúc khám bệnh còn xảy ra sự cố nữa, chứ? Bác sĩ Mạc đã tranh chấp với bệnh nhân, còn đánh nhau, nên vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Thế nên hắn ta đã bị quản lý thành phố túm tới đồn cảnh sát. Lâm Trạch thở dài thường thượt, hiện giờ còn đang thẩm tra. Nghe nói tình hình cũng nghiêm trọng lắm. Tiêu thần ngơ ngác, thế phải làm sao bây giờ? Ý nghĩ đầu tiên của hắn ta là phải cứu được sư thúc, bởi vì sư thúc đối xử với hắn ta quá tốt. Hơn nữa... Bởi vì hắn ta mà sư thúc mới bị túm vào đồn hắn ta không thể không cứu sư thúc, thế nhưng bản thân hắn ta còn đang bị thương, phải nằm trong bệnh viện, đi một bước thôi cũng thấy khó khăn, hắn ta phải cứu sư thúc kiểu gì bây giờ? Hơn nữa thành phố mà hải này, vô cùng xa lạ với hắn ta, hắn ta biết phải tìm ai giúp đỡ đây. Khoan đã, trước mắt chẳng phải có một người đây sao? Nhìn kẻ thù không đội trời chung trước mắt, tiêu thần há miệng mấy lần mà vẫn chẳng thể nói thành lời. Bảo hắn ta mở miệng xin kẻ thù cứu giúp, thì đúng là làm khó cho hắn ta quá. Hắn ta khó chịu vô cùng. Thế, nhưng cứ nghĩ đến việc sư thúc còn đang bị nốt ở đồn, không biết tình hình ra sao, làm tiêu thần cũng khó chịu chẳng kém. Thôi, cứ cầu xin hắn đi. Vì sư thúc, hắn ta không thể không cúi đầu. Tiêu thần nói với vẻ mong chờ. Lâm Tổng, sư thúc đối với ta ân nặng như núi, không có hắn ta thì sẽ không có ta như ngày hôm nay. Người có thể giúp ta cứu sư thúc không? Lâm Chạch thở dài, ta chỉ có thể nói là, ta sẽ cố gắng hết sức mà thôi, dù sao thì chuyện này cũng nghiêm trọng. Lâm Tổng, xin nhờ cậy hết vào ngươi. Tiêu thần cảm kích nói, dưới sự nỗ lực của Lâm Trạch chưa tới hai ngày, sự thúc của tiêu thần đã được thả. Nhưng mà sau khi ra ngoài, trông mạc vô hối đã thay đổi không ít. Tóc hắn ta hỗn loạn, quần áo nhào nhĩ, đôi mắt thâm đen, miệng méo sạch, tay phải còn băng bó, trông già đi mấy tuổi. Ban đầu hắn là một đại thúc tuấn tú, giờ thì chẳng khác gì một ông lão già nua. Tiêu thần kinh ngạc, sư thúc, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Ai đã đánh ngươi? Mạc vô hối thở dài một hơi, hắn ta nói, trong lúc khám bệnh cho bệnh nhân, đã xảy ra hiểu lầm, sau đó thì bị bệnh nhân đánh, cũng vì chuyện này bị làm lớn lên, nên ta mới bị nhốt. Tình hình nghiêm trọng không? Tiêu thần hỏi, cũng ổn, chỉ bị phạt ít tiền, trong vòng một năm không được hành nghề y. Mạc vô hối nói câu này nghe có vẻ nhẹ nhõm, xong tiêu thần biết nụ cười của sư thúc khổ sở đến mức nào. Dẫu sao thì sư thúc cũng là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, cả đời này cứu giúp bao nhiêu người, kết quả lại ra nông nỗi như ngày hôm nay, đây đúng là một đà kích trầm trọng đối với hắn ta. Người nhìn đi, trông hắn ta già đi không ít, tiêu thần lại bắt đầu thầm trách bản thân, nếu không phải tại hắn ta vô dụng, thì sư thúc đâu cần phải xuống núi giúp hắn ta, để rồi gặp phải chuyện xui rủi như thế này. Trước kia sư huynh giúp hắn ta và cũng bị nhốt, hiện giờ sư thúc giúp hắn ta và cũng bị nhốt nốt, kiếp trước cả sư môn đều giúp hắn ta, cuối cùng tất cả đều xong đời. Tiêu thần bắt đầu tự hoài nghi, chẳng lẽ hắn ta thực sự là sao chổi? Ai giúp hắn ta thì người đó xui xẻo đậu má, đừng bảo đó là sự thật chứ. Hơn nữa, hiện giờ ta không thể chữa bệnh cho người nữa rồi. Mạc vô hối cười khổ, ngươi xem ta đấy, tay thì bị thương, đến châm cũng chẳng cầm chắc. Tiêu thần vội nói, Sư thúc, ngươi cứ nghĩ ngươi dưỡng thương đi, không cần quan tâm đến ta, cùng lắm thì tốc độ bình phục của ta chậm lại một tí. Nhưng nếu tay ngươi mà không lành, thì cả đời này ngươi sẽ phải tạm biệt giới y học, như thế thì tội của ta quá lớn, được. Mạc vô hối thở dài thường thượt, không ngờ mạc vô hối ta anh minh cả đời, tiêu sái cả đời, kết quả lại bị như thế này. Ban đầu ta còn định lấy lại danh tiếng, cho phái quỷ cốc, ai ngờ còn ảnh hưởng đến cả bản thân mình, khiến mình trở thành trò cười cho giới y học. Cũng may có Lâm Tiên Sinh giúp đỡ, bằng không không biết, khi nào ta mới được thả ra ngoài. Nói đoạn, Mạc vô hối lại đứng lên, nói với Lâm Trạch Lâm Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Ta biết những lời cảm ơn nói nhiều, thì nghe có vẻ không còn chân thành nữa. Ta chỉ nói một câu thôi, sau này nếu có chuyện gì cần đến ta, và phái quỷ cốc thì ngươi cứ nói. Chúng ta nhất định sẽ gắng sức giúp đỡ. Lâm Trạch vội nói, Bác sĩ Mạc, người khách sáo quá rồi, ta cũng đâu có làm gì. Phải là lâm tiên sinh khách sao mới đúng chứ? Ngươi không những giúp tiêu thần, mà còn giúp cả ta nhiều như vậy. Môn phải chúng ta nợ ngươi một ân tình. Mạc vô hối quay đầu, nói, tiểu thần tử, còn không mau cảm ơn người ta đi. Lâm tổng, cảm ơn ngươi. Tiêu thần nói cảm ơn một cách gượng gạo. Lâm Trạch nghe mà êm tai vô cùng. Ta thích nhất là việc ngươi ngứa mắt ta, muốn trừ khử ta mà không được. Đã thế còn phải cảm ơn ta. Đúng là đã muốn nghe một lần, rồi còn muốn nghe thêm lần nữa. Thức nguyện của lâm Trạch đã trở thành hiện thực ngay sau đó. Chỉ thấy mạc vô hối trao chặt mày. tiểu thần tử, ngươi nói năng kiểu gì thế? Giọng điệu chẳng chân thành gì cả. Ngươi quên ngày xưa ta dạy ngươi thế nào rồi à? Lớn thế rồi mà không hiểu chuyện gì cả. Nói lại đi. Tiêu thần trầm mặt. Giọng điệu phải chân thành vào. Phải mỉm cười. Hiểu chưa? Tiêu thần trầm mặt. Còn không nói cho đạt tiêu chuẩn nữa, thì ta sẽ đánh ngươi đấy. Đừng tưởng ngươi bị thương, là ta không dám ra tay với ngươi Tiêu thần trầm mặt, hắn ta tủi thân đến mức sắp khóc, nói được mấy chữ đó là hắn ta đã cố gắng lắm rồi đấy, sư thúc còn muốn thế nào nữa. Thế nhưng nghe giọng điệu uy hiếp của sư thúc, tiêu thần không thể không ngẩn đầu lên, hai mắt hắn ta dưng dưng nước, khóe miệng méo sạch và cố gắng chắp vá thành một nụ cười, đoạn nói một cách thật chân thành. Lâm Tổng, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, chúng ta là anh em với nhau cơ mà. Lâm trẻ cười nói, tiêu thần trầm mặc Con mẹ nó tại sao ban nãy người không nói luôn đi? Lần này cuối cùng Mạc vô hối cũng hài lòng, phái quỷ gốc chúng ta có ôn là phải trả. Tiểu thần tử, người gặp được một người như Lâm Tiên Sinh, đúng là phúc phận ba đời nhà người đấy. Thế nên sau khi bình phục, người nhất định phải báo đáp Lâm Tiên Sinh cho tốt, biết chưa? Bằng không ta có làm quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiêu thần sững sờ, hắn ta muốn khóc quá. Lâm Trạch là kẻ thù, mà cả đời hắn ta không bao giờ quên đấy. Sư thúc bảo hắn ta báo đáp Lâm Trạch kiểu gì bây giờ? Bắt nạt người khác, cũng không thể bắt nạt đến mức như vậy chứ. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Bác sĩ Mạc, người đừng nói như vậy. Ta và tiêu lão đệ là anh em với nhau. Đó đều là những việc ta nên làm mà. cần gì phải báo đáp hay không báo đáp. Được rồi, ta về trước đây. Các người cứ từ từ trò chuyện. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Trạch. Mạc vô hối cảm động rồi lại thở dài. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Tiêu thần suýt chút nữa thì hộc máu. Lâm chạch mà là người tốt á, ha ha ha, hắn ta thực sự muốn cười quá, bởi lẽ đây là chuyện nực cười nhất mà hắn ta từng nghe trong cả hai kiếp này. Có chết thì hãy trách cái tên xấu xa kia đã che giấu quá giỏi, hắn diễn quá giỏi nên đã lừa được tất cả mọi người. Nếu như tiêu thần không đích thân chứng kiến thì hắn ta cũng chẳng dám tin trên đời này lại có một kẻ đáng ghét như thế. Nhìn dáng, vẻ cảm động không thôi của sư thúc, tiêu thần biết giờ mình nói gì hắn ta cũng chẳng nghe. Thế nên đành phải chuyển qua một chủ đề nói chuyện khác. Sư thúc, tình hình lúc đó thế nào vậy? Sao đột nhiên lại xảy ra sự cố? Tiêu thần rất hiểu sư thúc của mình. Lúc nào sư thúc cũng nghiêm túc thận trọng trong việc khám chữa bệnh. Những cách khám bệnh mà sư thúc dùng đều khá bảo thủ, dù có không chữa khỏi bệnh, thì cũng không thể khiến bệnh tình nặng thêm được. Cứ thế thì làm sao xảy ra sự cố được? Đúng là vô lý quá. Mạc vô hối suy tư một hồi rồi nói, khi ấy ta đang khám cho một bệnh nhân. Người bệnh này cực kỳ kỳ quái, da của hắn ta biến thành màu xanh lục, theo như hắn ta nói, thì hắn ta có hơi bị hoa mắt chóng mặt, nhưng mà sau khi kiểm tra, thì ta thấy cơ thể hắn ta vẫn bình thường, thế nên ta mới đoán hắn ta bị trúng độc, và dùng cách chữa trị loại bỏ độc. Cơ mà điều kỳ lạ hơn là bệnh của hắn ta, không những không khỏi mà còn nặng thêm, cuối cùng da hắn ta từ màu xanh lục, biến thành màu xanh dương, thế rồi hắn ta tức giận, mạc vô hối chậm chậm kể lại tình hình lúc đó. Tiêu thần nghe xong thì rơi vào trầm tư, nếu như hắn ta có mặt ở đó, thì hắn ta cũng sẽ làm như sư thúc. Cách làm ấy đúng là có, hơn một bảo thủ, nhưng không hề nguy hiểm. Theo lý mà nói, thì sẽ không khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, dù không chữa khỏi, nhưng cũng có thể giúp tình hình của bệnh nhân. Thuyên giảm, song vấn đề lại cứ xuất hiện. Sư thúc, bệnh đó rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ nó chỉ khiến ra bị xanh thôi à? Tiêu thần cũng là một thần y, hắn ta cũng rất tò mò về những bệnh lạ. Đúng là chỉ có da bị xanh và choáng váng thôi. Còn về những triệu chứng khác thì không có, hoặc có lẽ lúc đó ta không phát hiện ra. Mạc vô hối lắc đầu. Sư thúc, có tư liệu của bệnh nhân đó không? Ví dụ như là ảnh chụp hoặc là bệnh án gì ấy? Tiêu thần lại hỏi. Không có. Ồ khoan. Mạc vô hối lôi chiếc điện thoại ra, bằng cánh tay khỏe mạnh còn lại của mình. Hình như hắn ta đang tìm cái gì đó. Một lúc sau, hắn ta vui vẻ nói. Ai tìm thấy rồi? Sau đó hắn ta đưa cho tiêu thần xem. Ngươi nhìn đi, lúc đó có vài người thanh niên Leifstrom, nên đã ghi lại được cảnh này. Cái người da xanh ngồi đó là bệnh nhân. Ngươi nhìn xem, có phát hiện gì không? Tiêu thần chỉ liếc mắt nhìn thôi, đã cảm thấy người này hơi quen. Sau khi nhìn kỹ lại, cuối cùng hắn ta cũng nhớ ra. Vương bàn tử, là vương bàn tử, cái tên chết tiệt hay đi theo ngô ca. Lúc nào hắn ta cũng vào sinh ra tử với ngô ca, như kiểu hình với bóng ấy. Đừng tưởng ra ngươi biến thành màu xanh mà ta không nhận ra ngươi. Tiêu thần phẫn nộ, giờ thì hắn ta đã hiểu rồi. Chắc chắn là do ngô ca vở cho. Hai người họ đều là những kẻ chuyên đi đào mộ. Bọn họ có rất nhiều những thủ đoạn kỳ quái, nên ra có biến thành màu xanh cũng là chuyện bình thường. Trước kia bọn họ cũng âm thầm ra tay với hắn ta. May mà hắn ta nhận ra được. Hiện giờ bọn họ không đối phó hắn ta, mà quay sang đối phó với sư thúc của hắn ta, phá hoại buổi khám bệnh tình thương của sư thúc. Lại còn đánh sư thúc bị thương, khiến sư thúc bị nốt ở đồn cảnh sát. Đúng là quá ác độc. Làm gì có cái lý ấy? Tiểu thần tử. Người nhận ra điều gì đó rồi đúng không? Mạc vô hối nhận ra, tiêu thần có gì đó khăng khác. Tiêu thần hít một hơi thật sâu. Hắn ta mỉm cười. Ta không phát hiện ra gì cả. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy loại bệnh này, nên thấy kỳ lạ quá mà thôi. Vậy sao? Tên tiểu tử nhà ngươi có đang nói thật với ta không vậy? Ngươi không nói thật. Có tin ta cho ngươi một trận không? Tiêu thần rụt cổ lại. Sư Thúc, ta nào dám nói dối chứ? Sư Thúc, ngươi xem giờ ngươi cũng đang bị thương đấy. Ngươi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thôi thì ngươi về nhà dưỡng thương đi. Về để sư phụ khám cho xem sao. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi phải làm thế nào? Sư Thúc yên tâm, tự ta chăm sóc được. Mạc vô hối nhìn tiêu thần, bằng ánh mắt phức tạp. Được, ngươi trưởng thành rồi. Có cách nghĩ của riêng mình rồi. Sư Thúc cũng không thể lo cho ngươi Thôi thì ngày mai ta sẽ thu dọn đồ đạc trở về. Được, Sư Thúc. Tiêu thần thở vào một hơi. Sở dĩ hắn ta khuyên Sư Thúc trở về là bởi hắn ta sợ Sư Thúc lại gặp chuyện tiếp. Hai tên kia là những kẻ chuyên đi trộm mộ đấy. Bọn họ ra tay rất ác. Đến người chết còn chẳng sợ, thì cần gì phải sợ người sống. Thế nên vì tính mạng của Sư Thúc, hắn ta bắt buộc phải khuyên Sư Thúc rời khỏi nơi này. Chuyện này cứ để mình hắn ta gánh vác. Ngô ca vương bàn tử, ta nhất định sẽ báo thù. Cả thù của ta lẫn thủ của sư thúc. Ngày hôm sau, Mạc vô hối ngồi máy bay trở về, vẫn là lâm Trạch tiễn hắn ta. Trước khi rời đi, hắn ta nói, tiểu thần tử trưởng thành rồi, có tâm sự, đến sư thúc là ta đây, mà hắn ta còn giấu, lại còn khuyên ta mau chóng rời khỏi nơi này nữa chứ. Bác sĩ Mạc, hắn ta muốn người rời khỏi đây, là tốt cho người thôi, lâm Trạch an ủi. Ta biết, thế nên ta mới đi mà không hề do dự, ta chỉ không muốn gây thêm phiền phức. Cho hắn ta mà thôi. Mạc vô hối mỉm cười với Lâm Trạch Sau khi ta rời đi, tiểu thần tử đành làm phiền ngươi rồi. Tiểu tử đấy hơi kiêu căng một chút. Lại còn thích tùy hứng. Nhưng mà tâm địa không hề xấu. Yên tâm đi. Tờ A nhất định sẽ chăm sóc tiêu lão đệ thật tốt. Mạc vô hối vỗ vai Lâm Trạch Hắn ta có được một người bạn như người đúng. Là quá may mắn. Lâm Trạch gật đầu một cách nghiêm túc. Ta cũng thấy thế. Chỉ cần hắn ta không dở cho gì. Thì ta có thể hỗ trợ hắn ta Ở trong bệnh viện cả đời này, một nhân vật phản diện mà lại nhân từ như ta thì đúng là hiếm lắm đó. Được rồi, ta đi đây. Tạm biệt, tạm biệt. Lâm Trạch vẫy tay chào rồi quay người rời đi. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, Mạc Vô Hối đúng là một bác sĩ tốt, lại còn là một trưởng bối tốt nữa chứ. Nếu như không phải bất đồng về mặt lập trường thì ta cũng không muốn gây khó dễ cho người đâu. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Lúc này, một chiếc điện thoại khác của Lâm Trạch rung lên. Hắn mở ra xem, phát hiện đó là một số quê chat quen thuộc. Mặc bạch, Thanh Nguyệt, thật ngại quá. Khoảng thời gian này ta bị bệnh phải nằm viện. Điện thoại thì để ở nhà, nên không thể trả lời ngươi. Mặc bạch, ngươi, sẽ không giận ta chứ? Lâm trạch khẽ mỉm cười, nam chính đã online, lại có trò để chơi rồi. Hắn lập tức gõ chữ. Thanh Nguyệt, sao ta lại giận ngươi chứ? Thanh Nguyệt, trước đó không liên lạc được. Ta cũng đoán là ngươi xảy ra chuyện gì đó, ta còn lo chết đi được ấy chứ? Thanh Nguyệt, bây giờ biết ngươi không sao là ta yên tâm rồi. Thanh Nguyệt, mà ngươi bị bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không? Có thể nói với ta không? Lữ Mặc Bạch ở tiết nơi xa, nhìn thấy tin nhắn phản hồi của người trong lòng mà vui mừng vô cùng. Ta biết ngay mà, Thanh Nguyệt đang quan tâm ta, trong lòng nàng có ta. Hôm ấy, do mệt mỏi quá độ cả về tinh thần và thể xác, nên hắn ta đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, nghỉ ngơi hơn 1 tuần mới khỏi. Về nhà, chuyện đầu tiên hắn ta làm Chính là với lấy điện thoại, phát hiện ngày nào cũng có tin nhắn gửi tới, tất cả đều là của một người. Thanh Nguyệt, ngươi sao thế, sao đột nhiên không trả lời tin nhắn của ta nữa vậy? Thanh Nguyệt, nhà ngươi gặp chuyện gì khó khăn à? Hay là ngươi gặp phải chuyện gì rồi? Thanh Nguyệt, có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thanh Nguyệt, đừng thấy ta chỉ là con gái yếu đuổi, thực ra có bối cảnh cả đấy, ha ha. Thanh Nguyệt, Ô chao sao ngươi chẳng nói gì thế? Ta suốt ruột quá rồi đây này. Thanh Nguyệt, ngươi mà còn như vậy nữa là ta giận đấy. Từng dòng tin nhắn quan tâm và hỏi Han ấy khiến Mạc Bạch xúc động. Hắn ta cảm thấy quãng thời gian này, mọi thứ đều không phí phạm. Tất cả những khổ cực đều được đền đáp xứng đáng. Thế là hắn ta bèn nhanh chóng trả lời tin nhắn, không thể để ra nhân đợi. Mạc Bạch, khoảng thời gian trước đó do làm việc mệt quá nên cơ thể không chống đỡ được. Ta phải nằm viện, giờ ta đã khỏi rồi rốt việc rồi nên ngươi không cần lo đâu. Thanh Nguyệt, hóa ra là vậy. Thanh Nguyệt, công việc quan trọng nhưng mà sức khỏe còn quan trọng hơn. Thanh Nguyệt, ngươi đã lớn vậy rồi mà cũng không biết chăm sóc cho bản thân. Thanh Nguyệt, ngươi mà còn như vậy nữa là ta giận đấy. Thanh Nguyệt, lữ Mặc Bạch cảm động đến mức rớt nước mắt, hắn ta khẽ đưa điện thoại đến gần lồng ngực, nhắm chặt mắt và cảm nhận hơi ấm từ điện thoại, cảm giác như được gần người trong lòng hơn một chút. Thanh Nguyệt, vì một cô gái như ngươi Ta có bỏ ra bao nhiêu cũng xứng đáng. Mặc bạch, yên tâm đi. Sau này ta sẽ không như vậy nữa đâu. Mặc bạch, vì ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ngươi yên tâm đi. thành nguyệt, vậy còn được. Tiếp đó, hai người bắt đầu trò chuyện. Đã lâu không nói chuyện với nhau, nên hai người có rất nhiều thứ để nói. Thỉnh thoảng lại làm vài câu thơ, khiến cả hai đều si mê. Lữ mặc bạch thầm hớn hở. Cũng may ta là một người trọng sinh, nên có được văn hóa của cả hai kiếp. Chứ không, thì thực sự không tán được một cô gái lạnh lùng như Thanh Nguyệt. Nghĩ mãi nghi mãi, Lữ Mặc Bạch lại thấy kiêu ngạo vô cùng. Một người vừa có tải vừa có sắc như thế, chỉ có thể thuộc về hắn ta mà thôi. Lâm Trạch ấy hả, cút sang một bên cho ta. Nói chuyện một hồi, hai người bắt đầu nói tới một quyển sách. Thanh Nguyệt, đúng là tiếc thật đấy. Quyển sách đó không ra trường mới nữa. Ta muốn đọc quá, ta nghi ngờ nó bị triệu thiên uy hiếp, nên mới không được ra trường nữa. Đúng là quá đáng tiếc. Triệu Thiên, chỉ dựa vào hắn ta ư. Lữ mặc Bạch nhớ mày. Một kẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như hắn ta làm gì có tư cách đàm luận ngang hàng với Lữ mặc Bạch, lại còn uy hiếp nữa chứ. Hắn ta là người trọng sinh đó. Trong tiểu thuyết mạng hắn ta thuộc dạng nam chính đấy, thể nào cũng sẽ phất lên. Chỉ là hắn ta gặp phải một cái lỗi bất hạnh nên mới gặp khó khăn thôi. Nhưng không sao cả, có kinh nghiệm của cả hai kiếp. Hắn ta chắc chắn sẽ trở mình nhanh thôi. mặc bạch Ta thấy chắc là hắn ta mệt quá đấy. Mặc bạch, ngày nào cũng 10 vạn từ, cơ thể có bằng sắt cũng không chịu nổi. Thanh Nguyệt, ngươi nói vậy cũng có lý. Đúng là đáng tiếc thật, không thể đọc quyển sách đó tiếp rồi. Mặc bạch, ta có dự cảm rằng hước nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực nhanh thôi. Thanh Nguyệt, thật sao? Ta không cần 10 vạn từ mỗi ngày đâu, chỉ cần mỗi ngày có 5 vạn từ là ta đã vui rồi. Thanh Nguyệt, ta chỉ mong tác giả viết tiếp, đừng có từ bỏ. Lữ Mạc Bạch cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Thanh Nguyệt, ngươi thật chú đáo. Mỗi ngày năm vạn từ với hắn ta mà nói, thì cũng khó đấy. Nhưng mà hắn ta có thể hoàn thành được. Thanh Nguyệt quan tâm hắn ta đến vậy, đối xử với hắn ta tốt đến vậy. Mỗi ngày hắn ta viết 5 vạn từ thì có hề gì. Giờ hắn ta đang không ở bên nàng, chỉ có thể dùng văn chương để mang đến niềm vui cho nàng thôi. mặc Bạch, ta đúng rồi, Thanh Nguyệt này, ngươi thích nhạc gì? Hắn ta đang định debut ở nước phiêu lượng. Đang chuẩn bị vài ca khúc, mà hát cái là toàn cầu sẽ chấn động. Thế, nhưng hiện giờ hắn ta lại hơi do dự, trên lĩnh vực âm nhạc này. Hắn ta không biết phải chọn bài nào, để làm bài hát chính. Thanh Nguyệt là một ca sĩ trong hiện thực, nàng có nghiên cứu về âm nhạc. Hắn ta muốn hát một bài hát mà nàng thích. Như vậy thì khoảng cách giữa hai người, sẽ được kéo gần hơn. Thanh Nguyệt, ta thích nhạc gì à? Thanh Nguyệt, thế thì nhiều lắm, mỗi thứ một tí. Nhất là những dòng nhạc truyền thống. Đó là dòng nhạc sở trường của ta. Thanh Nguyệt, hi hi, ngươi có thể đoán được nghề nghiệp của ta chứ? Thanh Nguyệt, ngươi mà đoán đúng, thì ta sẽ có thưởng cho ngươi. Đồ ngốc này, ta biết tổng ngươi làm nghề gì từ lâu rồi. Lại còn bảo ta đoán nữa, đúng là một cô gái ngây thơ. Lữ mặc bạch khẽ mỉm cười. Dường như hắn ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô gái ấy đứng ngay trước mặt và nói những câu ô yếm với hắn ta. Hắn ta phát hiện lãnh Thanh Nguyệt trên web chat càng chủ động hơn, càng thật hơn. Không giống vẻ lạnh lùng bình thường của nàng Mặc bạch Nghe người nói vậy Thì ta đoán ngươi là một cô giáo âm nhạc nhỉ Thanh Nguyệt Sai rồi, đoán tiếp đi Mặc bạch Thế thì chắc là chơi nhạc cụ rồi Hoặc là cô giáo dạy nhảy Thanh Nguyệt Vẫn chưa đúng Ngươi đoán tiếp đi Mặc bạch Ta không đoán được Thanh Nguyệt Ngươi ngốc quá mà A lửa mặc bạch lại si mê Câu mắng yêu này của nàng đúng là quá hay Hắn ta thích vô cùng Thanh Nguyệt Còn ngươi thế này chắc không đoán được đâu. Thôi để giờ ta nói cho ngươi. Hiện giờ ta đang làm ca sĩ. Ca sĩ chuyên nghiệp ấy, có phải rất lợi hại không? mặc Bạch, Thanh Nguyệt, Hi Hi, cũng không phải quá lợi hại đâu. Còn nhiều ca sĩ giỏi hơn ta lắm. Cơ mà nếu mà so sánh với bọn họ, thì ta được yêu thích hơn thôi. Ai bảo ta là một cô gái nhỏ xinh đẹp chứ? Lữ mặc Bạch thầm nói, ngươi không phải cô gái nhỏ xinh đẹp, mà là một đại mỹ nữ. Chứ không sao kiếp trước ta, lại mê mệt ngươi đến thế. Đời này không phải ngươi, thì ta sẽ không lấy vợ. Mạc Bạch, Thanh Nguyệt, nếu ngươi đã là một ca sĩ, thì ngươi cho ta chút ý kiến được không? Ngươi thích những bài hát như thế nào, hoặc là ngươi thích nhạc như thế nào? Thanh Nguyệt, ngươi hỏi cái này làm gì? Mạc Bạch, bởi dạo này ta đang tìm nhạc để nghe, không tìm được bài nào hay hết, nên muốn nghe thử ý kiến của người chuyên nghiệp. Thanh Nguyệt, ra là vậy, Thanh Nguyệt, hay là ngươi đoán tiếp đi, đoán chúng có thử nhé, lại nữa hả? Ngươi đúng là một cô gái tinh nghịch mà." Lữ Mặc Bạch lát đầu cười. Hắn ta nhận ra, cứ lúc nào trò chuyện với Thanh Nguyệt là tâm trạng sẽ tốt lên. "Mặc Bạch, tài năng văn học của ngươi rốt cuộc đỉnh cao đến mức độ nào? Thơ ca nhạc phú đều tinh thông, ta đoán ngươi thích những dòng nhạc cổ điển, tĩnh lặng, như kiểu dân ca hoặc là cổ phong chẳng hạn, Mặc Bạch, ta đoán có đúng không?" Thanh Nguyệt: "Không đúng, không đúng á. Lữ Mặc Bạch kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn ta, thì mỗi khi xuất hiện Lãnh Thanh Nguyệt thường mặc hán phục, một bộ hán phục trắng tinh kèm với gương mặt lạnh lùng và những ca khúc cổ phong uyển chuyển động lòng người, trông chẳng khác gì tiên nữ trên cung trăng, thế nên nàng mới được gọi là nữ thần mặt trăng, nhưng bây giờ hắn ta lại đoán sai, Mặc Bạch, thế ta đoán ngươi thích mấy bài hát về tình yêu, hơi bi thương một chút, hoặc là những bài hát chữa lành, Thanh Nguyệt, vẫn không đúng. Ngươi đoán lại đi, vẫn không đúng mà. Lữ Mặc Bạch lại kinh ngạc, chủ nhạc cổ phong gia Thì lãnh Thanh Nguyệt hay hát những bài hát về tình yêu. Hơn nữa đa phần những bài hát về tình yêu đều được nàng hát một cách rất có tình cảm. Chứng, tỏ nàng có cảm giác đặc biệt với những bài hát như vậy, cơ mà kết quả hắn ta lại vẫn đoán sai, mặc bạch, thế thì ta không đoán được đâu. Người nói cho ta biết đi. Thanh Nguyệt, hi hi, không đoán được chứ gì. Thanh Nguyệt, thực ra ta thích những bài hát càng động, tiết tấu càng mạnh ta càng thích, tốt nhất là mấy bài kiểu cứ nghe mãi nghe mãi. Nghe mà muốn nhảy nhót lên luôn ấy, ngươi có hiểu ý của ta không? Đậu má, lữ mặc bạch kinh ngạc đến mức rớt cả cầm, hắn ta thực sự không ngờ tới luôn. Trong lòng hắn ta, lãnh thanh nguyệt là một nữ thần an tĩnh, nữ thần ấy lại thích những bài hát, có tiết tấu mạnh ư, đã thế còn phải là những bài nghe cái, là muốn nhảy nhót. Thanh nguyệt, hi hi, ngươi không nhận ra đúng không? Mặc bạch, đúng vậy, hoàn toàn không nhận ra. Mặc bạch, sao ngươi lại thích những bài hát như vậy nhỉ? Từ lúc làm quen với ngươi đến giờ ta thấy ngươi có vẻ không phải người, sẽ yêu thích những bài hát như thế. Thanh Nguyệt, thực ra ta vẫn luôn thích những bài hát đó. Ta thấy những bài hát đó rất thú vị, có thể giải phóng bản thân, có thể khiến chính mình thư giãn, chẳng qua ta không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Thanh Nguyệt, bởi vì người hâm mộ của ta không cho phép, người nhà của ta cũng không cho phép. Thanh Nguyệt, thế nên ta phải nghe lén, người khác không biết được đâu. Thanh Nguyệt thiệt thòi cho ngươi rồi. Mặc bạch lập tức hiểu được sự bất lực của nữ thân. Bởi lẽ nàng là một đại minh tinh, hình tượng của nàng là một tiên nữ, đáng lẽ nàng nên đứng ở đó, yên lặng để mọi người tán thưởng, chứ không phải nhảy nhót, điên đảo, bằng không hình tượng của nàng sẽ sụp đổ. Hơn nữa, nàng xuất thân từ một gia tộc ẩn thế, gia tộc đó khá truyền thống, gia tộc cho lãnh thanh nguyệt đi hát, đã là tốt lắm rồi. Nếu như nàng còn nhảy nhót hát họ điên loạn hơn nữa, thì chắc chắn sẽ bị tóm về mất. Thật ra, nàng cũng chỉ là một cô gái mới hơn, 20 tuổi, thích những thứ như thế cũng là chuyện bình thường. Nói thật thì một cô gái như thế hắn ta lại càng thích hơn, bằng không nếu ngày nào cũng thơ ca, thì hắn ta thực sự có hơi không trụ được. Mặc bạch, thực ra ta cũng thích kiểu bài hát đó, ta cũng thường hay nghe trộm, thanh nguyệt, thật ư, ban đầu ta còn tưởng ngươi chỉ là một thư sinh, không ngờ ngươi còn ẩn giấu một mặt như vậy, ha ha, mặc bạch, ngoài cái đó ra... Thì ngươi còn có yêu cầu nào đặc biệt khác không? Thanh Nguyệt Có chứ Ta thích nghe nhất mấy bài kiểu Khiến người ta nghiện Nghe mà không thể ngừng lại được ấy Mặc bạch nghi hoặc thành Nguyệt Mấy bài hát có độc ý Hoặc là mấy bài hát nghe là phải rung đùi Mặc bạch Hóa ra là vậy Mặc bạch Có yêu cầu nào khác không? Thanh Nguyệt Có Ta thích mấy bài kiểu nghe cái Là khiến người ta có cảm giác muốn thúc ngựa chạy bay luôn Lúc này Lữ mặc bạch đang rơi vào trầm tư Tiết tấu càng mạnh càng thích. Bài hát nghe cái là khiến người ta nghiện, khiến người ta rung đùi, khiến người ta không thể ngừng lại được. Lại còn phải có cảm giác muốn thúc ngựa chạy bay đi nữa. Một bài hát quen thuộc mà khiến hắn ta sợ hãi hiện lên trong đầu. Đậu má, đó chẳng phải bài Annam Style sao. Ở kiếp trước, hắn ta đã mượn đường của Lâm Trạch để trở thành nghệ sĩ. Sau đó, Lâm Trạch đã cho hắn ta bài Annam Style, bảo hắn ta vừa nhảy vừa hát. Đối với hắn ta mà nói. Bài hát này chẳng khác gì một bãi giác, tuy nhiên điều khiến người ta bất ngờ là khi vừa mới công bố, bài hát này đã nổi tiếng toàn cầu, tất cả mọi người đều yêu thích, cũng nhờ vài điệu nhảy cưỡi ngựa kia mà hắn ta được mọi người gọi là điểu ca. Mặc dù hắn ta nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng hắn ta lại thấy nhục nhã vô cùng, bởi vì lúc đó, Lâm Trạch bắt hắn ta mặc mỗi cái yếm đỏ rồi lên hát, hơn nữa còn vừa hát vừa nhảy, trông cực kỳ cay mắt. Đến hắn ta cũng chỉ hận không thể tự móc hai mắt mình ra. Cứ thế, hắn ta đã nhảy mấy trăm lần trước mặt mọi người. Hiện giờ nhớ lại, chuyện đó chẳng khác gì một cơn ác mộng. Thực ra bài hát này hát thì cũng được, dẫu sao nó cũng là một bài hát nổi tiếng toàn cầu, không hát thì phí. Thế nhưng trang phục phải sửa lại, vũ đạo cũng phải sửa lại. Bằng không đúng là cay mắt quá, lữ mặc bạch thầm tính toán. Càng nghĩ hắn ta càng thấy cách này không tôi. Cứ quyết định vậy đi. Bài hát đầu tiên debut của ta sẽ là Annam Style. Thế là hắn ta lập tức thức đêm để viết 5 vạn chữ, sau đó lại về công ty để chuẩn bị. Lúc này trên mạng, do quyển ở dề Long Vương được cập nhật nên đã dẫn đến một làn sóng phản ứng vô cùng lớn. Đậu má, cuốn tiểu thuyết này có chương mới rồi nè, đã thấy còn 5 vạn chữ nữa. Đúng là mừng quá đi mất. Ta lại có thể đọc tiếp Long Vương, đổ nước rửa chân kiểu gì rồi, quá đã. Ban đầu ta còn thấy quyển sách này có độc. Giờ càng đọc càng nghiện. Đúng vậy. Đọc thấy Long Vương tài giỏi vậy, mà sống khổ cực biết bao, ta cũng tự tin hơn rất nhiều. Ở rể Long Vương đã trở thành cuốn sách không thể không đọc của ta rồi. Ngừng update lâu như vậy, ta còn tưởng tác giả bị Long Vương trừ khử rồi chứ. Dẫu sao thì hắn ta cũng viết Long Vương thản như vậy. Người ta có thể bước ra khỏi trang sách, và tẩn chết hắn ta lắm. Nói nhỏ cho người hay nè, hiện giờ trong đời thực cũng có một Long Vương đó, tên là Triệu Thiên. Tại trụ sở chính của Long Nhà Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên đọc cuốn ở rể Long Vương vừa mới được cập nhật cũng rất tức tối, vẫn chưa điều tra ra được kẻ đứng sau sao. Người áo đen run như cẩy sấy thưa Long Vương, vẫn chưa điều tra ra ạ. Đúng là đồ vô dụng, Long Vương phẫn nộ. Nhưng thưa Long Vương, chúng ta đã tiến hành điều tra ngô ca, theo yêu cầu của ngươi. Quả nhiên phát hiện có vấn đề, mời ngươi xem. Người áo đen bèn lấy một phần tư liệu ra, đem đến đây. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên, cầm lấy tư liệu rồi đọc. Thực ra trong đó chỉ có vài bức ảnh, trên ảnh có Ngô Ca và một tên béo khác. Long Vương biết, tên béo kia được Ngô Ca gọi là Vương Bàn Tử, lờ đồng minh trung thành của hắn ta. Hai người này vào sinh ra tử có nhau, quan hệ vô cùng tốt. Chỉ là hắn ta không biết thuộc hạ đưa cho hắn ta mấy tấm ảnh này là có ý gì. Lúc này, người áo đen bắt đầu báo cáo. Thưa Long Vương, thông qua điều tra, chúng ta phát hiện Ngô Ca. Đúng thật là một tên trộm mộ, hắn ta thường xuyên trộm được những đồ cổ quý giá, từ những ngôi mộ cổ và bán chúng đi. Hắn ta còn có một đồng bọn, tên là Vương Bàn Tử, chính là người này trong ảnh, cũng là một tên buôn bán đồ cổ. Hai một người này có quan hệ thân thiết với nhau, đồ cổ mà bọn họ đào được trong mộ chủ yếu được tiêu thụ qua cửa tiệm 808 này. Tuy nhiên điều kỳ lạ là trước kia, Ngô Ca từng dẫn Lâm chạy tới cửa hàng này để mua đồ cổ. Nhưng chỉ bỏ ra có hơn 2.000 vạn đã mua được tranh chữ Tống Huy Tông, ngoài ra còn mua được Vương Tôn, tổng số tiền là hơn 3 tỷ. Trong quá trình này, hai người họ lại tỏ ra không quen biết, đáng nghi vô cùng, thế nên ta đoán hai người đó đang diễn kịch cho Lâm Trạch xem. Bọn họ bỏ ra hơn 3 tỷ để lấy được lòng tin của Lâm Trạch sau này quả nhiên ngô ca phất lên như diều gặp gió. Chỉ là ta vẫn nghi ngờ để có được lòng tin của Lâm Trạch hắn ta bằng lòng bỏ ra 3 tỷ. Như vậy cũng đáng sao, trừ khi hắn ta còn có mưu đồ gì đó lớn hơn, nhưng mà còn có lợi ích gì, so được với 3 tỷ chứ. Không đúng, chuyện này có vấn đề, bọn họ không phải đang diễn kịch cho Lâm Trạch xem, mà là đang diễn kịch cho chúng ta xem. Từ đầu đến cuối, bọn họ và Lâm Trạch đều chung thuyền, bắt tay nhau để lừa chúng ta, chúng ta đã bị mắc bẫy từ đầu luôn rồi. Đúng là đáng chết mà. Long Vương Triệu Thiên phẫn nộ vô cùng, hắn ta tức đến bức đập vỡ mấy cái ly trên bàn. Mấy người áo đen kinh hãi, ôi, Long Vương, đập mấy cái ly trên bàn xong, Long Vương vẫn vô cùng tức giận, thế là hắn ta lại chuyển sang đập mấy đồ đạc xung quanh. Trước đó hắn ta cũng đoán được, ngô ca tiếp cận lâm Trạch là có ý đồ, thế nhưng ý đồ đó cũng chỉ là vì mấy món đồ cổ có giá trị hoặc là trâu, báo chân quý gì đó thôi. Ai ngờ mưu đồ của hắn ta lại so được với con số 3 tỷ, một thứ quý giá như thế ai lại đi tặng cho người khác chứ? Đúng là kỳ lạ mà. Thế nên tất cả những điều này là một cái bẫy nhắm vào Long Vương. Hai một người bọn họ hợp tác với nhau để gian dựng nên cái bẫy này, mục đích là dụ Long Vương sập bẫy, sau đó lừa hắn ta, lợi dụng hắn ta rồi trừ khử hắn ta. Hiện giờ hắn ta đã nhìn ra chân tướng sự việc rồi. Hồi trước hắn ta phái người đến ứng tuyển, tại công ty Lâm Trạch, cố gắng trả trộn vào công ty của hắn, và đã bị Lâm Trạch đánh hơi được. Thế nên Lâm Trạch đã đích thân phỏng vấn, và đá mấy người Long Vương phái đến đi hết. Sau đó hắn tuyển một người lạ có thân phận, trong sạch là ngô ca, kế hoạch gài người của Long Vương bị lâm Trạch phát hiện, thế nên hắn cho ngô ca, tiếp xúc với những người của Long Vương, thám thính thực hư, và lấy được danh sách mua bán hàng hóa, loại bỏ hết những kẻ gian trong công ty, đồng thời ngô ca cũng được thăng chức. Sau đó để tiếp tục được thăng chức, bọn họ lại diễn một màn kịch cho Long Vương xem, đó chính là tới Thính Vân Hiên mua đầu, ngô ca đã thể hiện tài năng phi phàm của mình. Giúp ông chủ mua được thứ đồ trị giá mấy tỷ. Nhờ đó mà địa vị của hắn ta cũng vững chắc hơn. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chẳng tổn thất gì. Ấy vậy mà vẫn có được lòng tin của Long Vương. Lúc đó, cái bẫy đã được hình thành. Về sau, Ngô Ca đã truyền đạt thông tin giao dịch sai cho hắn ta, thành toàn cho Lâm Trạch khiến hắn ta bị thua lỗ. Hơn 20 tỷ đấy, đúng là một cái bẫy kinh khủng. Nếu hắn ta không phát hiện ra cái bẫy này sớm, thì chắc còn kinh khủng nữa. Có thể hắn ta vẫn sẽ còn bị bọn họ lợi dụng. Long vương tức điên lên, không ngờ hắn ta lại bị cái đám này xoay mòng mòng. Nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng bọn họ đang cười nhạo sau lưng hắn, ta là hắn ta lại muốn chết. Cùng với đó, hắn ta cũng hối hận cực kỳ. Thật ra hắn ta nên biết được điều này từ lâu mới phải. Lâm Trạch đâu dễ đối phó đến thế. Ở kiếp trước, hắn đã chơi từng cải địch một đến chết đấy. Kết quả sau khi trọng sinh, hắn ta lại quá sơ suất Giờ hắn ta đang cần một cái gì đó Để xả giận Người đâu Long vương triệu thiên lớn giọng nói Long vương có gì giận do ạ Đám người áo đen đồng thanh nói Mau triệu tập bát đại kim cương Đi xử lý ngô ca cho ta Long vương lớn giọng nói Hiện giờ hắn ta vẫn chưa dám đối phó trực diện với lâm Trạch Nhưng để xử lý một ngô ca nhỏ nhoi Thì không thành vấn đề Vâng thưa Long vương Người áo đen đáp Buổi tối hôm đó Ngô ca vừa mới ăn đêm xong Và đang tản bộ cùng với vương bàn tử. Lúc này, tám kẻ áo đen bỗng ập đến và bao vây bọn họ. Ngô ca và vương bàn tử tựa lưng vào nhau. Bọn họ căng thẳng vô cùng. Ngô ca cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Hắn ta nhận ra bọn họ không hề kém cạnh mình. Mà đối phương lại có những 8 người. Còn hắn ta chỉ có một vương bàn tử. Sức mạnh hai bên chân lệch rõ rệt. Ngô ca không khỏi cười khổ. Bàn tử, ngươi lại bán hàng giả, để người ta tìm tới cửa hả? Làm gì có chuyện đấy? Từ lần trước mất 3 tỷ là ta đã đóng cửa rồi. Làm gì có tâm trạng đi lừa người khác nữa? Vương bàn tử vung nắm đấm, thất thỏm nói. Các ngươi là ai? Định làm gì? Ta nói cho các ngươi hay, đừng có mà dở trò với ta đây. Nắm đấm to bằng cái nổi các ngươi đã từng nhìn thấy chưa? Bát đại kim cương liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng hư một tiếng rồi lao đến. Vừa mới giao đấu là ngô ca và vương bàn tử đã bị đánh đến mức răng rơi đầy đất. Nhất là vương bàn tử, hắn ta bị đấm vài cú. Đau đến mức kêu oang oang, ngô ca, giờ chúng ta phải làm sao đây, còn làm sao nữa, có đánh cũng không thắng được, chúng ta mau chạy thôi. Nói đúng lắm, mau chạy thôi. ha một người bọn họ không giỏi đánh đấm, nhưng chạy thì là nghề của bọn họ. Bằng không bọn họ đã chết ở mấy ngôi mộ cổ rồi. Chỉ thấy hai người cùng nhau lôi một quả bóng nhỏ ra, rồi đập mạnh xuống đất. Quả, bóng vỡ tan và lập tức phun ra bụi màu xám, lấp đầy phạm vi khoảng mười mấy mét. Khí này không những cản trở tầm nhìn của người khác, mà còn khiến người ta bị cay mắt, không mở được mắt ra. Ngô ca và vương bàn tử nhân cơ hội chạy đi, mau đuổi theo. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Bị 8 người đồng loạt truy đuổi. Nờ và vương bàn tử phải chạy thục mạng, thế nhưng vương bàn tử quá béo, tốc độ của hắn ta có vẻ không ổn. Thể lực cũng không bằng những người khác, nên cứ chạy được một đoạn là lại bị bọn người kia đuổi tới, sau đó bị đánh một trận tơi bơi, sau đó lại tiếp tục chạy. Ngô ca vì thế cũng bị liên lụy và ăn đập. Bàn tử, ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Ngô ca oán trách, sao lại trách ta? Mặc dù ta thích đi lừa gạt, nhưng ta cũng có mắt nhìn chứa bộ. Người nào không thể đắc tội, thì ta sẽ không đắc tôi. Mà người có thể sai khiến tám cường giả thế này, chắc chắn ta sẽ không thể đắc tội rồi. Ta thấy có thể là tại ngươi ấy, ngươi đã đắc tội người ta, hại ta đây bị liên lụy ta á. Trong lòng ngô ca bỗng bật ra một cái tên lâm chạch. Bởi vì chỉ có Lâm Trạch là kẻ thù của hắn ta mà thôi, mà hắn cũng có năng lực làm chuyện này, thế nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Ngô Ca dập tắt. Hiện giờ quan hệ hai người họ đang tốt đẹp, Lâm Trạch sẽ không phải người truy sát hắn ta đâu, hơn nữa hắn cũng không thể làm loại chuyện này. Nếu như thật sự muốn đối phó hắn ta, thì Lâm Trạch có rất nhiều cách nhẹ nhàng hơn, hắn cần gì phải rách việc như vậy, không thể là ta được, mấy hôm nay ta đều đi làm, ta có làm chuyện gì đâu. Hiện giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này, vấn đề bây giờ là rốt cuộc chúng ta phải làm sao. Ngô ca, người mau nghĩ cách đi. Bằng không chúng ta không bị đánh chết, thì cũng mệt đến chết mất. Vương bàn tử vừa thở dốc vừa nói, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Như thế, thì bọn chúng sẽ không dám đuổi theo nữa. Không được. Tại sao lại không được? Người quên là chúng ta làm nghề gì rồi à? Nếu bị cảnh sát phát hiện chúng ta làm nghề gì, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị nhốt. Lúc này thì người có vẻ tỉnh táo đấy. Thế ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây, sao ta biết được, ta mà biết, thì còn cần phải hỏi ngươi chắc, hai người chạy thục mạng hơn nửa tiếng đồng hồ, chạy nửa tiếng đồng hồ, với tốc độ nhanh đúng là rất mệt. Dù bọn họ có là những người, thường xuyên ra vào những nơi rừng sâu nước độc, cũng khó mà chịu đựng được, huống hồ bọn họ còn vừa bị, đánh tơi bơi, trên người có vết thương khá nghiêm trọng, giờ cả hai mệt đến mức thở không ra hơi, vương bàn tử vừa chạy vừa mắng, rốt cuộc chúng ta đắc tội gì với bọn họ. Mà bọn họ cứ đuổi theo mãi vậy. Hết cách rồi. Giờ ta phải đi gọi người thôi. Gọi ai? Lâm Trạch Tìm xếp của ngươi làm gì? Hắn đánh thắng được đám người này à? Nếu như hắn không thắng được, thì không còn ai có thể giúp chúng ta nữa đâu. Thế thì ngươi mau gọi hắn đi. Ngô ca bèn cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Lâm Trạch Ngô lão đệ, tối rồi ngươi còn gọi điện thoại cho ta. Có phải muốn rủ ta đi chơi không? Xem ra cuối cùng tên tiểu tử nhà ngươi, Cũng bắt đầu biết cách hưởng thụ cuộc sống rồi đây. Hà hà nổ địa chỉ đi. Ta sẽ đến nhanh thôi. Không phải đâu. Lâm Tổng. Ta gọi điện thoại để cầu cứu. Cầu cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô ca vội nói. Giờ ta đang bị một đám người đuổi theo. Bọn họ có tổng cộng 8 người. Cực kỳ mạnh. Người đang ở đâu? Giờ ta qua ngay. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Ngô ca báo địa điểm cho hắn. Đoạn dục. Lâm Tổng. Ngươi nhanh lên nhá. Không thì ta không chống đỡ được đâu Ngư yên tâm, ta tới ngay đây. Gọi điện thoại xong. Ngô ca nói, hắn nhận điện thoại của ta rồi, giờ sẽ tới đây. Hắn cũng cách chúng ta khá gần. Chắc 10 phút là tới, chúng ta cố thêm một lúc. Được, ta đây có thể cố thêm 10 phút, không thành vấn đề. Ở một diễn biến khác, Lâm Trạch nhận điện thoại xong thì nói với tài xế. Mô lão đệ của ta đang bị người ta đuổi đánh. Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Hiện giờ chúng ta mau tới đường Lệ Giang thôi. Vâng thưa Lâm Tổng, lúc này... Người làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Lâm Trạch là Triệu Hổ. Ở kiếp trước, người này cũng làm tài xế cho hắn. Lúc nào hắn ta cũng trung thành và chăm chỉ. Giờ thì được Lâm Trạch gọi về. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Trạch xong, Triệu Hổ bè lái xe tới đường Lệ Giang ngay lập tức. Lâm Trạch ngồi trên xe và âm thầm ước nguyện. Mồ lão đệ, ta tới ngay đây. Ngươi đừng có vội, để ta cho ngươi một cái bắp trước. Hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Ta ước ta bị nhưỡng chân trong vòng 5 phút. tinh khước nguyện thành công Lúc này, Mô đang điên cuồng chạy, thì bỗng thấy chân mình mềm hoạt và ngã nhào xuống đất. Mô ngươi làm sao thế? Đứng dậy chạy đi chứ. Mô nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân, gắng sức nói. Không hay rồi, chắc là chạy lâu quá nên chân ta bị chuột rút, không còn tí sức nào hết. Vương bàn tử hoảng hốt. Hả, lúc này mà lại còn chuột rút, để ta cõng ngươi cùng chạy, ngươi không cần quan tâm đến ta đâu. Mau chạy đi, chúng ta là đồng minh của nhau cơ mà. Sao có thể không quan tâm ngươi được, vương bàn tử đỡ ngô ca dậy rồi tiếp tục chạy, thế nhưng lúc này bọn họ lại chẳng chạy nhanh được. Một lát sau đã bị đám người áo đen đuổi kịp, và ăn một trận no đòn. Những tiếng kêu thảm thương vang lên, vọng khắp phạm vi trăm mét quanh đó, tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên xem livestream qua điện thoại, trông thấy cảnh tượng ấy, hắn ta cầm phẫn nói, đúng, cứ như vậy đi, đánh thật mạnh vào cho ta, đánh cho bọn chúng răng rớt đầy đất vào. Đây chính là cái kết của việc lừa gạt ta. 10 phút sau, Lâm Trạch tới, Ngô ca và Vương bàn tử đã bị đánh bầm dập Lâm Trạch run rảy đỡ Ngô ca, mặt mũi đã tím bầm lên. Đoạn nói, lão đệ, ai đánh ngươi thành ra thế này? Sao lại ra tay ác độc như vậy? Đúng là xúc sinh mà. Lâm tổng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ngô ca mở mắt. Sau đó thì ngất liệm đi. Lúc hắn ta tỉnh lại, thì khắp người băng bó như một con tầm, và đang nằm trong bệnh viện. Vương bàn tử... Đồng minh của hắn ta cũng bị băng bó thành một con tầm và nằm ở một giường bệnh khác. Hắn ta vẫn còn đang hôn mê. Ngô ca khẽ cử động thì thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Đừng cử động, ngươi bị gãy mấy cái xương đấy, nội tạng còn bị xuất huyết. Hiện giờ bác sĩ đã giúp ngươi xử lý ổn thỏa rồi. Ngươi đừng động đậy linh tinh không tình hình, lại chuyển biến xấu bây giờ. Lâm Trạch quan tâm nói. Cảm ơn Lâm Tổng. À đúng rồi, Vương Bàn Tử đâu? Vương Bàn Tử sao rồi? Vương Bàn Tử. Người đang nói đến ông chủ tiệm đồ cổ đó hả? Hắn ta nằm bên kia kia, tình hình cũng không khá hơn ngươi là bao. Cơ mà hiện giờ, hắn ta đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Chỉ là vẫn đang hôn mê mà thôi. Cảm ơn Lâm Tổng. Ngô ca thở vào một hơi. À đúng rồi, sao hai người lại đi cùng nhau vậy? Lại trêu chọc gì người khác hả? Lâm Trạch hỏi. Từ hôm đó trở đi, là ta với ông chủ tiệm đồ cổ, đã kết bạn với nhau, trở thành bạn bè thân thiết, và thường xuyên hẹn nhau đi ăn. Nhưng mà không biết tại sao tối đó bỗng có một đám người xông đến, không phân rõ phải trái mà ra tay đánh bọn ta. Nói thật, trước nay ta luôn làm việc thiện. Ta cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy nữa khủ khủ. Mô ca giải thích kiểu nửa thật nửa giả. Kết quả hắn ta nói nhiều quá, động đến vết thương nên ho khủ khủ. Lâm chặt vội bảo, được rồi, đừng nói nữa. Hiện giờ việc quan trọng nhất là người phải dưỡng thương cho tốt. Những chuyện khác cứ để ta lo. Cảm ơn Lâm Tổng. Sau khi Lâm Chạch rời đi, Ngô Ca mở mắt rồi nhến răng nhến lợi. Long Vương Triệu Thiên, từ lúc bị đuổi giết, Ngô Ca vẫn luôn nghĩ xem là kẻ nào đang đối phó với bọn họ. Kẻ nào lại có năng lực làm những chuyện này? Kết quả nghĩ mãi nghĩ mãi. Cuối cùng hắn ta nhận thấy, chỉ có Long Vương Triệu Thiên là có khả năng thôi. Chỉ có hắn ta, một kẻ đến từ gia tộc ẩn thế, mới có thể phái tám vị cao thủ tới, để xử lý Ngô Ca và Vương Ban Tử. Hắn ta, không thể hiểu nổi. Tại sao Long Vương Triệu Thiên lại muốn đối phó hắn ta? Trước kia hai người còn hợp tác với nhau, cùng nhau đối phó với Lâm Chạch. Chẳng lẽ do trước kia cười nhạo hắn ta, nên giờ mới bị hắn ta đuổi giết? Ngô ca cố gắng túm lấy điện thoại ở bên cạnh, rồi tìm đến một số điện thoại quen thuộc. Sau đó thì gửi tin nhắn. Ngô ca, có phải người làm hay không? Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Người áo đen. Đúng vậy đấy, là chúng ta làm đấy. Có phải rất đã không? Người áo đen. Nhìn các ngươi quỷ xuống đất xinh tha, khóc lóc kì ôi mà ta vui chết đi được. Người áo đen, ha ha, hai mắt ngô ca bừng bừng lửa hận, quả nhiên là cái đồ khốn khiếp nhà ngươi. Ngô ca, tại sao ngươi lại làm như vậy? Người áo đen, tại sao à? Ngươi còn không biết ngại mà hỏi ta tại sao? Những chuyện ngươi đã làm ngươi còn không rõ hay sao? Ngô ca, ta không rõ. Chúng ta còn đang hợp tác cơ mà. Người áo đen, hợp tác á, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc à? Người áo đen, cái tên khốn khiếp nhà ngươi, từ đầu đến cuối chỉ đang diễn kịch, đang lừa gạt ta. Người và lâm Trạch hợp tác với nhau để chơi đùa ta, hại ta thua mất hơn 20 tỷ. Người áo đen, người và lâm Trạch cùng một ruột với nhau, người còn không biết ngại mà đi hỏi ta. Ngô ca suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn ta và lâm Trạch cùng một ruột với nhau ư? Hắn ta còn hận không thể giết lâm chạch đây này. Ngô ca suy nghĩ kỹ lại rồi hiểu ra, chắc chắn là trước kia bị lỗ hơn 20 tỷ, Nên đối phương mới nghi ngờ hắn ta, cho rằng hắn ta là đồng bọn của Lâm Chạch. Mô ca thấy tủi thân vô cùng. Đây là một hiểu lầm. Hắn ta hoàn toàn không giúp đỡ Lâm Trạch Từ đầu đến cuối đều không? Người thua lỗ người khó chịu. Ta nhìn hắn kiếm tiền chắc không khó chịu đấy. Còn mẹ nó, ta còn bỏ ra hơn 3 tỷ tiền đầu cổ đây này. Giờ nghĩ lại tim vẫn còn đau. Người áo đen, hư tiểu tử. Nếu không phải Lâm Trạch đuổi đến, thì hiện giờ người đã là một thi thể rồi. Nói cho người hay. Ngươi đừng có giúp lâm chạch nữa, bằng không hậu quả ngươi tự gánh, lần sau sẽ không phải chỉ nằm viện thôi đâu, mà là đưa thẳng vào nhà tang lễ luôn đấy. Ngô ca, không cần ngươi phải dạy, ta biết phải làm thế nào. Ngô ca, mối thù này nhất định ta sẽ báo. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Người áo đen, được thôi, để ta xem ngươi báo thù kiểu gì. Người áo đen, ha ha, nói chuyện xong. Long vương triệu thiên ném điện thoại đi luôn, hắn ta chẳng để ngô ca vào mắt, ở một diễn biến khác. Ngô ca xóa hết tin nhắn xong, cũng chặn luôn số điện thoại kia. Xong xuôi mới nhắm mắt dưỡng thương. Không cần biết là do nguyên nhân gì, đối phương đã phái người đánh hắn ta, và vương bàn tử gần chết, thì là đắc tội với hắn ta. Mối thủ này hắn ta nhất định sẽ ghi nhớ. Hiện giờ điều quan trọng cần làm là dưỡng thương, sau đó thì báo thù rửa hận. Đến ngày hôm sau, vương bàn tử tỉnh lại và hỏi rõ nguyên do. Ngô ca thất thỏm, hắn ta không nói chuyện của Long Vương, chỉ đơn giản nói rằng... Tối hôm đó được Lâm Trạch cứu, hôm đó chúng ta suýt chút nữa thì chết ở đó. May mà mạng lớn phúc lớn. Vương bàn tử đau khổ nói. Ngô ca, người nói xem, có phải chúng ta làm mấy chuyện kia quá nhiều, nên mới bị trừ âm đức, rồi mới bị. Ngô ca nói, bàn tử, ngươi đừng nói chuyện này nữa, dưỡng thương cho tốt đi. Được, ta không nói nữa. Lúc này, Lâm Trạch mang hai bó hoa trắng bước vào phòng bệnh, một bó đặt ở trước mặt ngô ca. Bó còn lại thì đặt ở trước mặt vương bàn tử Sau đó hắn hỏi với vẻ quan tâm Sao rồi Các người đã đỡ hơn chút nào chưa Ngô ca gật đầu Đỡ nhiều rồi Cảm ơn Lâm Tổng Vương bàn tử khá có tinh thần Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt Lâm Tổng cảm ơn ngươi nhiều lắm Nếu không có ngươi kịp thời có mặt Thì ta và Ngô ca đã đi gặp Diêm vương rồi Mạng của chúng ta là do ngươi cứu Ngươi chính là Bồ Tát sống Là ân nhân của chúng ta Sau này có cần gì thì ngươi cứ gọi ta Ta nhất định sẽ giúp bằng mọi giá. Ngươi nói quá rồi. Ta chỉ làm chuyện mình nên làm mà thôi. Ngô ca là lão đệ của ta. Sao ta có thể không quan tâm? Lâm chạch phất tay, cười nói. Lâm tổng, người khách khí quá rồi. Bàn tử ta kính phục nhất, chính là những người như ngươi. Vương bàn tử nói với vẻ bội phục. Lâm Trạch lại cười. Các ngươi đều bị thương, để ta tìm một người đến chăm sóc các ngươi. Ai thế? Ngô ca hỏi. Lâm Trạch nhìn điện thoại rồi nói. Người đó tới rồi đấy. Để ta đi đón, trông bóng lưng rời đi của lâm Trạch Vương bàn tử bật ngón tay cái. Ngô ca, anh xếp này của ngươi được đấy. Đi theo lãnh đạo như vậy đúng là quá xứng đáng. Khi nào rửa tay gác kiếm không làm nữa, thì làm việc cho hắn cũng được đó. Ngô ca nghe vậy thì trợn trắng mắt. Ngươi bị hắn thu phục một cách dễ dàng vậy sao? Cái tên này danh ma lắm đấy. Ở kiếp trước, ngươi không biết ta đã bị hắn, gây khó dễ thảm thương như thế nào đâu. Ta chỉ hận không thể rút xương rút máu hắn thôi. Kết quả đến kiếp này, ngươi lại biết ơn hắn như vậy, lại còn muốn làm việc cho hắn. Mô ca lắc đầu, hắn ta không muốn nói nhiều, bởi vì hắn ta biết. Giờ nói cũng chẳng có tác dụng gì cả. Không lâu sau, Lâm Trạch dẫn một người bước vào, hắn đắc ý nói. Các người xem ta đưa ai tới này. Dì Lưu, sao ngươi lại tới đây? Hai người kia đồng thanh nói. Người trước mắt chính là Dì Lưu, bạn gái của Mô ca. Chỉ thấy Dì Lưu tới bên Mô ca, với vẻ mặt lo lắng, nàng nói. Tiểu ngô, ngươi xảy ra chuyện sao không nói với ta một tiếng? Nếu không phải Lâm Tổng nói cho ta biết, thì ta còn không hay tin ngươi nằm viện đâu đấy. Ngô ca trầm mặt. Lâm Tổng, ta thực sự cảm ơn người đó. Dì lưu đau lòng nói. rốt cuộc là ai đã khiến ngươi thành ra nông nỗi này? Quá ác độc. Ngày xưa lúc chồng ta qua đời, cũng không thảm đến mức độ này. Ta nhìn mà đau lòng biết bao. Ngô ca trầm mặt. Bác sĩ bảo sao? Có chữa khỏi được không? Có điều tiểu ngô, ngươi cứ yên tâm. Dù cả đời này ngươi tàn phế trên giường, thì ta cũng sẽ chăm sóc ngươi cả đời. Ta đã quyết định sẽ sống bên cạnh ngươi rồi. Dì lưu nắm chặt lấy tay ngô ca, rồi thỏ thẻ tâm tình. Ngô ca trầm mặt. Ngô ca đáng thương muốn dễ tay ra mà không được. Hắn ta chỉ đành để như vậy. Thế nhưng dì lưu lại hiểu lầm, và nắm chặt tay hắn ta hơn. Tiểu ngô ngươi đừng kích động. Ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Có chết cũng sẽ không rời xa ngươi. À, ngô ca tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Vương bản tử cũng a một tiếng, hắn ta lát đầu, nói, cảm động quá đi mất. Ta cứ tưởng ở thế giới này, tình yêu cách chúng ta rất xa, không ngờ nó lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Ngô ca, ngươi gặp được một người phụ nữ như vậy, đúng là quá may mắn. người nhất định phải biết trân quý, bằng không có làm quỷ ta, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Trạch tán thành, rất là tán đồng luôn. Ngô ca, hợ. Lâm tổng, sao ngươi lại nói chuyện này cho gì lưu vậy? Ngu ca vừa xấu hổ vừa tức giận. Lâm Trạch thấy hơi tủi thân. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không nói cho dì lưu? Dẫu sao thì dì lưu cũng là bạn gái của ngươi mà. Là người phụ nữ cả đời này của ngươi. Quan hệ của dì lưu với ngươi còn thân thiết hơn cả chúng ta kia. Vương bàn tử gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này phải nói cho dì lưu chứ. Nàng có quyền biết chuyện này. Ngu ca trầm mặt. Hơn nữa ta thấy ngươi nằm trên giường bệnh, không động đậy được. Nhiều chuyện cũng không tiện Dì lưu có tuổi, lại biết chăm sóc người khác, nên ta mới gọi dì lưu tới chăm sóc người. Có dì lưu ở đây, thì ta yên tâm rồi. Vương bàn tử lại gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Có dì lưu ở đây, thì ta cũng yên tâm. Ngô ca trầm mặt. Cuối cùng, ta làm vậy là vì tốt cho người đó. Thấy hai người các ngươi đang yêu đương nồng thắm, mà lại chia rẽ các ngươi thì không tốt cho lắm nhỉ. Để dì lưu qua đây, cho hai người đỡ nhớ nhau còn gì. Lâm Trạch nháy mắt với vương bàn tử. Vương bàn tử lại gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy, thì ta cũng không phải nhớ nhung nữa. Ngô ca, lâm Trạch Dì lưu trầm mặt. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn vương bàn tử. Dì lưu xấu hổ, mở miệng mắng. Đồ lưu manh. Vương bàn tử trầm mặt. Vương bàn tử lập tức giải thích. Ôi ngại quá, mới nãy ta nói nhầm thôi. Ý ta là để người anh em này của ta đỡ phải nhớ nhung quá thôi. Ta nói cho các người biết. Tối qua lúc người anh em của ta ngủ, hắn ta cứ nhớ mãi dì lưu cơ. Ngô ca trầm m Dì lưu hờ một tiếng, rồi xấu hổ nói, thật hả, thật đó, ta nói ngươi hay, bàn tử, ngươi im miệng cho ta, ngô ca mắng, vương bàn tử bèn ngậm miệng. Lúc này, lâm Trạch lại phụ họa thêm, dì lưu, về chuyện công việc, thì ngươi không cần phải lo đâu, giờ ngươi cứ toàn tâm toàn ý, mà chăm sóc tốt cho ngô ca là được, cứ chăm sóc cho hắn ta béo tròn, trắng trẻo, khỏe mạnh trở lại, cảm ơn lâm tổng nhé, ta nhất định sẽ chăm sóc ngô ca thật tốt. Dì lưu nắm chặt lấy tay ngô ca. Lúc này, một người đột nhiên sông vào. Cha, mẹ, con tới thăm hai người đây. Vương bàn tử kinh ngạc. Ngươi là ai thế? Sao lại chạy lung tung vào phòng bệnh thế này? Hắn ta không phải người ngoài đâu. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Ông chủ vương, để ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Đại Xuân, con trai của ngô ca. Vương bàn tử kinh ngạc đến mức rớt cả cầm. Lão mô, ngươi có con trai rồi á? Lớn bằng này luôn, trông còn trưởng thành hơn cả ta. Hữu. Ngô ca muốn thổ huyết. Hắn ta tức giận nói. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Hắn ta không phải con trai của ta. Hắn ta là con trai của dì lưu. Vương bàn tử nghi ngờ. Các ngươi là một đôi cơ mà. Con trai của dì lưu thì chẳng phải cũng là con trai của ngươi hay sao? Ngô ca lại muốn thổ huyết. Hự cha. Đại xuân bèn sông đến. Kích động nắm lấy tay ngô ca. Ai đánh ngươi ra nông nỗi này vậy? Con mẹ nó rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này? Ra tay quá độc ác. Đánh đến mức con trai mình... Cũng không nhận ra nữa rồi. Cha! Ngô ca trầm mặt. Ngươi mau nói cho ta biết đi. Rốt cuộc là ai đã khiến người ra nồng nỗi này? Đại Xuân cực kỳ kích động. Ngươi nói cho ta biết đi. Mau nói cho ta biết đi. Ta lập tức. Ngô ca! Ta nói cho ngươi là ngươi sẽ lập tức báo thù cho ta à? Không! Ta sẽ báo cảnh sát giúp ngươi. Ta nhất định phải khiến bọn chúng chịu sự trừng phạt của chính nghĩa. Đại Xuân hùng hổ nói. Ngô ca! Hự! Lâm chặt an ủi! Ngô lão đệ! Con trai của ngươi được giáo dục tốt đấy, rất chứng trực. Ngô ca, hự, người này là... Đại Xuân quay đầu nhìn vương bàn tử. Lâm Trạch bèn giải thích, Đại Xuân, người nằm bên kia, chính là bạn của bố ngươi. Họ vương mau gọi chú đi. Đại Xuân sững sờ, giọng nói hắn ta lộ rõ vẻ run rẩy Người bên cạnh kia là chú vương sao? Vương bàn tử gật đầu. Đúng vậy, Đại Xuân tiếp tục nói. Là, lão vương nhà kế bên. Vương bàn tử lại gật đầu. Thình như nói như vậy cũng được á. Đại sơn lại càng tích động hơn, hắn ta bổ nhào đến. Chú Vương, cuối cùng ta cũng được gặp ngươi rồi. Ta nằm mơ cũng muốn gặp ngươi. Vương bàn tử không biết phải làm sao, hắn ta nói. Ôi chào cái thằng nhóc này, đúng là lễ phép quá, hiểu chuyện quá. Lần đầu tiên gặp chú mà đã tích động vậy rồi. Tờ á không cảm động không được mà. Ta cũng cảm động lắm, ta không ngờ trong cuộc đời này còn có thể gặp được chú Vương. Đại Xuân dơ bàn tay run rẩy lên vuốt ve gương mặt của Vương Bàn Tử. Giống, giống lắm, giống y hệt ta luôn. Vương Bàn Tử, Hà Sao hắn ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai? Chẳng chắc vừa nhìn thấy ngươi, ta lại có cảm giác thân thuộc như vậy, bởi vì đó là tình thân, là huyết mạch đang kêu gọi. Vương Bàn Tử, Hà Hình như có gì đó sai sai thật. Đại Xuân nói với vẻ kiên định. Chú, mặc dù công sinh không bằng công dưỡng, nhưng ngươi yên tâm. Tờ An nhất định sẽ đối xử với ngươi, như một người cha ruột, ta nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi về già. Nói đoạn, hắn ta lại bổ nhau đến rồi khóc qua qua, tức cảnh sinh tình. Vương bàn tử cũng cảm động lây, hắn ta rớt nước mắt, ngoan quá, đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Ngô ca thật muốn che mặt lại, hắn ta không muốn nhìn nữa, hắn ta cảm giác bọn họ mới là cha con với nhau. Khóc xong, Đại Xuân lại nắm lấy tay ngô ca, một tay khác thì vẫn đang nắm tay vương bàn tử. Hắn ta cực kỳ kích động và nói, hôm nay đúng là vui quá trời, không những tìm được cha, mà còn tìm được chú vương nhà kế bên nữa, cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi, từ nay về sau, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, chúng ta là người nhà yêu thương lẫn nhau. Nói hay lắm, nói quá hay luôn, lâm Trạch không khỏi vỗ tay tán thưởng, bốp bốp bốp, cũng cảm ơn lâm tổng đã giúp ta tìm được cha, còn giúp ta tìm được chú vương, đã thất lạc bao nhiêu năm nay, cả nhà ta chịu ơn của ngươi. Đại Xuân lại nói, đừng nói như vậy, đây đều là những việc ta nên làm mà. Lâm Trạch mỉm cười. Đại Xuân, ngươi cứ chăm sóc thật tốt cho cha của ngươi, và cả chú vương của ngươi nữa. Tờ A có chuyện nên phải đi trước đây. Tạm biệt nhé. Tạm biệt Lâm Tổng. Lâm Trạch quay người rời đi. Hắn tới thăm tiêu thần và diệp tinh thần, đồng thời nói cho bọn họ biết tin. Ngô ca đang nằm viện, hai người kia cực kỳ đắc ý, con chó nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Người vui nhất chắc có lẽ là tiêu thần. Hắn ta chỉ hận không thể tới phòng bệnh của Ngô Ca để xem. Nếu như có thể, hắn ta rất muốn cho Ngô Ca vài châm, để hắn ta biết thế nào gọi là kết cục đắc tội một thần y. Ba nam chính đều nằm trong bệnh viện, cuộc sống của Lâm Trạch lại được yên bình. Lúc này, bài hát Ang nam Style đã được phát hành ở nước phiêu lượng. Nhờ gia điệu dễ gây nghiện, và điệu nhảy cưỡi ngựa, khiến người ta sáng mắt, mà bài hát này nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Quá là nghiện luôn, đúng là có độc mà, càng nghe càng không dừng lại được. Mới đầu nghe còn tưởng là một bài hát rác, nghe lần hai vẫn thấy nó rác, ấy vậy mà giờ ta đã nghe nó đến lần thứ ba, thế giới này sao lại có một bài hát dễ gây nghiện như vậy nhỉ? Nhất là cái điệu nhảy cưỡi ngựa kia, đúng là quá đỉnh luôn, trông thấy chưa, hình như ca sĩ là một người của viêm quốc đó, đậu má, quá trời lợi hại luôn rồi. Cuối cùng, nhờ điệu nhảy cưỡi ngựa đặc biệt này mà bài hát đã dấy lên một làn sóng cao trào, mọi người ai cũng bắt chước lại điệu nhảy ấy. Đến cả mấy người nhảy quảng trường Cũng phải thêm điệu nhảy này vào Cùng lúc đó mặc Bạch Người hát và nhảy bài hát này Cũng đã nổi tiếng khắp thế giới Trở thành một trong những ca sĩ đỉnh đám Được hàng trăm triệu người hâm mộ ca tụng Không biết là do quán tính của lịch sử Hay là do duyên trời định Mà nữ mặc Bạch lại được người ta gọi là điểu ca Lúc này Tại nước phiêu lượng Ở công ty giải trí mà nữ mặc Bạch xây dựng Mọi người đang vô cùng vui vẻ Bài hát này nổi tiếng rồi Vừa mới ra đã nổi tiếng luôn, với một bài thôi đã nổi tiếng khắp thế giới. Đúng là kỳ tích mà. fan này chúng ta phát tài rồi. Nhờ bài hát này, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ông chủ, ngươi có biết không? Ngươi nổi tiếng rồi đấy. Ngươi nổi tiếng khắp toàn cầu rồi. Ngươi có biết không? Chỉ có Lữ mặc Bạch là vẫn thản nhiên vô cùng. Bởi lẽ hắn ta từng trải qua những chuyện này từ lâu rồi. Hắn ta biết trước được kết quả, nên chuyện này đến với hắn ta một lần nữa. Sẽ không khiến hắn ta quá hưng phấn Ta đã từng nói một Khi bài hát này được phát hành Thì chắc chắn ta sẽ nổi tiếng trên khắp thế giới Dù bài hát này không được Thì ta vẫn còn rất nhiều những bài hát khác Rồi kiểu gì ta cũng sẽ nổi tiếng Lữ mặc Bạch nói với vẻ tự tin Mọi người ai cũng bội phục hắn ta Nhìn đi Đây chính là ông chủ của bọn họ đó Dù đã nổi tiếng khắp thế giới Nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh như vậy Đúng là quá đỉnh Đây mới gọi là khí phách Nếu đổi lại là bọn họ thì bọn họ đã điên lên vì vui rồi. Trong lòng bọn họ không khỏi mừng thầm Đi theo một ông chủ như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ có tương lai xá lạn. Được rồi, các người đều ra ngoài đi. Ta muốn được yên tĩnh một mình. Vâng thưa ông chủ. Mọi người bèn kéo nhau ra ngoài. Lữ mặc Bạch cầm lấy điện thoại. Đột nhiên hắn ta thấy căng thẳng. Hiện giờ hắn ta đang để ý thái độ của một người khác nhất. Thành Nguyệt, ngươi nhìn thấy chưa? Đây là bài hát Annerstein mà ta đã chọn vì người đấy. Không biết ngươi có thích hay không Nói đoạn, hắn ta bèn gửi tin nhắn cho lãnh Thanh Nguyệt, mặc Bạch, Thanh Nguyệt, giờ bài An Nam Style đang nổi tiếng lắm đó, người có thích không? Gửi tin nhắn xong, Lữ mặc Bạch lại chờ đợi trong căng thẳng, cứ như là đi thi vậy, ở một diễn biến khác, chiếc điện thoại của Lâm Trạch dung lên. Hắn cầm lên xem, không nhịn được mà lắc đầu cười, cái tên này mới nổi tiếng, có một tí đã không kiềm chế được rồi, không tổn thương được người đàn ông đang, trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt có khác. Ta sẽ cho ngươi một chút an ủi vậy." Thế là hắn lập tức trả lời tin nhắn. "Thanh Nguyệt, thích chứ? Ta thích lắm luôn, từ trước tới nay ta chưa từng nghe một bài hát nào như vậy, nghe xong mà nghiện luôn, không thể ngừng nghe được. Lại còn cả điệu nhảy cưỡi ngựa kia nữa chứ, tuấn tú chết mất. Thanh Nguyệt, ta cực kỳ thích luôn." Người thích là tốt rồi." Lữ Mặc Bạch thở dài một hơi, hắn ta không khỏi mỉm cười, những vất vả trong suốt quãng thời gian vừa rồi, đúng là xứng đáng mà. Thành Nguyệt" Ngươi có thích bài đó không? Ta không cho phép ngươi không thích đấy nhé. Mặc bạch, nữ hiệp tha mạng. Đương nhiên là ta thích rồi, ta thấy nó rất thú vị. Ngày nào ta cũng phải nghe đi nghe lại. Thanh Nguyệt, vậy còn được. Mặc bạch, à đúng rồi, ngươi thấy ca sĩ hát bài này thế nào? Gửi xong dòng tin nhắn ấy. Mặc bạch lại bắt đầu căng thẳng. Thanh Nguyệt, hắn ta là người sáng tác lời, đồng thời cũng là người hát bài hát này. Tên là Lữ Mặc Bạch và hay được người ta gọi là Điều ca ấy hả? Mặc bạch. Ư, Thanh Nguyệt, ta thấy hắn ta cũng có tải đấy, mới phát hành bài hát đầu tiên, mà đã nổi tiếng toàn cầu rồi, rất lợi hại. Thanh Nguyệt, về khoản nhảy và hát, thì hắn ta cũng làm rất tốt, tiết tấu rất ổn, cực kỳ thành thục, như kiểu đã luyện tập đi luyện tập lại cả trăm lần rồi ấy. Nghe nói vũ đạo của bài hát này cũng là do hắn ta tự biên đạo, đúng là cực kỳ giỏi luôn, Thanh Nguyệt, trông hắn ta cũng tuấn tú, khá phù hợp với gu thẩm mỹ của ta. Lúc hắn ta nhảy lại càng có sức hấp dẫn hơn. Thanh Nguyệt, nghe nói hắn ta là người viêm quốc, vậy mà hắn ta lại debut ở nước phiêu lượng và nổi tiếng toàn cầu. Cũng giỏi giang phết đấy. Thanh Nguyệt, nếu như không phải cách quá xa, thì ta thực sự muốn gặp hắn ta. Lữ mặc Bạch nghe vậy, thì hớn hà hớn hở. Không ngờ trong lòng lãnh Thanh Nguyệt, hắn ta lại được đánh giá cao như vậy. Đúng là một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp đó, Lữ mặc Bạch tiếp tục thăm dò. mặc Bạch, người có định tìm một bạn trai Như hắn ta không? Thanh Nguyệt Trông hắn ta cũng được Làm bạn thì được chứ làm bạn trai thì thôi Lữ mặc bạch lập tức căng thẳng Hắn ta gõ chữ như bay Mặc bạch Tại sao? Thanh Nguyệt Thì bởi ta thích những người vừa có tài vừa Tuấn tú Thanh Nguyệt Đẹp trai thì không cần nói Ta là một người thích nhan sắc mà Thanh Nguyệt Còn về tài hoa thì ta yêu cầu khá cao Không những phải có tài về mặt ca hát Mà phải có tài về mặt văn học nữa Nếu như có thể kết hợp ưu điểm của ngươi Và hắn ta nữa, thì là tốt nhất. Thanh Nguyệt, ta, có phải ta tham lam quá rồi không? Nàng nói vậy, thì khác gì miêu tả hắn ta đâu. Lữ mặc Bạch thầm thở vào một hơi, hắn ta lại nở một nụ cười đắc ý vô cùng. Bởi lẽ hắn ta hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của người trong lòng. Thanh Nguyệt, có điều như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. mặc Bạch, còn thiếu gì hả? Lữ mặc Bạch lại bắt đầu căng thẳng. Hắn ta cảm giác mình, giống như một con cá cắn câu vậy, bị đối phương vờn qua vờn lại. Trong lòng thấp thỏm vô cùng, Thanh Nguyệt, do xuất thân của ta nên ta không được tự do trong việc hôn nhân. Thanh Nguyệt, bạn trai của ta bắt buộc phải xứng với thế lực và bối cảnh của ta, người ta hay gọi cái này là môn đăng hộ đối ấy, nếu không thì gia tộc của ta sẽ không đồng ý. Hóa ra là như vậy, với chuyện này thì Lữ mặc Bạch hoàn toàn hiểu được. Lãnh Thanh Nguyệt, xuất thân từ một gia tộc ẩn thế khá ghê gớm, nàng lại còn là con gái của tộc trưởng, thế nên yêu cầu về hôn phu của nàng là rất cao. Môn đàng hộ đối là yêu cầu cơ bản nhất, không phải nhà nghìn tỷ thì cũng phải là nhà trăm tỷ, bằng không người ta sẽ không thèm liếc nhìn ngươi, dù chỉ một cái. Thành Nguyệt, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng trưởng thành để có được thực lực xứng với nhà ngươi. Lữ Mặc Bạch âm thầm hạ quyết tâm, Thành Nguyệt, ta đúng rồi, tên của ca sĩ đó là Lý Mặc Bạch, tên WeChat của ngươi là Mặc Bạch, đừng bảo các ngươi là cùng một người đấy nhé. Mơ Âu nói thật cho ta biết đi, không hổ là ngươi. Nhanh như vậy đã đoán ra được. Nhưng mà vẫn phải xin lỗi ngươi nhé, Thanh Nguyệt. Ta vẫn chưa thể nói sự thật cho ngươi. Lữ mặc Bạch muốn đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ rồi, khiến hình tượng của mình hoàn mỹ rồi mới xuất hiện trước mặt người trong lòng. mặc Bạch, không phải đâu. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tên webchap này ta đặt bơ mà. Cứ thế, hai người tiếp tục trò chuyện. Lúc này, một chiếc điện thoại khác của Lâm Trạch nhận được tin nhắn, là tin nhắn của lãnh Thanh Nguyệt hàng thật giá thật gửi tới. Đại tài tử. Tối mai ngươi có rảnh không? Lâm Trạch lập tức trả lời. Lâm Trạch, rảnh chứ? Có chuyện gì hả? Lãnh Thanh Nguyệt. Tối mai lúc 8 giờ, tại lễ đường Tây Uyển thành phố Ma Hải, có một buổi tiệc tối từ thiện của một nghệ sĩ. Bọn họ yêu cầu mỗi một nghệ sĩ phải đưa theo một người bạn nam hoặc nữ để cùng tham gia. Thế nên ta muốn mời ngươi tham gia cùng ta. Lâm Trạch. Ngươi còn thiếu bạn nam hả? Lãnh Thanh Nguyệt. Không thiếu, nhưng ta không thích bọn họ. Lãnh Thanh Nguyệt. Nếu như ngươi không rảnh thì ta đành từ chối tham gia vậy. Lâm Trạch, ta rảnh, có cần chuẩn bị gì không? Lãnh Thanh Nguyệt, ăn mặc lịch sự là được, ngoài ra còn chuẩn bị thêm ít tiền, tiệc từ thiện mà, ngươi hiểu chứ? Lâm Trạch, tiêu tiền thôi mà, cái này ta rảnh nhất. Lãnh Thanh Nguyệt, cũng không cần nhiều tiền quá đâu, có lòng là được rồi. Dù sao thì chiếm dụng thời gian của ngươi đã rất ngại rồi, khiến ngươi phá sản nữa thì ta chẳng còn mặt mũi nào. Lâm Trạch, không sao. Ngươi mời lại ta là được mà. Lãnh thanh Nguyệt, đúng là công tử đa tình có khác. Ngươi đi cùng ta một lần, ta mời lại ngươi một lần. Như vậy là hai lần rồi còn gì? Nói đi, có phải ngươi rất hay lưu tới mấy chỗ như thế này không? Ngươi hay chiêu gẹo những cô gái khác đúng không? Lâm Trạch ngươi thông minh thật đấy. Đoán trùng pháp luôn, xem ra nguyện vọng của ta không thành thật rồi. Lãnh thanh Nguyệt, ngươi đừng thất vọng, ta đây sẽ tiếp hết. Cứ thế, Lâm Trạch vừa nói chuyện hăng say với Lãnh thanh Nguyệt. Vừa giả mạo lãnh thanh nguyệt, để nói chuyện với Lữ mặc Bạch, đường lúc mọi người đang vui vẻ và hài lòng, thì Lâm Trạch bỗng nhớ ra. Lâm Trạch, đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện. Lãnh thanh nguyệt, chuyện gì? Lâm Trạch, ngươi thấy bài Annam Style mới nổi gần đây thế nào? Lãnh thanh nguyệt nghi hoặc. Lãnh thanh nguyệt, cái bài Annam Style từ nước phiêu lượng ấy hả? Lâm Trạch, ừ. Lãnh thanh nguyệt, khó nghe chết đi được. Đó giờ ta chưa thấy bài nào dở như vậy. Tiết tấu loạn cao cao Chẳng đẹp gì cả, lời bài hát thì rác rời chẳng có giá trị gì, nghe mà muốn đánh người. Lãnh thanh nguyệt, bài này ta mới nghe một nửa, đã không muốn nghe nữa, ta thấy như kiểu xỉ nhục tố chất âm nhạc của mình vậy. Lãnh thanh nguyệt, ấy thế mà một bài hát như vậy lại được yêu thích, người nói xem có kỳ lạ hay không cơ chứ? Lâm chạch, ừ, đúng là kỳ lạ thật. Lâm Trạch âm thầm mặc niệm cho nam chính nào đó. Sau đó hắn lại hỏi tiếp. Lâm Trạch thế điệu nhảy cưỡi ngựa thì sao? Điệu nhảy phối cùng với bài này ngươi thấy sao? Lãnh Thanh Nguyệt Cái này còn dở hơn cơ Nói dễ nghe một tí thì là có tính sáng tạo Nhưng thực chất chỉ là lam bưa Chẳng có giới hạn nào hết Lãnh Thanh Nguyệt Có thể là suy nghĩ của ta quá truyền thống Nên khi xem điệu nhảy này Ta thấy cực kỳ khó chịu Lãnh Thanh Nguyệt Gia gà ra vịt nổi hết cả lên Lâm Trạch lại mặc niệm cho nam chính nào đó Lâm Trạch Ngươi thấy ca sĩ hát bài hát này thế nào? Lãnh Thanh Nguyệt Đừng nhắc đến hắn ta, lãnh thanh nguyệt, mặc quần áo tác kẻ hoa rồi làm này làm nọ, chẳng có tí hình tượng đàn ông nào, cứ nhớ đến cảnh hắn ta nhảy là ta lại cây mắt, đúng là khẩu vị nặng, mút không trôi cơm luôn ấy. Lâm Trạch thầm nói, ấy là người còn chưa nhìn thấy, hắn ta mặc yếm đấy, nếu không người càng thấy ghê tẩm hơn. Lãnh thanh nguyệt, ta nghe nói, hắn ta còn là tác giả biên khúc biên đạo cho bài hát này luôn, tất cả đều do hắn ta làm, đúng là chẳng ai bằng được con người này. Lãnh thanh nguyệt, hắn ta còn là người viêm quốc, đúng là mất mặt viêm quốc chúng ta quá đi. Lãnh thanh nguyệt, mất mặt trước toàn thế giới luôn. Lãnh thanh nguyệt, dù sao thì ta tuyệt đối sẽ không đi con đường giống hắn ta. Không chấp nhận được, đừng để ta trông thấy hắn ta. Đứng bên cạnh hắn ta ta sẽ thấy kinh hãi vô cùng, nhìn hắn ta là ta lại thấy bẩn mắt mình. Lúc này, lâm Trạch thấy hắn có thể thắp một nén nhang cho lưỡi mặc bạch, cuối người lần một, cuối người lần hai, cuối người lần ba. Người anh em, chúc ngươi thượng lộ bình an, không tiễn, lãnh thanh nguyệt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi thích bài hát này à? Nói cho ngươi hay nhé, không cho phép ngươi thích bài này, bằng không ta sẽ tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lâm Trạch ngươi nghĩ cái gì thế? Ta thấy bài hát này khó nghe chết đi được. Thấy cái tên đàn ông hát bài này, cay mắt chết đi được. Lâm Trạch cơ mà mọi người xung quanh ta lại rất thích nó. Lâm Trạch ta thấy mình như bị lạc loài vậy, hay là ta già rồi? Không có khiếu thưởng thức, ai ngờ ngươi cũng không thích bài này, giờ thì ta thấy mình rất bình thường, vui ghê. Lãnh Thanh Nguyệt, khiếu thưởng thức của ngươi như vậy là bình thường đấy. Ca cần để ý đến người khác. Ở một diễn biến khác, Lữ Mặc Bạch đang vô cùng cảm động. A, không ngờ Thanh Nguyệt lại thích bài Anam của ta như vậy, còn tất cả điệu nhảy cưỡi ngựa của ta, thích sự tài hoa của ta nữa chứ. Thanh Nguyệt, ngươi che giấu giỏi quá, nếu ta không âm thầm liên lạc với ngươi, thì ta cũng không biết Người lại là một cô gái như vậy đâu. Có điều, ta thích. Hờ ha ha ha ha ha ha. Lữ mặc bạch hạ quyết tâm. Xem ra sau này, ta phải phát triển trên nhiều phương diện mới được. Ta phải khiến mình sexy hơn, điên cuồng hơn, buông thả hơn. Biết đâu Thanh Nguyệt lại trở thành một người hâm mộ si mê ta. Nghĩ thôi đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Hấu, lúc này, Lãnh Thanh Nguyệt lại gửi tin nhắn đến. Lãnh Thanh Nguyệt, tối mai có buổi tiệc từ thiện, ngươi phải cẩn thận một tên đàn ông này. Lâm Trạch, ai thế? Lãnh Thanh Nguyệt, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Hán Đình, Đinh Thiếu Kiệt. Lâm Trạch bừng tỉnh, hắn biết người này, hắn ta cũng giống hắn, là một nhân vật phản diện, có điều hắn ta là nhân vật phản diện chuyên dụng của Lữ mặc Bạch. Trong nguyên tác, Đinh Thiếu Kiệt là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Hán đỉnh lớn nhất trong nước, hắn ta cũng theo đuổi Lãnh Thanh Nguyệt, vì sự nghiệp, vì phụ nữ, tất nhiên hắn ta trở thành đối thủ của Lữ mặc Bạch. Nếu như tình hình tiến triển thuận lợi, thì Lữ mặc Bạch sẽ là người chiến thắng. Hắn ta lại bỏ được người bố đứng sau đinh thiếu kiệt, và cả tập đoàn giải trí hán đỉnh. Sau đó hắn ta cứ ôm người đẹp về thôi, thế nhưng điều không may là hai người này lại gặp lâm Trạch và bại dưới tay hắn. Nam chính Lữ mặc Bạch được ông trời ưu ái nên khá may, hắn ta chỉ bị dáng trước thành một người làm thuê, bị mai một tài năng, còn nhân vật phản diện đinh thiếu kiệt thì thảm hơn, hắn ta bị vào tù. Công ty phía sau hắn ta cũng bị phá sản và đóng cửa, không ngờ nhanh như vậy mà tên nhân vật phản diện này đã xuất hiện. Lãnh Thành Nguyệt, cái tên này vẫn luôn theo đuổi ta, lòng chiếm hữu của hắn ta rất mạnh mẽ. Trông thấy có người đàn ông nào lại gần ta là hắn ta sẽ tức giận, có thể hắn ta sẽ giở thủ đoạn. Ngươi phải cẩn thận đấy, Lâm Trạch, được, ta sẽ chú ý. Lâm Trạch, chỉ là một đinh thiếu kiệt còn con mà thôi. Lúc này, Lâm Trạch nhìn sang chiếc điện thoại khác của mình khóe miệng hắn nở nụ cười thần bí. Nhân vật phản diện với nhân vật phản diện đương nhiên là đồng minh của nhau rồi, thế nên chuyện đánh nhân vật phản diện cứ giao cho nam chính đi. Thanh Nguyệt, dạo này ta bị một tên đàn ông cuốn lấy, rất phiền phức. Lữ Mặc Bạch tức tối, "Đậu má, có người nhòm ngó tới người phụ nữ của ta ư?" Thế nhưng suy nghĩ lại, thì hắn ta lại thấy chuyện này cũng có khả năng lắm. Dẫu sao thì Thanh Nguyệt của hắn ta xinh đẹp như vậy, có tài như vậy, người ta không theo đuổi nàng mới là lạ. Thế nhưng hắn ta vẫn tức giận lắm. Mặc bạch, ai thế? Thanh Nguyệt, nói người cũng không biết. Thôi ta không nói đâu. Mặc bạch, người cứ nói đi, cứ coi như giải sâu. Thanh Nguyệt, vậy được. Người đó tên là Đinh Thiếu Kiệt, là con trai chủ tịch một tập đoàn lớn. Từ lúc nhìn chúng ta, hắn ta bắt đầu bám giết không buông, cứ như là keo dính chuộn ý. Có làm thế nào cũng không rất ra được. Thanh Nguyệt, nếu không phải do nhà ta có chút bối cảnh, thì có khả năng hắn ta đã làm liều rồi. Thành Nguyệt, thế nên giờ cứ nhìn thấy hắn ta, là ta lại thấy phiền. Thành Nguyệt, phiền chết đi được, cái tên Đinh Thiếu Kiệt đáng chết kia, lại là cái đồ xấu xa nhà ngươi. Ngươi định cướp phụ nữ của ta hả? Lữ mặc Bạch phẫn nộ vô cùng, hắn ta biết Đinh Thiếu Kiệt. Đinh Thiếu Kiệt là con trai chủ tịch tập đoàn giải trí Hán Đình, hắn ta là một tay công tử đa tình không học không hành, còn xấu xa hơn cả Lâm Trạch Lâm Trạch chỉ ngụy trang thành một công tử đa tình mà thôi, còn Đinh Thiếu Kiệt lại là một công tử đa tình thực thụ, dựa hơi cha mình, hắn ta đã gây ra không biết bao nhiêu họa, ở kiếp trước, hắn ta đã từng tranh giành Thanh Nguyệt với Lữ Mặc Bạch, lại còn giờ biết bao thủ đoạn với Lữ Mặc Bạch, may mà Lữ Mặc Bạch tránh được. Chỉ là cuối cùng hắn ta chọc phải Lâm Trạch, bị Lâm Trạch xử lý cho đến khi người mất nhà tan, đương nhiên, bản thân hắn ta cũng bại dưới tay Lâm Trạch, nếu không có Thanh Nguyệt nhắc nhở, thì Lữ Mặc Bạch suýt chút nữa đã quên mất người này. Đinh Thiếu Kiệt, người đáng chết. Tập đoàn giải trí Hán Đình cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa, Lữ Mặc Bạch tức giận, ánh mắt hắn ta lộ vẻ lạnh lùng. Lâm Trạch khiến hắn ta sợ hãi, Long Vương Triệu Thiên khiến hắn ta phải e dè, nhưng không hề sợ hãi, còn Đinh Thiếu Kiệt thì chẳng có tí sức uy hiếp nào với hắn ta cả, bởi lại hắn ta đã có cách đối phó với Đinh Thiếu Kiệt từ lâu. Ở kiếp trước, Đinh Thiếu Kiệt bị Lâm Trạch trừ khử, bằng cách tiết lộ hợp đồng âm dương của hắn ta, tố cáo hắn ta trốn thuế ảnh hưởng đến tập đoàn giải trí Hán Đình. Sau đó Lâm Trạch đã thao túng cổ phiếu của hắn ta, cho hắn ta thêm một đòn công kích. Tiếp đó, hắn đưa ra những chứng cứ chứng minh đinh thiếu kiệt vi phạm pháp luật, khiến hắn ta phải ngồi tu. Trong lúc giới giải trí đang phải hứng chịu cơn mưa bão, thì Lâm Trạch lại đưa người anh em Hà Tu Văn của hắn vào, chiếm trọn chỗ trống nắm giữ Giang Sơn, một loạt thủ đoạn khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu sau đó, hắn ta, mà không trở lại công ty giải trí của Lâm Trạch thì có lẽ cũng đã bị Lâm Trạch chừa khử rồi, thế nên hắn ta định áp dụng luôn kiếp trước. Lâm Trạch làm như thế nào thì hắn ta sẽ làm như vậy, như vậy là có thể đánh đổ Đinh Thiếu Kiệt rồi. Lâm Trạch, chắc người bất ngờ lắm đúng không? Tất cả những gì ngươi làm trước kia đều sẽ biến thành bàn đạp cho ta, ta sẽ dùng cách của ngươi để đối phó với Đinh Thiếu Kiệt, cuối cùng tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về ta. Lữ Mặc Bạch cười ha ha, hắn ta gọi một cuộc điện thoại. Lúc này Lâm Trạch đã ra khỏi phòng làm việc và tới phòng giao dịch, hắn hạ lạnh, tới thị trường Cảng Cổ, bán khống cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hán Đình, các giao dịch viên lập tức trở nên bận rộn, Lâm tổng cần bán khống bao nhiêu, có bao nhiêu thì bán khống bấy nhiêu, tốc độ phải nhanh. "Vâng thưa Lâm tổng." Thế là Lâm chạch lại rót tiền vào thị trường Cảng Cổ. Tới buổi tối, Lữ Mặc Bạch đã sắp xếp được một vài chứng cứ, chỉ cần công bố mấy thứ này là chắc chắn sẽ khiến tập đoàn giải trí Hán DNH hờ tổn thất lớn. Đinh Thiếu Kiệt Để xem ngươi còn cứng đầu được nữa hay không? Lữ mặc bạch mỉm cười một cách hài lòng. Hắn ta nói với trợ lý ở bên cạnh. À đúng rồi. Cổ phiếu bên tập đoàn giải trí hán đỉnh như thế nào rồi? Chúng ta đã mua được bao nhiêu? Hắn ta cũng muốn kiếm tiền nhờ vào chuyện này. Bán khống cổ phiếu tập đoàn giải trí hán đỉnh chắc chắn có thể kiếm được tiền. Chợ. Lý Dè nói. Ông chủ, cổ phiếu tập đoàn giải trí hán đỉnh của chúng ta đã bị người khác cuộm đi hết rồi. Chúng ta không mua được cổ phiếu. Nên không thể bán khống. Vậy à, Lữ mặc Bạch trao chặt mày. Hắn ta biết cơ chế bán khống của càng cổ. Muốn bán khống, thì bắt buộc phải thực hiện giao dịch ký quỹ. Như vậy cũng có nghĩa là, nhà giao dịch phải có số cổ phiếu tương ứng có thể cho vay thì mới bán khống được. Nếu như nhà giao dịch không, có số cổ phiếu tương ứng thì không thể bán khống. Nếu không làm được nữa thì thôi, với hắn ta mà nói. Kiếm hay không kiếm được món tiền này cũng không quan trọng, với tài năng hiện giờ của mình. Kiếm tiền là một chuyện rất dễ dàng, đối với Lữ Mạc Bạch, hiện giờ việc quan trọng là hắn ta phải xử lý tập đoàn giải trí hán đình, lật đổ đinh thiếu kiệt. Người tuần tập tài liệu này ra ngoài, tốc độ phải nhanh vào biết chưa? Ta đã biết thưa ông chủ, thế là tập tài liệu kia nhanh chóng được lan truyền trên mạng, nó đã dấy lên một làn sóng lớn. Mọi người đều không ngờ rằng một nghệ sĩ lại có thể làm hợp đồng âm dương, lại còn trốn thuế, thế nên mọi người ai cũng tức giận, đều cho rằng phải trừng phạt nghệ sĩ này thật nghiêm khắc. Thế là các cơ quan chức năng bèn ra tay, tất cả mọi người trong giới giải trí đều thấp thỏm, tập đoàn giải trí Hán Đình đứng mũi chịu sao. Ngày hôm sau lúc báo giá, cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hán Đình, tụt dốc không phanh, giảm liền 20%. Với tình hình hiện tại, thì khéo phải giảm liên tục trong 2 tuần, ít nhất cũng phải giảm 50%. Rất nhiều người bật khóc vì chuyện này, con dao nhọn này đến nhanh quá, bọn họ còn chưa kịp rút vốn, thế nhưng Lâm Trạch lại cười. Người trong công ty của hắn cũng cười Bởi vì lần này bọn họ lại thu được rất nhiều tiền Tiếp theo đây có thể bọn họ lại thu được thêm 3 tỷ nữa Kiếm tiền nhẹ nhàng Như vậy, thử hỏi xem có đã đời không Lâm Tổng giỏi thật đấy Lại tìm được con đường kiếm tiền Lần đầu tiên ta thấy sảng khoái như vậy luôn đấy Ta biết ngay mà Đi theo Lâm Tổng là sẽ không bao giờ chịu thiệt Tháng này tiền thưởng của chúng ta lại tăng lên rồi ha ha Tất cả đều nhờ có Lâm Tổng Lâm Tổng quá đỉnh Những lời nịnh họ tập đến, Lâm Trạch nghe mà vui vẻ vô cùng, hắn thâm nhủ, đối phó với nhân vật phản diện, cứ để nam chính ra tay mới được, thế nên sau này nếu gặp phải nhân vật phản diện, thì cứ để nam chính giải quyết, còn hắn thì đứng phía sau âm thầm phát tài là được. Được rồi, đừng nịnh nọt nữa, mọi người mau làm việc nghiêm chỉnh đi, ta có việc nên đi trước đây, vâng thưa Lâm Tổng, tiếp đó, Lâm Trạch xuống lầu chuẩn bị tham gia tiệc từ thiện, cùng với lãnh thanh nguyệt, trên đường đi. Lãnh Thanh Nguyệt cứ nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, khiến Lâm Trạch ngớ ngá vô cùng. "Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?" Lãnh Thanh Nguyệt tựa lại gần Lâm Trạch, nàng nhỏ giọng nói, "Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thật cho ta. Chuyện của tập đoàn giải trí Hán Đỉnh, có phải do ngươi làm hay không?" Lâm Trạch làm thinh. "Thanh Nguyệt, sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Lãnh Thanh Nguyệt híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Trạch, chú ý đến mỗi một động tác nhỏ của hắn. "Hôm qua ta vừa mới nhắc nhở ngươi phải cẩn thận với Đinh Thiếu Kiệt." Thì buổi tối công ty phía sau hắn ta xảy ra chuyện luôn, nói mau, có phải do ngươi làm hay không? Chắc là trùng hợp thôi." Lâm Trạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Ngươi xem, đây là tin nhắn trò chuyện hôm qua của chúng ta, trong lúc trò chuyện, ngươi hoàn toàn không có đính thiếu kịt ra gì, thế nên ta nghi ngờ rằng chuyện này là do ngươi làm." "Trùng hợp mà thôi, chỉ đơn giản là trùng hợp." Lâm Trạch không hề hoảng loạn. "Hừ, nếu như chỉ là trùng hợp." Lãnh Thanh Nguyệt lại càng sát lại gần hơn. Nàng nói nhỏ bên tai Lâm Trạch thì để ta nói cho ngươi một bí mật. Ta có một người chú đang làm việc ở cảng cổ. Hắn ta nói cho ta biết, hôm qua công ty đầu tư Lâm Thị đã thực hiện giao dịch ký quỹ với hắn ta để bán khống cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hán Đình. Hiện giờ ngươi còn lưu lẹo với ta được nữa không? Lâm Trạch ngoảnh đầu nhìn, phát hiện trên gương mặt lãnh thanh nguyệt là vẻ đắc ý. Trông lại càng xinh đẹp hơn. Lâm Trạch thở dài một hơi, hắn thầm ai oán. Mặc bạch, không phải là ta không giúp ngươi. Mà là người khác không tin ta. Về sau ngươi đừng có mà trách ta đấy nhé. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Lâm trạch nhỏ giọng nói. Ta cũng nói cho ngươi một chuyện. Thực ra chuyện này đúng thật là có liên quan đến ta một chút. Hy vọng ngươi đừng nói chuyện này ra ngoài. Ta biết rồi. Sao ta lại nói ra ngoài chứ? Dù sao thì ngươi cũng đang giúp ta mà. Cảm ơn ngươi nhé. Biết được người đàn ông trước mắt này. Âm thầm giải quyết mọi phiền não cho mình. Lãnh thanh nguyệt không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Có một loại cảm xúc đặc biệt đang nhe nhóm trong lòng nàng. Không cần cảm ơn, ta chỉ mong hắn ta không quấy rối người nữa thôi. Lâm Trạch nói một cách chân thành. Nói cho người hay, có chuyện lớn như vậy xảy ra, cha của Đinh Thiếu Kiệt đã túng cổ hắn ta về, hắn ta không thể ra ngoài nữa rồi. Công ty Hán Đỉnh có biết bao nghệ sĩ, giờ cũng lâm vào tình cảnh nguy nan bọn họ không thể đến tham dự tiệc từ thiện nữa. Những người này đều là con sâu làm dâu nồi canh trong giới giải trí, bỗng nhiên lại bị ngươi trừ khử. Hà hà, Lãnh Thanh Nguyệt nhướng mày nói. Muốn trách thì hãy trách bọn họ không trong sạch, bằng không sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Lâm Trạch cũng mỉm cười. Ừm, Lãnh Thanh Nguyệt đỏ mặt, tiểu trạch, đặt tay của ngươi lên eo ta đi. Làm gì? Thanh Nguyệt, ta là con nhà gia giáo đấy nhé. Lâm Trạch nghiêm túc nói, Lãnh Thanh Nguyệt xấu hổ. Ngươi nghĩ cái gì thế? Tí nữa vào buổi tiệc cần bạn nam dẫn bạn nữ vào, giờ chúng ta làm quen trước. Có yêu cầu này sao? Ta nhớ là hình như không cần mà nhỉ? Nhớ đâu lại cần thì sao? Lâm Trạch suy nghĩ một hồi, đoạn gật đầu một cách nghiêm túc, người nói cũng phải. Thế là Lâm Trạch bèn đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt thì khẽ tựa vào hắn. Lúc này, ở bờ bên kia đại dương, Lữ Mặc Bạch nhìn công ty Hán Đỉnh luống cuống, cổ phiếu giảm những 20% mà vui vẻ vô cùng, đáng đời. Đây chính là kết cục khi đắc tội với ta. Đây chính là quá báo khi cướp người phụ nữ của ta. Đinh Thiếu Kiệt, với cả công ty giải trí hán đỉnh phía sau ngươi nữa, ta cho các ngươi hay, đây chỉ là mở đầu mà thôi. Ta còn chuẩn bị rất nhiều bữa tiệc lớn cho các ngươi. Các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức, không cần khách sáo. Lữ mặc Bạch cầm điện thoại lên, hắn ta nở một nụ cười ngọt ngào. Giờ chắc Thanh Nguyệt đang vui lắm nhỉ? Nhớ đến tướng mạo xinh đẹp của đối phương, hắn ta lại không kiềm lòng được mà gửi tin nhắn cho nàng. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, giờ ngươi đang làm gì đấy? mặc Bạch. Thanh Nguyệt, người đàn ông kia còn quấy dậy ngươi nữa không? Mặc Bạch, giờ ngươi có đang bận không? Cứ thế, cứ vài phút hắn ta lại gửi tin nhắn cho Lãnh Thanh Nguyệt. Kết quả, Lãnh Thanh Nguyệt không hề trả lời. Chắc là, Thanh Nguyệt đang bận rồi, làm ca sĩ mà, thường phải đi hát hay tham gia chương trình gì đó. Thậm chí còn hay phải ngồi máy bay, một là tắt điện thoại, hai là không được mang theo điện thoại. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Lữ Mặc Bạch tìm cho đối phương một lý do. Thế để ta xem hiện giờ Thanh Nguyệt đang làm gì. Hắn ta bèn đăng nhập vào thai ba của Lãnh Thanh Nguyệt. Thai ba này do hội fan của Lãnh Thanh Nguyệt lập nên, lúc nào cũng cập nhật hoạt động của nàng để mọi người tiện theo dõi. Kết quả, vừa mới mở thai ba ra lữ Mặc Bạch đã tức điên lên, bởi lẽ hắn ta trông thấy người trong lòng của mình đang tham gia một buổi tiệc từ thiện, mà khách mời nam đi thảm đỏ cùng với nàng lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn ta Lâm Trạch. Người đàn ông hắn ta không bao giờ quên, Lâm Trạch. Hai người khoác tay nhau cùng tham gia bữa tiệc, cười cực kỳ vui vẻ. Lữ mặc bạch cảm giác mình đang đội nón xanh. Cả hai kiếp hắn ta chưa từng được nắm tay nữ thần, kết quả lại bị lâm chạy cướp mất. Sao bọn họ lại đi với nhau? Sao lại nhanh như vậy? Ở kiếp trước, phải một năm sau bọn họ mới quen biết nhau cơ mà. Đúng là đáng chết mà. Lữ mặc bạch cực kỳ sốt sắng hắn ta lập tức kéo xuống dưới xem, hy vọng có thể tìm được đáp án. Kết quả. Bình luận bên dưới lại là Người đàn ông được giới thiệu cùng nữ thần là ai thế? Trông tuấn tú qua. Đúng vậy đấy, tuấn tú thật sự. Hơn nữa trông bộ vest hắn mặc, cũng có khí chất thật đấy. Giống tổng tài bá đạo ghê. So với hắn thì những nghệ sĩ nam trong giới giải trí kém hơn rất nhiều. Đừng bảo hắn là một công tử đẳng cấp nào đó đấy nhé. MC ở hiện trường, và những người khác ai cũng rất khách sao với hắn. Có thể nắm tay nữ thần, thì chắc chắn không phải người bình thường. Thích thật đấy. Khi vọng hắn debut ngay tại trận. Nữ thần gả cho ai ta cũng không đồng ý, nhưng người đàn ông này thì ta có thể suy nghĩ, đồng ý, cộng một, lưỡng mặc bạch lại càng điên tiết hơn. Hắn ta lập tức trả lời ở bên dưới rằng, đẹp trai cái con khỉ, hắn là sói đội lốt kiểu đấy. Trông vậy thôi chứ thực ra xấu xa vô cùng, đồ khốn khiếp, thứ xúc sinh. Các phần lập tức phẫn nộ, thế mà bảo không tấn tố ư. ngươi thử đăng ảnh ngươi lên cho mọi người xem xem. Đúng là một kẻ thích đố kỵ người khác, người ghen tị vì hắn đẹp hơn ngươi. Ngoài đời không dám lên tiếng, trên mạng thì mối phím ầm ầm, đúng là chẳng ra gì. Cảy xấu thì thường tác oai tác quái. Mọi người không cần để ý đến hắn ta đâu, đề nghị report hắn ta luôn đi. Lữ mặc Bạch muốn thổ huyết. Tiếp đó, Lữ mặc Bạch bị report thật. Hơn nữa bình luận của hắn ta còn được ghim lại. Cả chục vạn người cùng nhau bắn phá, mắng hắn ta đến mức hắn ta tự kỷ luôn. Đám phàn não tàn các ngươi đúng là không biết tốt xấu là gì. Lữ mặc Bạch gào lên để xả giận. Hắn ta đang định tắt thay ba đi. Mắt không thấy tim không đau, nhưng lại sợ bỏ lỡ mất tin tức về người trong lòng. Hắn ta cũng sợ, kẻ thù không đội trời chung lâm Trạch sẽ dở trò gì khác. Cứ nghĩ đến việc phụ nữ của mình rơi vào tay. Lâm Trạch là hắn ta cảm giác mình, như muốn nổ tung. Thế là lữ mặc bạch chỉ đành nhẫn nhịn trước những câu mắng chửi của hàng chục vạn người, để theo dõi tình hình. Kết quả không theo. Dõi thì thôi, một khi đã theo dõi là hắn ta càng khó chịu hơn. Bởi lẽ mấy tấm ảnh được tiết lộ sau đó, đều là ảnh Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt, tay nắm tay trong thân mật vô cùng. Còn có cả ảnh Lâm Chạch ôm eo Lãnh Thanh Nguyệt, ảnh hai người bắn tim. Đúng là đáng chết mà, ta còn chưa được nắm tay Thanh Nguyệt bao giờ. Đồ khốn khiếp, ngươi đặt tay đi đâu thế hả? Đó là chỗ ngươi có thể khoát tay lên hay sao? Mau bỏ tay ra, ngươi dám bắn tim với Thanh Nguyệt á? Ngươi mà cũng xứng sao? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Lâm Chạch, ta không đội trời chung với ngươi Nhìn mấy tấm ảnh kia, hai mắt Lữ Mặc Bạch càng lúc càng đỏ, hắn ta sắp hóa thành một vại giấm chua luôn rồi. Cuối cùng, Lữ Mặc Bạch tức điên lên, à hắn ta vội vàng vớ lấy điện thoại, gửi liên tiếp mấy tin nhắn liền, cuối cùng chẳng thấy đối phương trả lời, lòng Lữ Mặc Bạch nóng như lửa đốt. Sao tiệc từ thiện vẫn chưa kết thúc vậy? Đúng là khiến người ta sốt ruột chết đi được. Ở một diễn biến khác, Lâm Trạch đã đi thảm đỏ xong và đang tiến vào hội trường, hắn phát hiện một chiếc điện thoại của mình Cứ dung liên tục, Lâm Trạch mở ra xem, hắn lập tức bật cười, toàn là tin nhắn của Lữ Mạc Bạch, hơn nữa càng về sau số lượng tin nhắn càng nhiều. Xem ra hắn ta đang rất sốt sáng đây, Lâm Trạch hít mắt lại, lúc này mà gửi tin nhắn, lại còn sốt sáng như vậy, hay là... Có chuyện gì gấp hả? Lãnh Thanh Nguyệt quay đầu hỏi, Lâm Trạch cất điện thoại đi, không có chuyện gì đâu, tin nhắn rác ấy mà, không cần quan tâm. Tiếp đó, Lâm Trạch đặt toàn bộ tâm tư vào buổi tiệc. 3 tiếng sau Tiệc từ thiện kết thúc, Lữ Mặc Bạch đã phải nhẫn nhịn hơn 3 tiếng đồng hồ, đối với hắn ta mà nói, mỗi một giây một phút đều vô cùng đau khổ. 20 phút sau khi tiệc từ thiện kết thúc, điện thoại của Lữ Mặc Bạch mới nhận được tin nhắn từ Lãnh Thanh Nguyệt. "Thanh Nguyệt, chuyện gì thế? Ta thấy ngươi gửi mấy cái tin nhắn liền, có chuyện gì gấp hả?" "Thanh Nguyệt, ta vừa mới tham dự một buổi tiệc, không xem được tin nhắn, xin lỗi nhé." Cuối cùng Thanh Nguyệt cũng trả lời rồi, Lữ Mặc Bạch mừng rỡ. Hắn ta nhanh chóng vớ lấy điện thoại, đang chuẩn bị gõ chữ dò hỏi, thì lại không biết phải nói gì. Dẫu sao thì bọn họ, chỉ là bạn bè quen biết nhau qua mạng, chưa từng gặp nhau ngoài đời, hắn ta biết phải hỏi thế nào. Hắn ta mà hỏi thì có khác gì, khiến chính mình bị bại lộ đâu, thôi thì hỏi bóng hỏi gió vậy. Mặc bạch, hóa ra là tham gia tiệp tối, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, mãi chẳng thấy ngươi trả lời, tức chết ta mất. Thanh Nguyệt, ngươi lo lắng gì chứ, ta lớn bằng ngần này. Rồi còn lo xảy ra chuyện hay sao? Mặc bạch, ta đúng rồi, buổi tiệc tối đó là sao thế? Thành Nguyệt, là một buổi tiệc từ thiện, kiểu mọi người đến tham gia và quyên góp tiền hoặc đồ vật ấy. Mặc bạch, ta đúng rồi, nghe nói muốn tham gia những buổi tiệc như vậy, đều yêu cầu cao về ăn mặc, hơn nữa cần phải có người đi cùng. Người có đưa ai theo không? Thành Nguyệt, đương nhiên là có rồi, một mình ta dự tiệc thì không được hay cho lắm. Mặc bạch, người tham gia cùng ai thế? Thanh Nguyệt, một cậu ấm nhà giàu, tên là Lâm Trạch Thanh Nguyệt, cơ, mà ta không thích hắn một chút nào. Ô Thanh Nguyệt không thích Lâm Trạch á, lữ mặc bạch dung dinh hắn ta mừng thầm, sau đó lập tức hỏi tiếp, mặc bạch, tại sao lại không thích hắn? Thanh Nguyệt, bởi vì cái người tên Lâm Trạch này, là một công tử đa tình, hắn thường xuyên lui tới mấy nơi như quán bờ chỉ biết vung tiền của cha mẹ, chẳng được tích sự gì cả, trừ cái mã tuấn tú ra, thì hắn có thể làm được gì? Thanh Nguyệt Người nói xem, sao ta có thể thích một người như thế được? Đúng vậy. Hiện giờ Lâm Trạch vẫn đang là một công tử đa tình. Trừ việc tuấn tú ra thì hắn chẳng có gì cả. Sao Thanh Nguyệt có thể thích một người như hắn chứ? Lữ mặc bạch vỗ đầu. Hắn ta bưng tỉnh. Giờ hắn ta mới nhớ ra rằng, Lâm Trạch của hiện tại không phải Lâm Trạch của ngày sau. Về sau, Lâm Trạch rất đỉnh. Hắn có thể khiến người ta tuyệt vọng. Thế nên hắn luôn được rất nhiều cô gái yêu thích. Thế nhưng hiện giờ, mặc dù Lâm Trạch cũng giỏi. Nhưng hắn không hề thể hiện sự giỏi giang của mình ra. Ngược lại, hắn luôn say xưa ở quán bớt, tiêu tiền của cha mẹ, tiếng xấu vang khắp nơi. Một người như thế thì làm gì có ai thích, trừ mấy đứa con gái mê tiền ra thì làm gì còn ai nữa. Nữ thuần lãnh thanh nguyệt của hắn ta là một cô gái có tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa nàng còn chẳng thiếu tiền. Sao nàng có thể thích một người như lâm Trạch của hiện tại chứ? Mặc bạch, nếu đã không thích thì tại sao còn đưa hắn tham gia tiệc tối cùng? Thanh nguyệt thì tại cái tên Đinh Thiếu Kiệt kia đấy. Mặc Bạch Nghi hoặc Thanh Nguyệt, tại tên kia cứ gây dối với ta. Hơn nữa trùng hợp là đúng lúc đó, tên công tử đa tình Lâm Trạch kia cũng xuất hiện. Đáng ghét thực sự, ta bèn nghĩ hai tên công tử đa tình đã thấy còn đều là cậu ấm nhà giàu. Nếu để bọn họ cán nhau, thì sẽ như thế nào? Thanh Nguyệt, thế nên ta đã đưa Lâm Trạch tới tiệc từ thiện. Thanh Nguyệt, kết quả ai ngờ nhà Đinh Thiếu Kiệt gặp chuyện, nên hắn ta không tới tham gia. Thanh Nguyệt Kế hoạch của ta đổ bể, buồn bực thật đấy, hóa ra là vậy, Lữ Mặc Bạch bừng tỉnh, trong lòng hắn ta vui vẻ vô cùng. Ta đã bảo mà, hai người họ sao có thể có quan hệ thân thiết được, hóa ra là Thanh Nguyệt đang diễn kịch. Nàng muốn để Lâm Trạch và Đinh Thiếu Kiệt cắn nhau, khiến bọn họ mâu thuẫn, Thanh Nguyệt cũng nghịch ngợm thật đấy. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt đi thảm đỏ thân mật với nhau, là Lữ Mặc Bạch lại thấy lòng mình chua chát, chua như kiểu mới ăn mấy trăm quả chanh vậy. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Dẫu sao thì ở trong trường hợp đó, nàng cũng cần phải làm như vậy. Trong lòng Thanh Nguyệt không hề có lâm chạch. Thanh Nguyệt, cái tên lâm chạch này đáng ghét lắm, ta đã chặn số điện thoại của hắn rồi. Chặn là tốt, tốt nhất là đừng bao giờ giao du với hắn. Lữ mặc bạch lại hớn hở, hắn ta muốn nhảy cưỡng lên. Bởi lẽ tình địch lớn nhất của hắn ta, chính là lâm chạch, mà giờ nữ thần, đã chặn số điện thoại của lâm chạch. Như vậy tức là trong trận đấu này... Hắn ta đã thắng lâm Trạch một nước Mặc bạch Chặn là đúng Ngươi đừng nên qua lại nhiều Với cái tên công tử đa tỉnh ấy Thanh Nguyệt Ừ Ngươi nói đúng lắm Thanh Nguyệt Cơ mà hôm nay điều khiến ta vui nhất Là nhà đinh thiếu kiệt xảy ra chuyện Công ty nhà hắn ta suýt chút nữa Thì phá sản đóng cửa Ta nghe mà vui chết mất Ác giả ác báo Thiện giả thiện lai Không phải là chưa báo Mà là thời cơ chưa đến Đáng đời lắm Thanh Nguyệt Ha ha Lữ Mạc Bạch cũng rất vui, hắn ta thầm nói. Thanh Nguyệt, đây đều là những việc ta làm vì ngươi, không cần cảm ơn đâu. Thanh Nguyệt, cơ mà chuyện này cùng lắm, chỉ khiến nhà hắn ta tổn thất nặng nề một chút mà thôi. Ai là sẽ có lúc nhà hắn ta trở lại, và hắn ta lại tiếp tục làm phiền ta. Ôi, cờ hờ hy vọng hắn ta đừng bao giờ xuất hiện nữa. Ánh mắt Lữ mặc Bạch trở nên nghiêm túc hơn. Thanh Nguyệt, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn ta cơ hội đó đâu. Hai ngày sau đó... Lữ Mạc Bạch tiếp tục tung ra các thể loại hợp đồng âm dương và gây thiệt hại lớn cho nghệ sĩ của nhiều bên. Giới giải trí mưa gió bão bùng, tập đoàn giải trí Hán Đình với vai trò là công ty giải trí lớn nhất viêm quốc càng phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Bởi lẽ hợp đồng âm dương mà Lữ mặc Bạch thực hiện đều nhắm vào nghệ sĩ của công ty này. Bên cạnh đó, nhiều hành vi thành lập phòng làm việc để trốn thuế cũng đến từ công ty này. Lữ mặc Bạch coi nó như một cái dây, hắn ta muốn nhảy thế nào thì nhảy. Thế nên hiện giờ nội bộ tập đoàn giải trí Hán Đình vô cùng hỗn loạn. Giá cổ phiếu của bọn họ giảm mạnh, chỉ trong hai ngày mà đã giảm 30%. Thêm ngày đầu tiên đã thành giảm hơn 50%. Hơn nữa với tình hình này, thể nào giá cổ phiếu của bọn họ cũng phải giảm 20-30% đến nữa. Rất nhiều người đều đang gào khóc, đến cả một vài cơ quan tài chính cũng phải rớt nước mắt. Chỉ có Lâm Trạch là cười to. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà Lữ mặc Bạch đã đem đến cho ta cả sáu, Bảy triệu. Đã thế, ta còn có thể thu thêm 2 đến 300 triệu nữa. Ta yêu người chết mất thôi. Lâm Trạch pha một ly trà cho mình. Hắn vui vẻ nói. Nam chính thứ sông pha phía trước. Còn một nhân vật phản diện như ta, cứ việc ẩn mình phía sau và giành chiến thắng. Cảm giác này đúng là quá đã. Hắn bỗng nhớ lại kiếp trước. Ở kiếp trước, hắn toàn phát triển ngay từ đầu, sau đó đợi đến lúc lớn mạnh, rồi sẽ trừ khử nam chính. Giờ nghĩ lại mới thấy thật lãng phí. Như kiểu túi bóng dùng một lần vậy, giờ hắn đi lợi dụng mỗi một nam chính, và để bọn họ giúp hắn kiếm tiền. Chiến thần Diệp Tinh Thần cũng đã giúp hắn kiếm được cả chục tỷ. Ngu ca chuyên hành nghề trộm mộ, và Long Vương Triệu Thiên đã giúp hắn kiếm được hơn 20 tỷ. Kể cả Lữ mặc Bạch ở tiết bờ đại dương bên kia, không những giúp hắn đánh bại kẻ địch, mà còn giúp hắn kiếm được gần 10 tỷ. Tổng cộng trong vòng chưa đầy 2 tháng, hắn đã thu được hơn 40 tỷ, cộng thêm số tiền 10 tỷ. Trước đó hắn kiếm được nữa là thành 50 tỷ. Ở kiếp trước, hắn phải mất một năm mới đạt được con số như vậy. Kiếp này thời gian đã rút ngắn còn 4 phần năm. Các nam chính đúng là quá có ích. Đã ghê, do vui quá nên Lâm chạy lại chạy tới quán của Hà Tu Văn để uống rượu chúc mừng. Đương nhiên, thư ký xinh đẹp liễu như mi cũng tới. Nàng kiểm soát hắn, trông trường hắn, để phòng hắn lại làm ra chuyện gì đó, mang bản tính đàn ông. Người anh em, người tới rồi, ha ha. Hà Tu Văn cho lâm Trạch một cái ôm đầy nhiệt tình, sau đó hắn ta ngưng đầu hỏi, dịp lão đệ đâu, sao không thấy hắn ta tới vậy? Ta còn đang mong hắn ta giúp quán bổ mình, thêm chút tiếng tâm đây. Một tháng trước hắn ta bị người ta đánh, bị thương rất nặng, giờ đang chữa trị trong bệnh viện kia. May mà gặp được một vị thân y, nên giờ tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, chắc khoảng 2 tuần nữa là hắn ta sẽ xuất viện, tới khi ấy ta sẽ kéo hắn ta đến đây, cùng uống rượu, được được được. Hà Tu Văn nói liến thoáng. Tiếp đó, mấy người bọn họ bèn ngồi ghế vào ypper trong quán bơ, vừa uống rượu vừa thưởng thức những tiết mục biểu diễn. Lúc uống được nửa, thì Lâm Trạch bỗng vỗ vai Hà Tu Văn, đoạn bảo, "Lão đệ, ta tới tìm ngươi là có một chuyện quan trọng." Hà Tu Văn vừa uống rượu vừa hỏi, "Chuyện gì thế? Ngươi nói đi, ngươi có hứng thú vào giới giải trí kiếm tiền không?" Hà Tu Văn sặc rượu. Hắn ta cố nuốt chỗ rượu còn lại xuống, rồi nhìn Lâm Trạch bằng ánh mắt khó hiểu, "Người anh em, ngươi đang đùa hả?" Người như ta sao tiến vào giới giải trí kiếm tiền được? Lâm Trạch gật đầu một cách nghiêm túc. Ta không có đùa đâu, ta nói thật đấy. Ở kiếp trước, sau khi Lâm Trạch khuấy đục cả giới giải trí, hắn đã giúp Hà Tu Văn vào đây. Có vẻ hạ Tu Văn trời sinh ra là để làm cái nghề này. Đừng thấy hắn ta không có văn hóa gì mà lầm tưởng. Hắn ta làm việc rất cẩn trọng, xong lại to gan, dám làm dám chịu. Lúc quan trọng thì luôn tuân thủ nguyên tắc, cuối cùng nắm giữ được nửa giang sơn trong giới giải trí. Lâm chạy ở phía sau, còn hắn ta ở phía trước, sau khi sống lại ở kiếp này. Lâm Trạch lại đánh chủ ý lên mảnh đất giới giải trí màu mỡ này, nên tất nhiên hắn phải rủ cả Hà Tu Văn nữa. Ta chỉ hỏi xem, người có hứng thú hay không thôi? Hà Tu Văn gật đầu một cách không hề do dự. Có hứng thú? Đương nhiên là có hứng thú. Trong giới giải trí nhiều gái đẹp lắm, ta đã nhung nhớ nó từ lâu rồi. Cơ mà cái giới này khó để bước chân vào lắm, không có tiền thì không chơi được đâu. Phải có thật nhiều tài nguyên và quan hệ mới được. Đây chính là nỗi đau của ta. Hà Tu Van hút một hơi thuốc. Đoạn trao mày nói. Hơn nữa, hiện giờ giới giải trí đang đứng đầu ngọn sóng gió. Bên trên lúc nào cũng nhìn chăm chăm, người trong giới đang đứng trước tình cảnh nguy hiểm. Giờ không phải là một thời cơ tốt. Lâm Trạch lại vỗ vai hắn ta. Chỉ cần cảm thấy hứng thú thôi là được. Thời cơ thì cứ để đấy, rồi ta sẽ kiếm cho ngươi. Đúng là người anh em của ta. Thế thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Hà Tu Văn rất vui, hắn ta vội nâng ly. Nào, mời người anh em của ta một ly, chúc sự nghiệp của chúng ta thăng tiến, càng ngày càng tốt đẹp. Nào cạn ly, Lâm Trạch cũng nâng ly, khụ khụ. Bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Lâm Trạch lại âm thầm đặt ly rượu xuống, rồi nâng ly nước cam bên cạnh lên, cạn ly. Lần này thì liễu như mi không ngăn cản nữa, song trong mặt nàng hơi đỏ, bởi vì nãy nàng vừa uống ly nước cam đó, cái tên xấu xa này đang cố ý chắc luôn, hừ. Không biết vì sao nhưng rõ là đang tức giận. Xong trong lòng nàng vẫn thấy vui vui. Những ngày tiếp đó, dù bận bịu nhưng Lâm Trạch vẫn dành thời gian đến bệnh viện. Không vì điều gì khác, hắn chỉ tới để ăn cơm chó. Xem gì lưu chăm sóc cho ngô ca. Lần nào đến, cũng thấy bọn họ đang tình nồng ý mật. Lâm Trạch thấy cực kỳ hài lòng. Hắn cảm giác tình yêu đang ngập tràn cả thế giới này. Vương bản tử nằm bên cạnh cũng phải ghen tị. Đột nhiên ta cảm thấy mình thật dư thừa. Không chỉ mình ngươi thôi đâu. Lâm chạy bước tới, vỗ vai vương bàn tử và an ủi hắn ta. Người ta lúc nào cũng có nhau, người cũng nên tìm một người cho mình rồi. Vừa hay công ty ta có một người mới, còn đang độc thân đấy, để ta giới thiệu cho ngươi. Hai mắt vương bàn tử sáng quát. Sao, có trẻ tuổi và xinh đẹp không? Không trẻ tuổi lắm. Nhưng mà xinh đẹp cực kỳ. Hai mắt vương bàn tử lại càng sáng hơn. Thật sao? Đẹp đến mức độ nào? Đẹp như gì lưu ấy? Vương bản tử trầm mặc Các người mà yêu nhau thì đúng là tướng phu thế luôn á. Vương Bản tử trầm mặc, thôi khỏi, ta thấy ta vẫn nên độc thân thì hơn. Sau đó, Lâm Trạch lại tới thăm Tiêu Thần và Diệp Tinh Thần. Hiện giờ Tiêu Thần đã an phận hơn rất nhiều, hắn ta đang chuyên tâm vào việc dưỡng thương, còn Diệp Tinh Thần thì không ổn. Lúc Lâm Trạch tới thăm, hắn ta cứ nắm chặt lấy tay Lâm Trạch, nói với vẻ suy sụp: "Lâm tổng, người đưa ta đi đi, ta thực sự không muốn ở bệnh viện nữa đâu, ở đây nữa chắc ta đưa lên mất." Lâm Trạch kinh ngạc Lão đệ, ngươi làm sao thế? Diệp tinh thần nói với vẻ sụp đổ. Ta cũng không biết mình làm sao nữa. Dạo này ta cứ bị mất ngủ, ngủ không ngon, cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, cả ngày đầu óc cứ mơ màng. Mặc dù vết thương trên người hồi phục nhanh chóng, nhưng về mặt tinh thần thì ta thực sự không trụ được nữa. Lâm Tổng, người mau đưa ta ra ngoài đi, ta thực sự không muốn ở đây nữa. Lâm Trạch nhìn mấy chậu cây cảnh bên cạnh, đoạn hỏi, tình hình này của ngươi? Người có nói với bác sĩ không? Ta nói rồi, bọn họ bảo ta ở viện lâu quá, lại ở trong một căn phòng mãi, nên tinh thần của ta hơi có vấn đề. Bọn họ còn nói hiện giờ, với tình trạng của ta có thể châm trước cho xuất viện, nhưng bọn họ không gánh được trách nhiệm, bắt buộc phải có người dám hậu ký tên đồng ý, thì mới được xuất viện. Lâm Tổng, giờ ta chỉ có mỗi người là bạn, cầu xin người đấy. Vậy sao? Thế để ta đi hỏi thử xem sao. Lâm Trạch bèn tới hỏi bác sĩ chữa trị chính, cho diệp tinh thần. Đối phương cũng trả lời là có thể châm trước cho ra viện. Nhưng cứ ba ngày là lại phải tới kiểm tra một lần. Lâm Trạch phất tay. Lão đệ, giờ ta sẽ đưa ngươi đi làm thủ tục xuất viện. Diệp tinh thần hớn hở. Cảm ơn Lâm Tổng. Ngươi đợi thêm một ngày nữa nhé. Ta sẽ tìm một người tới chăm sóc ngươi. Tìm người đến chăm sóc ta. Thôi không cần đâu. Sao lại không cần cho được? Ngươi nhìn ngươi hiện giờ đi. Đi đường không tiện. Không ai chăm sóc thì sao mà ổn được? Lâm Trạch nói với vẻ sâu xa lão đệ Sức khỏe của ngươi là quan trọng nhất. Nếu như ngươi không đồng ý chuyện này, thì ta không đồng ý cho ngươi xuất viện đâu. Được, ta sẽ chịu thêm một ngày. Diệp tinh thần thỏa hiệp. Ngày hôm sau, Lâm Trạch bèn đưa một bàn thím tầm hơn 50 tuổi đến. Diệp lão đệ, để ta giới thiệu với ngươi. Lâm Trạch nói một cách nhiệt tình. Đây là bảo mẫu ta tìm cho ngươi, phụ trách chuyện ăn uống, đi lại của ngươi. Thím này tên Lý Đà Yến, ngươi cứ gọi là thím Lý là được. Ừm. Diệp tinh thần gật đầu Sau đó hắn ta kéo Lâm chạch, nhỏ giọng nói Lâm tổng, sao ngươi lại tìm một người lớn tuổi rồi vậy? Thím này là mẹ ta luôn được ấy chớ Lớn tuổi thì mới biết chăm sóc người khác Người cứ nhìn thím lưu đi thì biết Thế nên ta đặc biệt chọn cho ngươi thím lý Thấy ta tâm lý không? Lâm Trạch chớp mắt Diệp tinh thần thực sự không thể chịu đựng việc Ở cùng với một bà thím như vậy Trước kia, xung quanh hắn ta toàn người đẹp Giờ lại Lâm vào tình cảnh này Thế nhưng sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc Hắn ta lại thấy mình có thể nhịn được thời gian một tháng này, thế là diệp tinh thần bèn nói. Chào thím lý, sau này làm phiền ngươi chăm sóc ta rồi, không phiền đâu. Thím lý nói, sau đó lại kéo lấy lâm Trạch nhỏ giọng nói. Lâm tổng, hắn ta bị thương nặng thế kia, chăm sóc sẽ rất khó khăn, phải thêm tiền mới được. Ngươi lại còn nhắc đến tiền với ta nữa. Lâm Trạch kinh ngạc, nhắc đến thì sao chứ, ta làm việc vất vả thì phải được đền đáp chứ. Thím lý không vui. Làm việc vất vả thì được đền đáp là đúng, nhưng mà ngươi có biết hắn ta không? Hắn ta là ai? Chẳng lẽ hắn ta là nhân vật tai to mặt lớn nào à? Thím lý tò mò, để ta nói cho ngươi hay. Lâm Trạch nói một cách kiêu ngạo, hắn ta là nhân vật đẳng cấp ở công ty chúng ta đấy. Năng lực xuất chúng, rất được mọi người kính trọng. Hơn nữa hắn ta còn chưa vợ, chưa con, là một người độc thân. Ngươi nói xem, chăm sóc một người như hắn ta, là thiệt thòi cho ngươi sao? Hai mắt thím lý lập tức sáng lên. Chưa vợ chưa con, là một người độc thân, điều kiện của hắn ta tốt vậy sao? Lâm Trạch lại càng đắc ý hơn. Đương nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì? Thả hắn ta vào chỗ xem mắt, thì có mà đầy ngươi tranh giành. Ngươi nói đúng đấy, hơn nữa chồng hắn ta cũng trẻ nữa. Đương nhiên là trẻ rồi, lão đệ của ta năm nay mới hơn 20 tuổi, có thể nói là tuổi xuân phơi phới luôn. Lâm Trạch chớp mắt, nói, nhà ngươi có cô gái nào đến tuổi, thì có thể nhân cơ hội này cho làm quen luôn đi. Nhỡ đầu lại thành một đôi, như vậy thì ngươi được hời lớn con gì? Thím lưu cười đến mức không khép miệng lại được. Tần gì phải phiền phức như thế, cứ giải quyết nội bộ là được rồi. Lâm Trạch hở, giải quyết nội bộ là sao? Lúc này, thím lý đã đẩy lâm Trạch ra, rồi sáp đến trước mặt Diệp Tinh Thần nói, với vẻ thân thiết, ta lớn tuổi hơn ngươi, ta gọi ngươi là Tiểu Diệp nhé. Diệp Tinh Thần gật đầu, cũng được đó thím lý, thím lý lại bảo, đừng có gọi là thím. Ta lớn hơn ngươi có 20 tuổi, thôi ngươi gọi chị Lý là được rồi." Diệp Tinh Thần trầm mặc, "20 tuổi mà còn không nhiều hả?" "Tiểu Diệp, ngươi còn gì chưa thu dọn không?" "Không, không thì chúng ta đi thôi. Tối ngày ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi." "Gì cũng được, ta không kén chọn. Không kén chọn thì dễ chăm rồi, ta thích nhất là những người như vậy." Nhìn bóng lưng hai người dần dần rời đi, Lâm Trạch cứ cảm giác có gì đó sai sai, song hắn cũng chẳng rõ. Ngày hôm sau, Diệp Tinh Thần ngồi xe lan tới công ty, khiến cả công ty chấn động. Diệp Tiên Sinh, ngươi trở lại rồi. Diệp Tiên Sinh, giờ ngươi thấy thế nào rồi? Diệp Tiên Sinh, chúng ta nhớ ngươi lắm đấy. Diệp Tiên Sinh, Diệp Tinh Thần bị mọi người bao vây, tự dưng hắn ta lại có cảm giác trở về nhà. Hắn ta thấy hoang mang quá, sao hắn ta lại cảm nhận được hơi ấm từ sao huyệt của kẻ thu, không đội trời chung của mình thế này? Ảo giác, chắc chắn đây là ảo giác. Diệp Tinh Thần lắc đầu thật mạnh, đoạn cười Mọi người yên tâm. Giờ ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ đã cho ta ra viện rồi. Một tháng nữa thôi là ta sẽ bình phục hoàn toàn. Vậy thì tốt quá rồi. Lúc này, Lâm chạy chạy đến, trách cứ. Lão đệ, sao ngươi không ở nhà dưỡng thương đi? Diệp tinh thần vội bày tỏ sự tận tụy. Lâm Tổng, là thế này. Ta đã nằm viện hơn một tháng nay rồi. Chả giúp được gì cho Lâm Tổng. Đã thế còn khiến Lâm Tổng phải thường xuyên chạy đến bệnh viện. Trong lòng ta thấy ái náy lắm. Giờ ta cũng khỏe hơn nhiều, rồi nên trở lại công ty làm việc, chia sẻ công việc cùng với Lâm Tổng. Trong lòng Diệp Tinh Thần lại thầm nói, ta có thể không tới được sao? Ta mà không trông chừng ngươi, thì không biết ngươi sẽ phát triển đến mức độ nào nữa. Nhã tuyết của ta còn sắp bị ngươi cướp mất. Rồi kia Lâm Trạch cảm động vô cùng, hắn sắp khóc đến nơi, hắn vỗ vai Diệp Tinh Thần. Lão đệ, không ngờ ngươi lại lo nghĩ cho ta như vậy. Được, ta rất vui, rất cảm động, ngươi đi lại không tiện. Để ta đẩy ngươi, cảm ơn Lâm Tổng Diệp tinh thần cảm động Nhìn bóng lưng hai người rời đi Mọi người không khỏi lắc đầu cảm thán Chẳng trách Lâm Tổng lại coi trọng Diệp tiên sinh như vậy Mờ tờ người có tình Một người có nghĩa Đúng vậy đấy, ở thời đại này Hiếm có ai được như hai người họ lắm Ta nhìn mà thấy mắt cay cay Lâm Trạch đẩy Diệp tinh thần Vào một phòng làm việc rộng rãi Lão đệ, đây là phòng làm việc mà ta sắp xếp cho ngươi Ngươi xem có hài lòng hay không Tiếp là ngươi cứ nằm viện suốt, nên chưa tới đây được ngày nào. Cơ mà từ sau khi ngươi rời đi, ta đã cho người dọn dẹp mỗi ngày, nên phòng làm việc chắc chắn rất sạch sẽ. Sẽ giúp ngươi có cảm giác trở về đó. Ngoài ra, phòng làm việc này được thiết kế mới, rất nhiều đồ đạc vẫn chưa kịp bổ sung, nên trông có vẻ đơn giản. Ngươi nhìn xem thiếu thứ gì, thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi bố trí. Lâm Trạch vừa cười vừa giới thiệu. Nhìn căn phòng rộng rãi xinh đẹp. Nói thật lòng thì Diệp tinh thần cũng thấy hơi cản động. Một ông chủ có thể làm đến mức này cho nhân viên thì đúng là quá tình nghĩa. Hắn ta lắc đầu thật mạnh. Không được, không được cảm động. Đây là kẻ thù cả hai kiếp của hắn ta cơ mà. Hắn đã cướp đi người phụ nữ của hắn ta, hại chết những người anh em của hắn ta, hủy hoại đi tất cả của hắn ta. Hắn ta bắt buộc phải đề cao cảnh giác, phải giữ khoảng cách. Bằng không sau này sẽ không nhẫn tâm ra tay được nữa. Cảm ơn Lâm Tổng. Ta thấy như vậy là được rồi. Con người ta thưởng thức những cái đơn giản. Diệp tinh thần nói. Lâm Trạch lắp đầu. Hắn nói. Ta đoán chắc chắn tiểu tử nhà ngươi sẽ ngại làm phiền ta mà. Thôi cứ thế này đi. Sau này ngươi cần gì? Thì cứ nói với bộ phận hậu cần. Ta bảo bọn họ chuẩn bị cho ngươi. Cảm ơn Lâm Tổng. Diệp tinh thần gật đầu. Ngoài ra lão đệ này, ta định tối nay sẽ mở một bữa tiệc. Mời toàn bộ người trong công ty tới tham gia. Coi như là tiệc tẩy trần cho ngươi. lão đệ Người thấy có được không? Lâm Trạch hỏi. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lâm Tổng. Được, thế để ta lo liệu. Lâm Trạch bật cười hờ a ha rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, Diệp tinh thần bèn dạo một vòng quanh phòng làm việc, hắn ta thấy hài lòng vô cùng. Căn phòng này cũng phải tương đương với phòng làm việc của Phó Tổng rồi. Những phương diện khác cũng được sắp xếp đầy đủ. Sợ với Phó Tổng chỉ có hơn, chứ không hề ích. Xem ra, xem ra hắn thực sự rất coi trọng ta. Rất tin tưởng ta Như vậy thì tốt Việc đối phó với hắn sẽ dễ dàng hơn Nghĩ đến đây Tâm trạng của Diệp Tinh Thần tốt hơn rất nhiều Cốc cốc Mời vào Diệp Tinh Thần nói Hai giao dịch viên bước vào Chào Diệp Tiên Sinh Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì Chúng ta tới chủ yếu là có hai chuyện cần nói Một người giao dịch viên mỉm cười Chuyện thứ nhất là tới thăm Diệp Tiên Sinh Xem Diệp Tiên Sinh bình phục đến đâu rồi Sức khỏe có tốt hơn không Diệp Tiên Sinh Đây là giỏ hoa quả chúng ta tặng ngươi, mong ngươi nhận cho. Cảm ơn. Diệp tinh thần nhận lấy giỏ hoa quả, đoạn khẽ mỉm cười. Hai người có lòng rồi. Sức khỏe của ta giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất thì không phải ở lại bệnh viện nữa. Chỉ là đi lại có hơi bất tiện một chút. Thế nên ta phải ngồi xe lăn. Như vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Hai người đồng thanh nói. Thế chuyện thứ hai thì sao? Diệp tinh thần hỏi. Là thế này, hôm nay phiên giao dịch của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà Lâm Tổng lại đang bận chuyện khác, nên bảo chúng ta tới tìm ngươi, xem ngươi có sắp xếp gì không. Một người giao dịch viên nói, Diệp tinh thần suy nghĩ một lát. Trước đó cái tớ quay lại của hắn ta, chính là về để giúp đỡ. Nếu không làm gì thì sẽ khiến người ta suy nghĩ. Thế là hắn ta bèn gật đầu. Được, đưa ta đi xem nào. Hai giao dịch viên bèn mừng dân. Được, để ta đẩy xe cho Diệp tiên sinh. Ba người bước vào phòng giao dịch. Những giao dịch viên khác trông thấy Diệp tinh thần. Thì lập tức đứng dậy chào đón, chào Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh mau vào đây, cứ như kiểu gặp bố ruột vậy, bọn họ không những nhiệt tình mà thái độ còn cực kỳ tôn kính. Bởi lẽ tài năng đầu tư của Diệp Tiên Sinh quá xuất sắc, giao dịch nào cũng kiếm được tiền, tung hoành ngang dọc thị trường luôn kiếm được lời, đến lâm tổng cũng tự thấy không giỏi bằng hắn ta, thế nên thành tích của bọn họ nhờ hết vào Diệp Tiên Sinh, chào mọi người, đều là người quen cả, không cần khách sáo như vậy đâu. Diệp tinh thần mỉm cười, rồi nhìn xung quanh hết một lượt. Hắn ta bỗng thấy hoài nghiệm. Trước kia hắn ta đã ở đây, và giúp Lâm Trạch kiếm được cả chục tỷ. Khụ khụ, trái tim của Diệp tinh thần, lại bắt đầu khó chịu. Thôi, không nhắc đến những chuyện đau lòng nữa. Lúc này, một giao dịch viên kích động nói. Diệp tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ngươi cứ hạ lạnh đi. Vàng, dầu hay thứ gì khác cũng được. Chúng ta sẽ nghe theo lời của ngươi. Diệp tiên sinh, bắt đầu thôi. Ta không đợi được nữa rồi, ta cũng không nhịn được nữa rồi. Mọi người hăng say kêu gọi, diệp tinh thần thì lại thấy khó xử, liệu hắn ta có kiếm tiền cho lâm Trạch nữa không nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, hắn ta cho rằng sẽ không đâu, hắn ta đường đường là một chiến thần, ấy thế, mà lại bị người ta đánh cho đến mức phải nhập viện, nằm viện mất hơn một tháng. Kết quả vào viện, rồi hắn ta vẫn không được yên bình, đến uống nước cũng bị nhẹn đúng là xui xẻo vô cùng, hắn ta xui xẻo như vậy, thì sao có thể kiếm được tiền chứ? Có điều hắn ta vẫn phải thử cái đã. Bằng không lại kiếm tiền giúp Lâm Trạch nữa thì thôi đau đầu lắm, Diệp Tinh Thần nói, lâu rồi không thực hiện giao dịch, tự dưng ta thấy hơi không quen, không còn thân thuộc với thị trường nữa, thế nên các ngươi cứ mua 100 vạn vàng trước để thử đi, nghe thấy chưa? Diệp Tiên Sinh bảo mua 100 vạn vàng đấy. Một giao dịch viên kích động nói, biết rồi biết rồi, giờ ta mua ngay đây. Giờ ta sẽ mua vàng ngay. Thế là mọi người bắt đầu bận bịu với công việc của mình. Diệp tinh thần sững người, khoan đã, ta bảo mua 100 vạn cơ mà, sao biến thành 10 tỷ rồi? Bởi vì Lâm Tổng đã dặn là Diệp tiên sinh có khứ giác cực chuẩn về mảng đầu tư. Diệp tiên sinh mà nhìn chúng thứ gì, thì chúng ta cứ dồn hết sức làm thứ đó, không được do dự. Các giao dịch viên nói một cách hào hùng. Diệp tinh thần, đậu má, chịu chơi vậy luôn à, nhỡ đâu bị lỗ thì phải làm sao? Giao dịch viên cười nhẹ, Lâm Tổng còn bảo không lỗ được đâu, hắn nói trên thế giới này. Xét về phương diện đầu tư, thì cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh là lợi hại hơn hắn thôi. Người mà hắn bội phục nhất, cũng chính là Diệp Tiên Sinh. Chỉ cần Diệp Tiên Sinh ra tay, thì chắc chắn sẽ không có khả năng thua lỗ. Hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiên Sinh. Diệp tinh thần trầm mặt. Ôi mẹ ơi, tin tưởng cái con khỉ ấy. Nói đến mức suýt chút nữa là ta tin luôn này. Hơn nữa, ta cũng rất tin tưởng Diệp Tiên Sinh. Giao dịch viên nói với vẻ sùng bái. Dù sao thì trước kia Diệp Tiên Sinh làm gì cũng xin lời. Trong mấy lần giao dịch mà ngươi thực hiện Không có lần nào là thất bại cả Nếu đã vậy thì cần gì phải sợ chứ Hắn ta hô lên Này mọi người, mọi người nói xem có đúng không Đúng, mọi người đồng thanh đáp Thế nên cứ mua đi Mạnh dạn mà mua vàng Mọi người lại bắt đầu bận bịu Nhìn dáng vẻ bận rộn của bọn họ Diệp tinh thần bỗng có một sự cảm chẳng lành Đừng bảo là hắn ta lại kiếm được tiền Cho lâm Trạch đấy nhé Nửa tiếng đồng hồ sau Mọi người thi nhau hô lên Đúng là Diệp Tiên Sinh có khác, hắn ta lại thành công nữa rồi. Giá vàng tăng 1.5%, chúng ta mua 10 tỷ vàng thì ít nhất cũng phải kiếm được 1 tỷ rưỡi. Ha ha, chúng ta lại phát tài rồi. Diệp Tiên Sinh quá đỉnh. Mọi người đều cực kỳ vui vẻ, chỉ có Diệp Tinh Thần là sầm mặt lại, còn mẹ nó, hắn ta lại kiếm tiền cho Lâm Trạch nữa rồi, lại còn kiếm tận 1 tỷ rưỡi. Trước kia hắn ta còn chẳng kiếm được nhiều như vậy. Những lời ban nãy mọi người nói lại đâm thẳng vào trái tim của Diệp Tinh Thần. Khiến trái tim hắn ta dỉ máu. Nhìn giá vàng đang không ngừng tăng cao, khả năng sẽ còn tăng trên 2%. Diệp tinh thần sốt hết cả ruột. Hắn ta lập tức nói, mua vậy là đủ rồi, mau thanh lý cho ta. Mọi người, nghe thấy gì chưa? Diệp tiên sinh nói mua vậy là đủ rồi, lập tức thanh lý đi. Giao dịch viên chính lớn giọng nói, ngoài ra mọi người bán khống vàng đi, biết chưa? Diệp tinh thần sững sờ, thanh lý thì thôi, sao còn phải bán khống nữa? Giao dịch viên nói với vẻ tôn trọng, Diệp Tiên Sinh, vậy là ngươi không biết rồi. Bạn nãy lúc rời đi Lâm Tổng có nói Diệp Tiên Sinh phán đoán rất chuẩn về tình hình xu thế, lúc nói mua thì chắc chắn giá vàng sẽ tăng, lúc nói bán khống thì chắc chắn giá vàng sẽ giảm. Thế nên Lâm Tổng bảo chúng ta phải nghe theo lời của Diệp Tiên Sinh, hiểu được tinh thần làm việc của Diệp Tiên Sinh, biết lúc nào mua lúc nào bán, không được bỏ lỡ. Hiện giờ Diệp Tiên Sinh bảo chúng ta thanh lý, thì chứng tỏ giá vàng sẽ giảm con gì. Diệp tinh thần trầm mặt, nếu giá vàng giảm, thì đương nhiên chúng ta phải bán khống rồi. Giao dịch viên lớn giọng nói, mọi người ơi, mọi người đã thanh lý hết chưa? Thưa lãnh đạo, chúng ta đã thanh lý hết rồi. Giao dịch viên phất tay, giờ chúng ta bán khống vàng, 10 tỷ nhé. Vâng, mọi người lại bắt đầu bận rộn. Diệp tinh thần nhìn bọn họ bận rộn, trong lòng hắn ta lại hoang mang và thấp thỏm. Đừng bảo lần này hắn ta lại gặp may đấy nhé. Diệp tinh thần ngưỡng đầu. Hắn ta nhìn những chỉ số chứng khóa xanh xanh đỏ đỏ Mà chỉ đành thâm an ủi bản thân rằng Giá vàng đang tăng mạnh thế kia Thì chắc sẽ không giảm đâu Nửa tiếng đồng hồ sau Trong phòng giao dịch vang lên những tiếng hoan hô Đúng là Diệp tiên sinh có khác Lại đúng nữa rồi Hóa ra ban nãy chỉ hù dọa thôi Có người gây chuyện trên thị trường Nhưng Diệp tiên sinh đã nhận ra được điều đó Chúng ta không những không bị lỗ Mà còn kiếm được cả tỷ Diệp tiên sinh đỉnh thật đấy Ta đã bảo mà Nghe theo lời Diệp tiên sinh là chỉ có đúng, chứ không có sai. Chúng ta lại phát tài rồi, ha ha Mọi người kích động vô cùng. Chỉ có sắc mặt Diệp tinh thần là cực kỳ khó coi, đen như nhọ nồi vậy, còn mẹ nó, sao hắn ta lại gặp may thế cơ chứ? Sao hắn ta nói bừa có một câu thôi, mà cũng chúng là sao? Không hề logic tí nào. Cứ nghĩ đến việc mình lại kiếm được cả tỷ, cho cái tên lâm Trạch xấu xa kia là Diệp tinh thần, lại hận không thể cho mình hai cái bạt tay. Ai bảo ngươi lắm mồm lắm miệng. Lúc này, giá vàng đã giảm xuống và hình thành nên một đường hình chữ tờ. Trông xấu xí vô cùng. Những người đã được học một chút về kỹ thuật đường chữ ca đều biết. Điều này chứng tỏ sức mạnh bên bán khống là vô cùng lớn. Thế nên giá vàng mới giảm như vậy. Màu chóng thanh lý đi. Diệp tinh thần lớn giọng nói. Hắn ta không muốn kiếm tiền cho lâm chạch nữa. Giao dịch viên nghe lạnh của Diệp tinh thần xong thì hét lên. Nghe thấy chưa mọi người? Diệp tiên sinh nói rồi đó. Lập tức thanh lý, sau đó mua vàng nhé. Vâng thưa lãnh đạo, mọi người lại bắt đầu bận biểu. Cứ thế, nửa tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, trong phòng giao dịch lại vang lên những tiếng hoan hô. Đúng là diệp tiên sinh có khác, lại nói đúng rồi, quả nhiên giá vàng đang tăng lại. Xem ra ban nãy có người đã cố ý đá rất nhiều người ra ngoài, để kéo hết vàng về bên mình. Tiếc rằng bọn họ không qua được con mắt tinh tường của diệp tiên sinh. Như thế, thì chúng ta lại kiếm thêm mấy tỷ nữa rồi. Ôi trời ơi! Diệp Tiên Sinh đúng là quá đỉnh, nằm viện một tháng nhưng vẫn giữ vững được phong độ, ba lần thực hiện giao dịch thôi mà chúng ta đã kiếm được hơn 4 tỷ, ta vui quá. Diệp Tiên Sinh quá đỉnh, Diệp Tinh Thần, hự, tiếp đó, mọi người lại tiếp tục để Diệp Tinh Thần ra lạnh, thế nhưng Diệp Tinh Thần lại chẳng nói gì cả, hắn ta muốn giữ hình tượng cao thâm khó lường cho mọi người, trên thực tế, hắn ta thực sự không muốn nói gì nữa, hắn ta sợ mình mở miệng ra là lại kiếm thêm mấy tỷ cho Lâm Trạch. Bằng không hắn ta thực sự sẽ hút đến chết mất. Sau khi trở lại, diệp tinh thần không những không khiến lâm chạch chịu tổn thất gì, mà còn giúp hắn kiếm thêm mấy tỷ. Chuyện này đúng là chẳng khác gì, một con dao đâm thẳng vào lòng diệp tinh thần, khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Ban đầu hắn ta còn tưởng, chỉ cần không mở miệng là coi như xong. Thế nhưng giờ đây hắn ta đang phải trơ mắt nhìn giá vàng, tăng lên 2%. Một lát sau nó lại tăng thêm 3%. Tiếp đó tăng tiếp thêm 3,5%. Và sắp sửa tăng thêm 4% đến nơi. Mọi người thấy vậy bèn vô cùng bái phục diệp tinh thần. Hóa ra diệp tiên sinh không lên tiếng là bởi xu thế này vẫn chưa kết thúc. Đúng là diệp tiên sinh có khác, rất có mắt nhìn luôn á. Giá vàng tăng 3,5% rồi. Lần này thể nào chúng ta cũng kiếm được khoảng 3 tỷ mấy ấy chứ. Cộng thêm số tiền trước đó nữa thì tổng cộng kiếm được 8 tỷ. Diệp tiên sinh giỏi quá. Vương giả quay lại rồi có đúng không? Diệp tiên sinh quá đỉnh. Diệp tinh thần tức đến mức cả người run bần bật, hắn ta cảm giác xung quanh mình, đang tràn ngập ác ý. Còn mẹ nó, hắn ta không lên tiếng cũng không được nữa. Chẳng lẽ hắn ta là chưa tài đồng tử, chuyên giúp Lâm Trạch kiếm tiền ư? Ông trời ơi, người cho ta một con đường sống đi chứ? Lúc này, Lâm Trạch đã trở lại, hắn bước vào phòng giao dịch, hiếp mắt cười. Chuyện gì thế? Sao mọi người cười nói vui vẻ vậy? Lâm Tổng, báo cho ngươi một tin mừng đây. Giao dịch viên kích động nói. Bà nãy Diệp Tiên Sinh đã hạ lệnh mua bán vàng, và chúng ta đã kiếm được tổng cộng 4,8 tỷ đó. Hiện giờ, chúng ta vẫn còn cả chục tỷ đầu tư vào thị trường vàng, lợi nhuận hiện tại lên đến 3 tỷ rưỡi. Hôm nay, khả năng chúng ta sẽ kiếm được 10 tỷ. Thật sao? Lâm chạy kinh ngạc không thôi. Đương nhiên là thật rồi. Diệp Tiên Sinh đỉnh cao lắm đó. Vương giả mãi mãi là vương giả. Ai ta cũng không phục, chỉ phục mỗi Diệp Tiên Sinh thôi. Mọi người bắt đầu ngỏ lời sùng bái và cảm kích. Lâm chạy cản động lắm, hắn vỗ vai Diệp tinh thần, nói, lão đệ, ngươi đối xử với ta tốt thật đấy, mới trở về đã giúp ta kiếm được cả chục tỷ. Đúng là quá tận tâm rồi, ta không biết phải nói gì mới được. Người anh em tốt của ta, ngươi đúng là người anh em tốt của ta. Diệp tinh thần, hự, lâm tổng đường khách sáo như vậy, đây là những việc ta nên làm mà. Mặt Diệp tinh thần lộ vẻ sen sao, hắn ta nói một câu dối lòng, tâm hồn hắn ta đau đớn biết bao. Lâm chạch lại càng cảm động hơn, hắn cảm thán, có được một người anh em tốt như vậy, thì ta còn cầu gì nữa. Lâm Trạch chỉ biết vỗ vai Diệp tinh thần không ngừng, dùng hành động đó để biểu thị lòng cảm kích của hắn. Vì Diệp tinh thần đã kiếm được cho hắn cả đống tiền, nên chưa đến giờ tan ca, nhưng Lâm Trạch đã cho mọi người tan làm. Sau đó, tất cả mọi người kéo nhau đến quán và tham gia bữa tiệc tẩy trần được tổ chức cho Diệp tinh thần, đồng thời cũng là tiệc chúc mừng luôn. Buổi tối hôm đó... Tất cả mọi người trong công ty đều vui vẻ, chỉ có một mình Diệp Tinh Thần là uất, mặc dù trông sắc mặt hắn ta có hơi khó coi, xong mọi người đều lầm tưởng là hắn ta vừa mới xuất viện nên vẫn chưa khỏe hẳn, do vậy mà chẳng ai thấy vô lý cả. Ngày hôm sau, Diệp Tinh Thần lại tới công ty, hôm nay ta mà giúp Lâm Trạch kiếm thêm một xu tiền nào nữa thì ta sẽ là con lợn. Hôm qua, hắn ta đã kiếm được gần chục tỷ cho Lâm Trạch, bản thân khó chịu đến mức tối về ngủ cũng chẳng yên. Thế nên Diệp Tinh Thần đã hạ quyết tâm rằng, từ hôm nay trở đi, dù là ai hỏi, thì hắn ta cũng sẽ không nói. Cứ thế, hắn ta sẽ không còn kiếm tiền cho Lâm Trạch nữa. Ha ha, mình đúng là quá nhanh trí Cốc cốc, lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Tinh Thần nói, mời vào. Lâm Trạch đẩy cửa bước vào, hắn hít mắt cười. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, Lâm Tổng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trạch nói, ta tới xem ngươi sao rồi. Sức khỏe của ngươi ổn định hơn rồi chứ? Cảm ơn Lâm tổng đã quan tâm, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Nếu vậy thì chúng ta đi thôi." Lâm Trạch vòng ra sau lưng Diệp Tinh Thần, rồi đẩy xe lăn cho hắn ta. Diệp Tinh Thần hoang mang: "Đi? Chúng ta đi đâu?" "Tới phòng giao dịch chứ đi đâu, mọi người đang đợi ngươi đấy." Lâm Trạch nói. "Khoan đã, Lâm tổng, ta không tới phòng giao dịch đâu." Diệp Tinh Thần nói. "Tại sao ngươi lại không tới phòng giao dịch? Giờ ta thấy hơi khó chịu trong ngươi." Đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm, không thích hợp để thực hiện giao dịch. Diệp tinh thần nói rồi tỏ vẻ đau đầu. Mới nãy ngươi bảo ngươi, đã khỏe hơn nhiều rồi cơ mà. Đúng là ta đã khỏe hơn nhiều, nhưng mà đầu ta không được tỉnh táo cho lắm. Hóa ra là như vậy, thế thì lại càng phải tới phòng giao dịch. Lâm Trạch tiếp tục đẩy Diệp tinh thần đi. Hả? Tại sao chứ? Tại sao ta đau đầu chóng mặt mà vẫn phải tới phòng giao dịch? Diệp tinh thần hoang mang, thì bởi kích thích đó, Lâm Trạch hít mắt cười. Chơi đầu tư trong phòng giao dịch, một lần là kiếm được cả tỷ bạc hoặc lỗ cả tỷ bạc, điều này kích thích quá còn gì, mà con người một khi đã chịu kích thích thì não sẽ tỉnh táo hơn. Diệp Tinh Thần trầm mặc. Lúc này, Lâm Trạch đã đẩy Diệp Tinh Thần đến phòng giao dịch. Tất cả mọi người đều xúm đến với vẻ hưng phấn, Lâm tổng và Diệp tiên sinh đến rồi. Lâm tổng, Diệp tiên sinh, hôm nay chúng ta giao dịch thế nào đây? Vẫn giống tối qua, kiếm thêm 10 tỷ hả? Lâm Trạch nhường vị trí trung tâm cho Diệp Tinh Thần. Đoạn cười nói, hôm nay vẫn do diệp lão đệ thực hiện. Các ngươi nghe đây, hắn ta muốn làm thế nào thì các ngươi cứ làm như thế, hiểu chưa? Đã hiểu ạ, mọi người đồng thanh đáp, không một ai có ý kiến. Lão đệ, tiếp theo nhờ ngươi hết đó. Lâm Trạch vừa kích động vừa mong chờ, hôm qua ta không được nhìn biểu hiện của ngươi nên tiếc lắm. Hôm nay ngươi cứ việc làm hết khả năng của mình, cho mọi người biết thế nào gọi là vương giả trở lại, thế nào mới là thực lực chân chính. Những giao dịch viên khác thi nhau lên tiếng. Diệp tiên sinh. Bắt đầu đi, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Mau sử dụng kỹ thuật của ngươi đi. Hôm nay, chúng ta chính là binh lính của ngươi. Ngươi bảo chúng ta đánh như thế nào, chúng ta sẽ đánh như thế nấy. Mau hạ lạnh đi diệp tiên sinh. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, diệp tinh thần thấy khó xử vô cùng. Nhưng mà hiện giờ đầu ta đang choáng lắm. Cũng không biết phải đầu tư cái gì. Hay là cứ để lâm tổng chỉ huy đi. Lâm Trạch gật đầu. Nếu lão đệ vẫn chưa khỏe hẳn, thì để ta làm trước vậy, ngươi cứ ở đằng sau xem. Nếu thấy có gì sai, thì mong ngươi chỉ ra giúp ta nhé. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp tinh thần âm thầm thở vào một hơi, chỉ cần không phải hắn ta thực hiện là được. Bán khống vàng cho ta. 10 tỷ. Lâm Trạch lớn giọng nói. Vâng thưa Lâm Tổng, mọi người bắt đầu bận rộn. Diệp tinh thần ngồi phía sau xem, mà thầm nguyên rũa tăng đi, cho Lâm Trạch lỗ nặng luôn. Nhưng tiếc rằng... Điều ước của hắn ta không thành hiện thực. Chưa đến một tiếng đồng hồ, giá vàng đã giảm 1,5%. Hay nói một cách khác, Lâm Trạch sẽ kiếm được khoảng 1 tỷ rưỡi. Diệp tinh thần rốt rắn vô cùng. Mặc dù hắn ta không giúp Lâm Trạch kiếm tiền, nhưng trông thấy Lâm Trạch kiếm được tiền, thì hắn ta vẫn khó chịu như thường. Thế là, hắn ta bè lên tiếng. Được rồi, mau thanh lý đi. Lâm Trạch phấn chấn lên hẳn. Mọi người nghe thấy gì chưa? Diệp lão đệ bảo thanh lý đi kia. Mau thanh lý cho ta. Ngoài ra, thao tác ngược mua thêm vàng. 10 tỷ. Vâng thưa Lâm Tổng và Diệp tiên sinh. Thế là mọi người lại bắt đầu bận rộn. Mà kỳ lạ là khi bọn họ thanh lý hết sạch, rồi bắt đầu mua vàng, thì giá vàng lại không giảm. Nữa, sau đó, giá vàng nhanh chóng tăng mạnh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ đã tăng về mức ban đầu. Hay nói một cách khác, bọn họ lại kiếm được một đống tiền. Diệp tinh thần đờ đẫn. Đậu má. Ta vừa mới lên tiếng thôi. Nói chưa đầy mười Mà lại giúp Lâm Trạch kiếm thêm mấy tỷ Ông trời ơi Người vô lý quá rồi đó Như vậy sao được Con mẹ nó Lúc này Mọi người thi nhau vỗ tay hoan hô Quá hay Đúng là Diệp tiên sinh có khác Lần nào ra tay cũng hoàn hảo Con mắt quá tinh tưởng luôn Không phục không được Diệp tinh thần Hự Đến cả Lâm Trạch cũng vô cùng tự hào Hắn nói Lão đệ của ta có khác Ta biết là ngươi sẽ làm được mà Nếu ngươi mà không kịp thời lên tiếng Thì chúng ta không kiếm được món tiền này đâu, ha ha, diệp tinh thần, hự, tổng kết kinh nghiệm, hắn ta quyết định không lên tiếng nữa, không cần biết mọi người hỏi thế nào, hắn ta quyết không trả lời, dù chỉ một chữ. Diệp tinh thần không tin như vậy, mà Lâm Trạch vẫn kiếm được tiền. Kết quả, hắn ta đã phải trơ mắt nhìn giá vàng tăng về mức ban đầu, đã thế còn tiếp tục có xu hướng tăng lên. Một tiếng đồng hồ sau, giá vàng tăng một phần nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, giá vàng tăng 2% trăm. Điều này cũng có nghĩa là, lâm Trạch lại kiếm thêm được 2 tỷ. Diễn biến tiếp theo còn ác liệt hơn, bởi mức độ tăng của giá vàng, càng lúc càng rõ rệt hơn. Thế là diệp tinh thần lại bắt đầu sốt ruột. Ẩm lâm Trạch quay đầu lại, nói, diệp lão đệ, ngươi muốn nói gì đó đúng không? Hay là ngươi có ý kiến gì? Mọi người đồng loạt đổ dồn con mắt, về phía diệp tinh thần, ánh mắt bọn họ mang theo vẻ mong chờ. Ẩm, diệp tinh thần nhớ đến lời thề vừa rồi của mình, hắn ta bẻ lắc đầu. Không có, ta chỉ muốn uống nước mà thôi, ố. Lâm Trạch bèn ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có người nhanh nhẹn nói, giờ ta đi rót nước cho Diệp tiên sinh ngay. Diệp tinh thần nhận lấy nước, rồi uống một ngụm cho lòng mình bình tĩnh lại. Hắn ta thầm nói với bản thân, không được nói, tuyệt đối không được nói. 20 phút cứ thế trôi qua, giá vàng lại tiếp tục tăng, mức tăng đã lên đến 3%. Điều này cũng có nghĩa là, Lâm Trạch lại kiếm thêm được 1 tỷ. Diệp tinh thần suốt hết cả ruột. Ta, Lâm Trạch quay đầu nhìn hắn ta, hắn nói, lão đệ, ngươi muốn nói gì hả? Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Diệp tinh thần. Lâm Trạch cổ vũ hắn ta, lão đệ, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói ra, mọi người đều muốn nghe ý kiến của ngươi. Đúng vậy, Diệp tiên sinh muốn nói gì thì cứ nói đi, chúng ta đều muốn tham khảo ý kiến của ngươi. Ta, Diệp tinh thần há miệng, hắn ta kiềm chế, không có, tất cả lại như thương, cứ thế, nửa tiếng nữa trôi qua. Giá vàng tiếp tục tăng. Mức tăng lên đến 4% và mang lại 4 tỷ cho lâm Trạch Mọi người vui chết mất. Một ngày mà đã tăng 4%, chuyện này hiếm gặp lắm đấy. Hôm nay lại là một ngày bội thu. Chắc là được hên từ hôm qua, nên hôm nay chúng ta thực sự kiếm được rất nhiều. Chuyện này đáng được chúc mừng đây. Chỉ có dịp tinh thần là tức tối. Đậu má, sao giá vàng vẫn tăng vậy? Lại còn tăng 4%. Theo lý mà nói thì tăng vậy là kịch cỡ rồi, không thể tăng thêm được nữa mới phải. Hôm nay cũng đâu có thực hiện giao dịch gì lớn, mà sao cứ tăng hoài vậy. Lúc này, Lâm Trạch Hưng phấn nói, ta có một dự cảm rằng hôm nay giá vàng sẽ tăng 5%, thậm chí là 6%. 5%, 6% thế thì chúng ta sẽ thu được 5 đến 6 tỷ rồi. Cộng thêm 3 tỷ trước đó nữa, thì hôm nay khả năng chúng ta sẽ vượt mức 10 tỷ. Hai hôm nay đúng là quá được hời luôn, kiếm được hơn biết bao nhiêu, mọi người đều vô cùng kích động, diệp tinh thần thì ngược lại. Giờ mặt hắn ta tái mét, hắn ta lại giúp Lâm Trạch kiếm được cả 10 tỷ. Không thể nào, hắn ta không cho phép chuyện này xảy ra. Trong lúc cấp bách, Diệp tinh thần bè lên tiếng. ông ta! Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Lâm Trạch hỏi Diệp lão đệ, có phải ngươi có ý kiến gì khác không? Mau nói ra đi. Diệp tinh thần không lên tiếng, hắn ta chỉ lắc đầu. Diệp tiên sinh lắc đầu là sao? Chẳng lẽ hắn ta không đồng ý với cách làm của Lâm Tổng? Ta không hiểu cho lắm. Lâm Trạch lại hỏi tiếp, "Diệp lão đệ, ý của ngươi là giá vàng sẽ không tăng nữa đúng không? Hiện giờ chúng ta nên thanh lý đúng không?" Diệp Tinh Thần vui vẻ gật đầu, trong lòng hắn ta thì thầm nói, "Lần này ta không lên tiếng nữa, thì chắc sẽ không có vấn đề gì rồi, ta thật là nhanh trí, ta không tin lại giúp Lâm Trạch kiếm được tiền lần nữa." Lâm Trạch lớn giọng nói, "Mọi người ơi, mọi người thấy gì chưa? Diệp lão đệ bảo giá vàng không tăng nữa đâu, giờ chúng ta mau thanh lý thôi, bán khống vàng nào." Vâng thưa Lâm Tổng và Diệp Tiên Sinh, mọi người nhanh chóng làm việc, kết quả khi bọn họ vừa mới thanh lý vàng xong thì giá vàng không tăng nữa, nó nhanh chóng giảm xuống. Chưa đầy 10 phút, giá vàng đã giảm 1%, tốc độ giảm rất nhanh, thêm 10 phút nữa trôi qua, giá vàng lại giảm tiếp 1% nữa, Diệp Tinh thần muốn sụp đổ. Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Rõ ràng ta đâu có nói gì, tại sao lại thành ra thế này? Ông trời ơi, người đang chơi đùa ta đúng không? Mọi người thực sự phục sát đất, đúng là diệp tiên sinh có khác. Lúc quan trọng đưa ra ý kiến, không những giúp chúng ta tránh khỏi tổn thất, mà còn giúp chúng ta kiếm thêm được một đống tiền. Diệp tiên sinh nắm bắt thời cơ quá chuẩn, không lạch một chút nào luôn, không ai mạnh bằng diệp tiên sinh rồi. Diệp tiên sinh quá đỉnh, diệp tinh thần tức đến mức muốn học máu, hự. Lâm chạch lại cho hắn ta thêm một nhát dao, chỉ thấy hắn dơ ngón cái, nói một cách chân thành. Kỹ năng của Diệp lão đệ cao hơn một bậc rồi đấy. Nhìn thấu thực giả ta xin bái phục, Diệp tinh thần. Hự, ngày thứ ba, Diệp tinh thần lại tới công ty làm việc. Kết quả vừa mới bước vào phòng làm việc đã khóa ngay cửa lại. Càm vẫn nói, hôm nay dù là ai đến, thì ta cũng quyết không ra khỏi căn phòng này, để xem các ngươi làm gì được ta. Trong phòng giao dịch, có người báo cáo, Lâm Tổng, mới nãy ta tới tìm Diệp tiên sinh, nhưng cửa phòng làm việc của Diệp tiên sinh lại khóa. Diệp tiên sinh nói hắn ta thấy, trong người không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, và bảo chúng ta đừng tới làm phiền hắn ta. Lâm Trạch rất bình tĩnh. Nếu đã vậy thì chúng ta tự làm vậy. Một lát sau, Lâm Trạch lại kiếm thêm được 1 tỷ. Tất cả mọi người đều vui mừng, hắn cũng vậy. Mau báo tin tốt này cho Diệp lão đệ đi. Được, thưa Lâm Tổng. Một người bên chạy tới bên ngoài phòng làm việc của Diệp tinh thần và gõ cửa. Chuyện gì thế? Ta đã bảo là ta không ra ngoài rồi mà. Lúc này... Diệp tinh thần đang nhàn nhã pha cho mình một ly cha. Hắn ta thầm nhủ, chỉ cần hắn ta không tới phòng giao dịch, thì bọn họ sẽ chẳng làm gì được hắn ta. Người bên ngoài nói, là thế này, Lâm Tổng bảo ta tới báo tin tốt cho ngươi. Tin tốt gì thế, thì mới nãy chúng ta lại kiếm thêm được 1 tỷ. Tay Diệp tinh thần run rẩy nước sôi bèn tràn lên tay hắn ta. Một lúc sau, lại có một người nữa chạy đến. Diệp tiên sinh, Lâm Tổng bảo ta chuyển lời cho ngươi. Lời gì, ngươi nói đi. Mới nãy chúng ta lại kiếm thêm được 1 tỷ. Diệp tinh thần trầm mặt. Một lúc lâu sau, lại có người nữa chạy đến. Diệp tiên sinh, Lâm Tổng bảo ta chuyển lời cho ngươi. Đừng bảo là các ngươi lại kiếm thêm được một tỷ nữa đây nhé. Chuyện như vậy không cần phải báo cáo với ta nữa. Giọng nói chứa đựng vẻ mất kiên nhẫn của Diệp tinh thần vang lên từ trong phòng làm việc. Diệp tiên sinh, chúng ta không kiếm được 1 tỷ, không kiếm được cơ à. Thế có bị lỗ không? Giọng nói của Diệp tinh thần... Nghe có vẻ rất vui. Không đâu, lần này chúng ta kiếm được 2 tỷ. Diệp Tinh Thần, hự, ngày thứ tư. Diệp Tinh Thần không tới công ty nữa, còn mẹ nó, ta không đi làm nữa, để xem các ngươi còn làm gì được ta. Lúc này, Lâm chạy gọi điện thoại tới, hắn hỏi Han, Diệp lão đệ, nghe nói hôm nay sức khỏe ngươi lại không ổn nên đã xin nghỉ hả? Ừ, đúng là ta thấy không khỏe thật, eo hơi bị đau, mong Lâm tổng thông cảm cho. Diệp Tinh Thần vừa ăn sáng vừa uống trà, Vừa xem phim, thế thì tiếc quá, sở nhã tuyết của tập đoàn Lệ Thành muốn tới công ty chúng ta đàm phán chút chuyện. Ban đầu ta còn đang định nhân cơ hội này, hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, mà ngươi lại xin nghỉ mất rồi. Thôi vậy, nhã tuyết tới ư. Diệp tinh thần chấn động, Lâm Tổng, cho ta chút thời gian, ta tới ngay đây, ngươi bảo ngươi thấy không khỏe nên xin nghỉ cơ mà. Lâm Tổng, ta thấy ta vẫn có thể kiên trì được. Chưa tới 10 phút, Diệp tinh thần đã vội vã chạy tới công ty. Kết quả vừa tới hắn ta đã gặp Lâm Trạch. Lâm Trạch bèn đẩy hắn ta vào phòng giao dịch. Diệp tinh thần nghiêng đầu hỏi. Sở nhã tuyết đâu rồi? Sao ta không thấy nàng vậy? Lâm Trạch vừa đẩy xe lan vừa hiếp mắt cười. Ban đầu nàng nói nàng sẽ tới. Xong lại bận chút chuyện nên thôi. Chúng ta không cần quan tâm đến nàng nữa đâu. Diệp tinh thần trầm mặc Lão đệ, hôm nay trông người rất có tinh thần đấy. Mời ngươi bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Diệp tinh thần chầm mặt. Diệp tiên xin, mời Mọi người đồng thanh nói, Diệp Tinh Thần, con mẹ nó, hự, cứ thế. Diệp Tinh Thần lại bị Lâm Trạch kiểm soát lần nữa. Hắn ta không những phải chứng kiến Lâm Trạch kiếm được tiền, mà còn giúp Lâm Trạch kiếm tiền. Nhìn tiền của Lâm Trạch nhanh chóng nhiều lên, Diệp Tinh Thần gần như sụp đổ. Hắn ta hối hận vô cùng, biết vậy ta đã không xuất viện rồi. Không xuất viện thì cùng lắm ta chỉ bị đau đầu thôi. Đằng này xuất viện xong cái đầu, ta sắp xảy ra vấn đề lớn luôn rồi. Trước khi trở khử được Lâm Trạch, thì ta đã phát điên trước rồi. Lúc này, tại trụ sở chính của Long nhà tư bản, Lão Vương Triệu Thiên nhận được một tin. "Gì cơ? Cái tên khốn khiếp Diệp Tinh Thần lại giúp Lâm Trạch kiếm tiền sao?" Người áo đen nói với vẻ cung kính, "Đúng vậy thưa Long Vương, bọn ta nhận được tin rằng, năm ngày trước Diệp Tinh Thần đã xuất viện, và ngày thứ hai sau khi xuất viện, hắn ta đã đến công ty của Lâm Trạch làm việc." Long Vương phẫn nộ, "Đậu má, bị đánh đến thế rồi." Sức khỏe còn chưa bình phục hoàn toàn Đã vội vã trở về kiếm tiền giúp Lâm chạch rồi Đúng là một con chó trung thành mà Long Vương tức giận đến mức đập vỡ cái ly Hắn ta đi qua đi lại Đoạn hỏi Hắn ta giúp Lâm chạch kiếm được bao nhiêu tiền Người áo đen cung kính nói Thưa Long Vương Do chúng ta không gài được người vào nội bộ của bọn họ Nên không có được con số chính xác Tuy nhiên theo tính toán sơ bộ Thì ít nhất cũng phải 20 tỷ Long Vương triệu thiên gần như ngất xịu Làm gì có cái lẽ ấy, hơn 20 tỷ, ngươi có biết đó là bao nhiêu tiền không? Đó là số tiền lần trước hắn ta bị thua lỗ đấy. Dù sao lưng hắn ta là triệu da giàu có vô cùng, xong hắn ta vẫn đau lòng lắm chứ. Long vương triệu thiên tức tối. Hắn ta nói, đúng là không biết hối cải. Lần trước ta đã tha cho hắn ta một lần, ai ngờ hắn ta vẫn chưa tỉnh ngộ. Lập tức tìm người đi cho hắn ta một bài học, ta không muốn nghe tin tức về hắn ta nữa. Người áo đen do dự. Long vương. Ta thấy nếu xử lý diệp tinh thần ngay thì tiếc quá, hắn ta còn một đống giá trị, chúng ta có thể đổi một cách khác. Nói đi, Long Vương triệu thiên hậm hực, vâng thưa Long Vương, thuộc hạ nghĩ thế này. Người áo đen nói một cách nghiêm túc, theo số liệu, thì diệp tinh thần là một cao thủ, về phương diện đầu tư. Hắn ta có khứu giác cực kỳ nhạy về đầu tư, không một lần giao dịch nào là thất bại cả, kiếm tiền cực giỏi luôn, thay vì trừ khử hắn ta, thì chi bằng chúng ta. Hãy lợi dụng giác quan nhanh nhạy của hắn ta để kiếm tiền về sao chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn ta để đối phó với Lâm Trạch nghe nói về phương diện đầu tư nhiều khi Lâm Trạch cũng không bằng diệt tinh thần đâu Đúng vậy sao ta không nghĩ ra nhỉ lợông Vương Triệu Thiên lấy lại sự bình tĩnh tên chiến thần này là một cao thủ về đầu tư hắn ta hoàn toàn có thể lợi dụng đối phương để kiếm tiền hơn nữa hắn ta cũng biết đánh đấm sau lưng còn có một thế lực khá lớn nếu hai người bắt tay nhau cùng đối phó với Lâm Trạch thì phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn. Long Vương Triệu Thiên hưng phấn. Cách này được, ngươi lập tức tìm người đi liên lạc với Diệp Tinh Thần, cờ hờ ô hắn ta một vài điều kiện hậu hĩnh, rồi lôi kéo hắn ta về phía chúng ta. Nếu hắn ta đồng ý thì thôi, nếu không đồng ý, thì các ngươi cứ tròi hắn ta lại. Còn không được nữa thì chỉ đành. Long Vương Triệu Thiên làm một động tác bóp cổ, thuộc hạ đã hiểu. Người áo đen bèn rời đi. Ở một diễn biến khác Chiến thần Diệp Tinh Thần vừa mới ta làm được một lúc, thì gặp phải hai người áo đen. Các ngươi là ai? Diệp Tinh Thần sinh lòng cảnh giác. Diệp Tinh Thần tiên sinh, nghe danh ngươi đã lâu, nghe nói ngươi rất có tài trong lĩnh vực đầu tư, còn được người ta xưng là ông thần giao dịch. Ông chủ của chúng ta đánh giá ngươi rất cao, nên muốn hợp tác với ngươi. Cơ mà chúng ta cứ tìm một chỗ nào, đó ngồi xuống nói chuyện trước đã. Ngươi thấy thế nào? Diệp Tinh Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng được. Bọn họ bèn tới một quán cà phê yên tĩnh. Hai bên gọi cà phê xong. Diệp tinh thần bèn hỏi. Ông chủ của các ngươi là ai? Có bản lĩnh như nào mà muốn hợp tác với ta? Với cả hợp tác kiểu gì? Ông chủ của chúng ta là ai? Thì hiện giờ chúng ta chưa thể nói cho ngươi. Thế nhưng có thể tiết lộ với ngươi rằng. Ông chủ của chúng ta đến từ một gia tộc. Có lịch sử lâu đời. Triệu gia đã lưu truyền cả trăm năm nay. Và làm rất nhiều ngành nghề. Nguồn vốn rồi rào. Thế lực cực mạnh. Có thể nói là gia tộc hàng đầu của viêm quốc, còn ông chủ của chúng ta thì chính là người thừa kế của gia tộc ấy. Gia tộc của chúng ta làm rất nhiều ngành nghề, ví dụ như, hai người áo đen nói liến thoáng, hy vọng có thể khiến Diệp tinh thần kinh ngạc và thu phục được hắn ta. Diệp tinh thần tỏ vẻ nghe say xưa, song trong lòng thì thầm mỉm cười lạnh lùng lại còn giả bộ với ta nữa. Là cái tên Long Vương Triệu Thiên chứ gì, cái kiểu ăn mặc đen ngòn này đã khiến các người bị bại lộ đấy. Trước kia các ngươi đánh ta tơi bời, giờ lại muốn lôi kéo ta, ha ha. Chúng ta mời Diệp Tiên Sinh, đó là do chúng ta nhìn thấy được năng lực đầu tư của ngươi. Chúng ta nghe nói, Diệp Tiên Sinh đang làm việc ở công ty đầu tư Lâm Thị, nhưng cũng chỉ làm chưa đầy 2 tháng, mà đã giúp Lâm Trạch kiếm được hơn 20 tỷ. Chúng ta cho rằng, nếu còn ở công ty nhỏ như vậy, thì ngươi sẽ không phát triển được tài năng của mình, ngươi cần một môi trường lớn hơn. Chỉ cần ngươi đồng ý tới làm việc, cho ông chủ của chúng ta. Thì ngươi sẽ nhận được rất nhiều thứ Ông chủ của chúng ta đã nói rồi Hắn ta sẽ cung cấp vốn Còn ngươi sẽ là người thực hiện Lợi nhuận thì sẽ chia đều 50-50 Ngoài ra, ông chủ còn cho ngươi rất nhiều những ưu đãi khác Xe sang biệt thự Thậm chí là người đẹp Chỉ cần ngươi muốn Thì chúng ta đều có thể sắp xếp cho ngươi Từ xưa đến nay, ông chủ của chúng ta Chưa từng coi trọng ai như vậy đâu Hy vọng Diệp Tiên sinh suy nghĩ một cách nghiêm túc Diệp tinh thần rơi vào trầm tư Nói thật lòng, thì nếu không xảy ra sự việc lần trước, thì hắn ta thực sự muốn hợp tác với Long Vương Triệu Thiên. Dẫu sao thì Long Vương Triệu Thiên cũng có thế lực, khung mạnh, có thể đối phó với Lâm Trạch Hai bên hợp tác, thì khả năng báo thù thành công là rất lớn. Thế nhưng cái tên Long Vương Triệu Thiên đáng chết kia lại từng sai người đánh Diệp Tinh Thần một trận như tử. Nếu Lâm Trạch không đuổi tới kịp thời, thì chắc Diệp Tinh Thần cũng đi đời nhà ma luôn. Thù này hắn ta không thể quên. Lâm Chạch là kẻ thù số 1 của hắn ta, thì Long Vương Triệu Thiên chính là kẻ thù số 2 Nếu như hợp tác với kẻ thù này, thì chính diệp tinh thần sẽ xem thường chính mình. Hắn ta là chiến thần, chứ không phải một kẻ chuyên đi nịnh bỡ. Hắn ta không có đê tiện đến vậy. Hơn nữa, hắn ta cũng đâu có giỏi về lĩnh vực đầu tư. Hắn ta chỉ thử mà thôi. Chỉ cần ở trong phòng giao dịch, thì hắn ta luôn thắng. Thế nhưng ra khỏi phòng giao dịch, hắn ta lại thua lỗ. Cứ thế, hai bên không hề có nền tảng. Để mà hợp tác, Diệp tinh thần mỉm cười lạnh lùng, nếu ta không đồng ý thì sao? Người áo đen nói với vẻ mặt vô cảm, nếu ngươi không đồng ý, thì chúng ta sẽ áp dụng một vài cách cứng rắn hơn. Mặc dù ngươi có năng lực, nhưng so với chúng ta thì ngươi còn kém xa. Hy vọng Diệp tiên sinh đừng làm chuyện gì khiến bản thân mình hối hận. Ngươi đang nguy hiếp ta đấy à? Cũng có thể coi là như vậy, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng đòi thu phục được ta ư. Diệp tinh thần mỉm cười kinh miệt. Nếu như là người của ngày xưa, thì đương nhiên chúng ta không thể. Nhưng hiện giờ người bị thương nặng phải nằm viện. Đi đường còn khó, thì người nghĩ xem, người có thể là đối thủ của bọn ta sao? Người áo đen đắc ý. Thử cái là biết ấy mà. Ở đây không tiện, chúng ta đổi sang một chỗ khác đi. Ta cũng có ý đấy đấy. Người áo đen đi thanh toán, rồi đẩy Diệp tinh thần tới một con ngõ vắng vẻ. Mắt thấy xung quanh không có ai. Diệp tinh thần bỗng ra tay. Hai tay hắn ta túm chặt lấy tay của người áo đen, rồi bẻ sang một bên. Tiếng răng rắc vang lên, xương của đối phương đã gãy. À, hai người áo đen kêu lên một cách thống khổ. Diệp tinh thần vẫn túm chặt lấy tay bọn họ rồi vặn tiếp. Cánh tay của bọn người áo đen, gần như biến dạng. À, hai người áo đen lại gào lên đầy đau khổ. Tiếp đó, hắn ta di chuyển xe lăn, bánh xe đè lên chân của hai người áo đen, khiến bọn họ đau như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng như vậy vẫn chưa phải tất cả. Diệp tinh thần còn rơ một chân đạp vào đầu gối của bọn họ. Những tiếng răng rắc lại vang lên. Cứ thế, bọn họ gãy một chân một tay, hai người áo đen coi như phế. Cả quá trình này thuận lợi vô cùng. Nhìn hai tên áo đen, nằm sóng xoài kêu gào đau khổ trên mặt đất, Diệp tinh thần tỏ vẻ kiêu ngạo. Dù bị thương, nhưng ta vẫn là chiến thần. Lúc này, chỉ nghe thấy những tiếng vùn vụt, bỗng có 8 người từ bên ngoài chạy tới, trông bọn họ đáng sợ vô cùng. Ta biết ngay là các người mà. Diệt tinh thần phẫn nộ. Chính tám tên này đã đánh hắn ta đến mức phải nhập viện. Suyết chút nữa thì mất luôn cái mạng này. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương nặng đến vậy, trong cả hai kiếp này. Nếu lâm Trạch không đến kịp thì chắc hắn ta đã toi đời rồi. Thế nên sau khi sống lại, hắn ta càng coi trọng việc báo thủ hơn. Long vương hạ lệnh, giết Tám tên kia nhanh chóng sông lên. Lúc này, lại có những tiếng vùn vụt vang lên. Trong con ngõ lại có 12 người khác xông ra. Trông 12 người nãy cũng rất đáng sợ. Liếc mắt nhìn cái thôi, cũng khiến người ta dựng tóc gáy rồi. Bọn họ nhanh chóng sông lên, và ba vây tám người kia lại, người tưởng ta không có chuẩn bị chắc. Diệp tinh thần mỉm cười một cách lạnh lùng, hắn ta lớn giọng nói, giữ lại bọn họ cho ta. Vâng thưa thủ lĩnh, hai bên bắt đầu đấu đá nhau. Tám người bên Long Vương Triệu Thiên, có thực lực mạnh hơn, nhưng người bên Diệp tinh thần lại nhiều hơn, nên khi giao đấu, bọn họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhất thời chưa thể phân thắng bại. lúc này Lại có thêm hai người xuất hiện. Bọn họ cầm mấy cái nỏ bé bé, và nhắm vào mấy người áo đen. Đừng thấy mấy cái nỏ bé mà lầm tưởng, chúng có lực sát thương kinh người. Hoàn toàn không thua kém gì súng cả. Hơn nữa ở thành phố, thứ vũ khí này dễ giấu hơn rất nhiều. Vút, vút. Một tên kim cương nữa bị hạ gục. Sáu tên kim cương còn lại đang cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Cứ bắt lấy diệp tinh thần cái đã. Một tên trong đó xông về phía diệp tinh thần. Người chọn nhầm đối tượng rồi. Diệp tinh thần nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta bỗng đứng lên, vươn tay đỡ lấy nắm đấm của đối phương. Sau vài lần giao đấu, diệp tinh thần lại ngồi xuống, còn tên kim cương kia thì đã ngã gục. Chỉ bằng ngươi mà đòi ra tay với ta hả? Hồi đầu, nếu không phải các ngươi hợp tác với nhau, để đánh hội đồng ta, thì ta đâu có đến nỗi vậy? Hừ, trận chiến nhanh chóng kết thúc. Đám người áo đen thua thê thảm Thủ lĩnh, xử lý thế nào đây ạ? Từ trước đến nay bọn họ không bao giờ nhân từ, nhất là đối với kẻ địch Ánh mắt Diệp tinh thần trở nên sắc bén. Khi ấy bọn chúng đối xử với ta thế nào, thì hôm nay ta sẽ đối xử với bọn chúng thế ấy. Đánh gãy chân tay của bọn chúng cho ta, cho bọn chúng không còn đánh đấm được nữa, rồi ném chúng xuống biển cho cá ăn. Vâng, bọn họ nhanh chóng hành động, đánh gãy chân tay đám người áo đen. Đánh đến nát thì thôi. Tiếp đó, đám người áo đen được kéo lên một chiếc xe tải. Chiếc xe ấy thì không biết đi về đâu. Long Vương, đây mới chỉ là phần lãi thôi. Món nợ của chúng ta cứ từ từ mà tính, bóng dáng diệp tinh thần, dần, dần dần biến mất trong con hẻm nhỏ. Ở một diễn biến khác, sau khi phái người đi tiếp xúc với diệp tinh thần, Long Vương Triệu Thiên lại đứng ngồi không yên. Hắn ta cảm giác hình, như có chuyện gì đó đã xảy ra. Bát đại kim cương, thì sao có thể xảy ra chuyện gì nhỉ, trừ khi bọn họ gặp phải lâm Trạch Long Vương Triệu Thiên tự an ủi. Đúng lúc đó, một tên áo đen vội vã chạy vào và nói, Long Vương, có chuyện lớn rồi. Bát đại kim cương mà chúng ta phải đi đã biến mất. Ngoài ra, hai người đi nói chuyện với Diệp Tinh Thần cũng biến mất luôn. Long Vương Triệu Thiên kinh ngạc. Rốt cuộc là thế nào? mau nói rõ cho ta. Vâng thưa Long Vương. Người áo đen nói. Trước đó chúng ta cử hai người đi nói chuyện với Diệp Tinh Thần. Bọn họ không đàm phán thành công nên đã rời khỏi quán cà phê tới một con hẻm nhỏ không người. Tiếp đó, chúng ta không còn liên lạc được với bọn họ nữa. Sau đó... Thì chúng ta đã phái người đi xem xét tình hình, phát hiện hiện trường có dấu vết đánh lộn, tình hình có vẻ khá ác liệt. Thế nhưng tất cả mọi người đều biến mất, vậy nên ta đoán bọn họ lành ít dữ nhiều. Long Vương Triệu Thiên nghe vậy, thì tối sầm mặt lại. Không liên lạc được, lại còn biến mất. Hiện trường thì có dấu vết của việc đánh lộn, không cần phải nói nhiều. Kiểu này chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Bát đại kim cương mà hắn ta phái đi thể nào, cũng đã gặp chuyện. Nghĩ đến đây, Long Vương Triệu Thiên lại thấy bứt giấc vô cùng. Bức giấc đến nỗi không thở được. Bát đại kim cương lận đấy, chứ có phải con chó con mèo gì đâu. Bọn họ toàn là những cao thủ đẳng cất, mà triệu gia phải bỏ biết bao tiền của và công sức mới bồi dưỡng được. Những cao thủ như bọn họ, chỉ có vài người trong triệu gia, chết một người là ít đi một người, tổn thất quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn cả việc hắn ta thua lỗ cả trăm tỷ. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng, thực sự không có tin tức gì sao. Người áo đen lắc đầu. Lập tức đi điều tra cho ta, Long Vương Triệu Thiên lớn giọng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Ngoài ra, các người lại phái người, đi nói chuyện với Diệp Tinh Thần cho ta, hỏi hắn ta xem, hắn ta đã làm gì người của ta, chỉ cần người không sao, thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Vâng thưa Long Vương. Một ngày sau, Long Vương Triệu Thiên nhận được phản hồi của Diệp Tinh Thần thông qua người áo đen. Ta ném hết xuống biển cho cả ăn rồi, người muốn tìm thì tới biển mà tìm. Chắc vẫn còn một hai người sống sót đấy. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên phẫn nộ. Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần thở mạnh một hơi. Tâm trạng hắn ta đang rất tốt. Không cần lâm trạch dục. Ngày hôm sau hắn ta đã tới công ty đi làm. Thế nhưng vừa mới đến công ty. Thì hắn ta lại gặp hai nhân viên điều tra bên cục cảnh sát. Người tên là Diệp Tinh Thần đúng không? Diệp Tinh Thần gật đầu. Tối hôm qua lúc 10 giờ. Ngươi đang ở đâu? Ta tới nói chuyện với hai người bạn. Ở một quán cà phê. diệp tinh thần hỏi Hai đồng chí, các ngươi tới tìm ta như này, có chuyện gì đã xảy ra hả? Có thể nói với ta được không? Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, một người trong đó nói, chuyện là thế này, tập đoàn Hạo Hải báo cảnh sát rằng hai nhân viên của bọn họ đã bị mất tích, thông qua điều tra, chúng ta phát hiện người cuối cùng mà bọn họ gặp là ngươi. Lần cuối cùng bọn họ xuất hiện là vào 10 giờ tối hôm qua, địa điểm là quán cà phê Bán Đảo. Qua kiểm tra camera thì ba người các ngươi chỉ ở đó nói chuyện một lúc. Không lâu sau, bọn họ mất tích và không thể liên lạc được, thế nên chúng ta tới đây tìm ngươi, mong ngươi phối hợp điều tra. Diệp tinh thần cười thầm trong lòng, chắc chắn là trò quỷ của cái tên Long Vương Trự Thiên kia rồi. Ngấm ngầm không được nên chuyển sang Quang Minh Chính Đại luôn. Có điều hắn ta đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Được, ta sẽ phối hợp điều tra. Lúc này, Lâm Trạch cũng đã đến, trông thấy cảnh tượng ấy. Hắn bèn hỏi, hai đồng chí có chuyện gì thế? Các ngươi tới tìm lão đệ của ta có việc gì à? Lâm Tổng, chuyện là thế này. Hai nhân viên điều tra bèn kể lại câu chuyện một cách đơn giản cho Lâm Trạch nghe. Có phải các ngươi nghi ngờ, chuyện hai người nhân viên kia mất tích, là do lão đệ của ta làm hay? Không. Ta nói cho các ngươi hay, đó là điều không thể. Lão đệ của ta từ xưa đến nay, luôn là một người thiện lương, hơn nữa các ngươi nhìn xem. Lâm Trạch vỗ vai diệp tinh thần. Các ngươi xem, hắn ta mới xuất viện chưa được mấy ngày. Sức khỏe còn chưa bình phục, yếu đến mức chỉ có thể ngồi xe lăn, như thế thì hắn ta có thể làm được gì? Lâm Tổng, ngươi đừng kích động, chúng ta chỉ tới mong hắn ta có thể phối hợp điều tra mà thôi. Nhân viên điều tra nói. Lâm chạy quay đầu hỏi, à đúng rồi lão đệ, sao ngươi lại liên quan đến người của hạo hải vậy? Là thế này, công ty bọn họ, đếch ta có tài về phương diện đầu tư, nên đã phải hai người kia tới nói chuyện với ta, muốn ta về làm cho công ty của bọn họ. Còn hứa sẽ cho ta rất nhiều điều kiện hậu hĩnh, nhưng ta không đồng ý. Diệp tinh thần nói một cách chính trực, Lâm Tổng là người cho ta tất cả, lại có ơn với ta, nên dù thế nào ta cũng sẽ không rời khỏi Lâm Tổng và công ty đầu tư Lâm Thị. Do vậy cuối cùng bọn ta đã kết thúc trong không vui, uống cà phê xong là bọn ta đi về luôn, hóa ra là vậy. Lâm Trạch cực kỳ cảm động, lão đệ, ta biết ngươi luôn trung thành với ta, thế nên chuyện này ta sẽ làm chủ cho ngươi, như mi Người gọi luật sư của ta tới đây, ta với lão đệ sẽ tới cục cảnh sát một chuyến. Được, liễu như mi gật đầu. Tiếp đó, Lâm Trạch dẫn theo luật sư và Diệp Tinh Thần, tới cục cảnh sát. Trên đường đi, do được Lâm Trạch chống lưng, nên Diệp Tinh Thần thấy an toàn vô cùng. Với thân phận là kẻ địch, Lâm Trạch thực sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng với thân phận là bạn bè, hắn lại là người rất đáng tin. Bởi lẽ chẳng có chuyện gì là hắn không thể làm được cả, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Đối thủ nào cũng có thể lật đổ. Long Vương Triệu Thiên, có bản lĩnh thì ngươi cứ tới đi. Cứ chọc giận lâm chạch đi rồi, ngươi sẽ biết thế nào gọi là đáng sợ, thế nào gọi là tàn bạo. Còn ta, ta sẽ đứng ở phía sau thao túng và ly rán, làm ngư ông đắc lợi. Ha ha, ở một diễn biến khác. Long Vương Triệu Thiên biết được tin này xong, thì kinh ngạc vô cùng. gì cơ, lâm Trạch nhúng tay vào chuyện này rồi sao? Đúng vậy thưa Long Vương, hắn bảo vệ diệp tinh thần lắm. Người áo đen trả lời. Quả nhiên cái tên Diệp Tinh Thần này, chính là con chó trung thành của Lâm Trạch Long Vương Triệu Thiên phẫn nộ vô cùng, viêm quốc chính là địa bàn của hắn ta. Hắn ta có thể lợi dụng quyền thế của mình, để tẩn chết Diệp Tinh Thần, song nếu đối đầu với Lâm Trạch thì chưa chắc. Cái tên này có nguồn vốn dồi dào lại có tập đoàn Lâm Thị Chống Lưng, thứ hắn ta có nhiều nhất chính là thủ đoạn. Hơn nữa Lâm Trạch còn rất có năng lực, đối phó với hắn không hề dễ, ngược lại còn có thể bị hắn bắt chẹt, thế nên hiện giờ hắn ta... Không muốn đối đầu với Lâm Trạch nhanh như vậy, nếu như bị hắn ghim thì không chết cũng mất một lớp ra, chuyện này cứ làm theo quy tắc. Đi, vâng thưa Long Vương, tiếp đó, mấy người Lâm Trạch đã tới đồn cảnh sát, thuận lợi đi một vòng, mọi thứ đều làm đúng theo pháp luật. Trong quá trình ấy, nhân viên điều tra thăm dò mãi, nhưng con cáo ra diệp tinh thần đã khéo léo không để lộ dấu vết gì cả, thế nên cuối cùng chỉ viết một biên bản mà thôi. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Lâm Trạch mỉm cười. Ta đã bảo mà, chuyện này chẳng liên quan gì đến lão đệ cả. Lâm Tổng, chỉ là điều tra mà thôi. Phối hợp điều tra với cảnh sát, là nghĩa vụ của chúng ta. Diệp tinh thần nói. Trong lòng hắn ta thì thầm cười, đợi các ngươi tìm được thi thể của bọn họ đi, rồi hẵng nói đến chuyện này. Cứ thế. Bọn họ trải qua hai ngày yên bình, cuối cùng sở nhã tuyết cũng hẹn Lâm Trạch đi an tối, để bàn bạc một số chuyện. Lâm Tổng, ta cũng muốn đi. Hai mắt Diệp tinh thần long lanh. Nhưng mà ban nãy ta nói với sở nhã tuyết chuyện đó, nàng bảo không cho ngươi đi. Nàng còn nói nhìn thấy ngươi là mất hứng ăn uống. Lâm Trạch nói với vẻ bất lực, Diệp Tinh Thần gục ngã, giọng nói của hắn ta run rẩy. Nàng ghét ta đến như vậy ư. Lâm Trạch lắc đầu, không phải ghét. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, hai mắt hắn ta ánh lên tia hy vọng. Mà là cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng. Diệp Tinh Thần, hự. Lâm Trạch nói, Diệp lão đệ, giờ ta thấy hơi không hiểu. Rốt cuộc hôm đó ngươi đã làm gì mà khiến nàng ghét ngươi như vậy? Ta ta cũng không biết nữa. Diệp tinh thần thở dài một hơi. Hiện giờ hắn ta cũng chẳng hiểu mình đã làm gì mà khiến sở nhã tuyết lỗ mất 50 triệu. Có phải chuyện gì to tát đâu. Hắn ta thề sẽ đền cho nàng cơ mà. Nàng đâu cần phải tức giận như vậy. Lâm Tổng, lần này ngươi phải giúp ta. Ta không cầu gì hơn. Chỉ mong có thể được gặp sở nhã tuyết. Diệp tinh thần khẩn cầu. Trong thái độ thành khẩn của hắn ta, lâm Trạch bền gật đầu. Được, lão đệ, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Cảm ơn Lâm tổng." Diệp Tinh Thần mừng dơn. "Có điều ngươi không đi cùng được đâu, thế này đi, ngươi giả bộ hẹn ai đó tới đó ăn cơm, chúng ta giả vờ tình cờ gặp nhau, rồi ta mời các ngươi ngồi cùng luôn, ngươi thấy thế được không?" "Ừ ừ." Diệp Tinh Thần gật đầu lia lịa, Lâm chậc lại nói, "Nhớ gọi Thím Lý đi cùng nhé." Diệp Tinh Thần nhớ đến gương mặt giả kia, hắn ta bỗng mất hứng, tại sao phải gọi Thím Lý đi chứ? Những người khác không được hay sao? Ngươi bị ngốc hả, lâm Trạch bực dọc, chỗ đó là nhà hàng tình nhân, với chủ đề lãng mạn đấy, ngươi hẹn một tên đàn ông đi ăn, có thấy hợp lý không? Diệp tinh thần lập tức lắc đầu, không hợp lý, nhưng mà ta cũng có thể gọi một người khác là nữ mà. Ngươi gọi người khác nhỡ sở tổng hiểu lầm, thì biết làm sao, dẫu sao thì hiện giờ ngươi đang theo đuổi sở tổng, nhưng người ta thì vô cùng ghét ngươi, nhìn thấy ngươi có bạn gái rồi, thì ngươi càng không có cửa, ngươi nói vậy cũng đúng. Diệp Tinh Thần gật đầu một cách nghiêm túc, Lâm Trạch cũng gật đầu, thế nên gọi Thím Lý đi cùng vẫn là an toàn nhất. Ừm, Diệp Tinh Thần gật đầu. Nhưng mà không biết, tại sao hắn ta cứ thấy có gì đó sai sai, để lưu lại ấn tượng tốt với Sở Nhã Tuyết. Diệp Tinh Thần còn đi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, cắt tóc, trang điểm, trông cả người có tinh thần hơn rất nhiều. Diệp lão đệ, người đúng là người đẹp vì lộ ma, Đổi bộ đồ cái là trông khác bọt hẳn. Lâm Trạch đi vòng quanh Diệp Tinh Thần, hắn tặc lưỡi. Chồng ngươi hiện giờ chỉ có thể dùng một từ, để miêu tả thôi, bảnh. Thật sao? Chồng ta bảnh vậy sao? Diệp tinh thần vui cực kỳ. Đương nhiên, ta cần gì phải lừa ngươi? Lâm Trạch mỉm cười. Ưng ưng. Diệp tinh thần lại tràn chê tự tin. Không lâu sau Sở nhã tuyết tới. Nay nàng có trang điểm nhẹ, trông lại càng trưởng thành và tinh tế hơn. Sở nhã tuyết mặc một bộ tê trang của nữ màu đỏ phối, cùng chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Bước đi của nàng rất nho nhã khiến. Người ta không khỏi bị hấp dẫn. Mắt hai người đàn ông sáng quắc. Trong đó, Diệp tinh thần không nhịn được tiến lên một bước. Nhã, nhã tuyết, người tới rồi. Sở nhã tuyết trao mày, nàng tỏ vẻ chán ghét, rồi nhanh chóng đến bên cạnh lâm Trạch Sao hắn ta lại tới đây? Chẳng phải ta đã bảo đừng cho hắn ta tới rồi hay sao? Sẽ ảnh hưởng đến việc ta ăn cơm đấy. Câu nói này quá đau thương. Cả người Diệp tinh thần như bị đóng băng. Lâm Trạch mỉm cười. Sở tổng. Người hiểu lầm rồi. Diệp lão đệ hẹn bạn tới đây ăn cơm, chúng ta vừa mới tình cờ gặp nhau mà thôi. Vậy sao? Sở nhã tuyết vẫn còn nghi ngờ. Đúng vậy, ta có hẹn bạn tới đây ăn cơm. Diệp tinh thần lập tức gật đầu. Sở nhã tuyết nở nụ cười lạnh lùng mặt nàng tỏ vẻ như đang xem kịch hay. Được rồi, nếu ngươi đã có hẹn, thì người ngươi hẹn đâu? Lâm chật chỉ về phía cửa. Hắn cười. Ngươi xem, người ta đến rồi kia. Cửa được mở ra, một người phụ nữ đi vào. Nói là phụ nữ thì còn đỡ, đáng ra phải gọi là một bà thím, một bà thím với đôi vai lực lưỡng và đôi chân như cái cái cột đình, mặc dù đã mặc một bộ sườn xám tinh tế, nhưng do thân hình quá cỡ nên mỡ phần eo bị lộ hết ra. Mỗi một bước đi là hai lớp mỡ lại rung rinh, gương mặt bà thím ấy được trang điểm rất đậm, một lớp phấn trắng rất dày cộng thêm hai bên má đỏ lằm. Cười lên cái là trông thím ta có vẻ u ám vô cùng, nhìn tổng thể thì không khác gì người giấy, bà thím ấy vừa bước vào nhà hàng. Thôi đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tuy nhiên, bà thím ấy lại không hề xấu hổ. Ngược lại con ngẩn đầu vỡn ngực, tự tin bước vào. Có người nhìn mà sững sơ. Đê bát canh trên tay cũng rớt xuống, nước canh bắn vào bà thím. Bà thím kia bèn mắng mỏ. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Các vị khách, hự. Còn nhìn nữa là ta hét lên phi lễ bây giờ. Các vị khách, hự hự, sở Nhã tuyết kinh ngạc. Này tên họ Diệp kia, đây là người mà người hẹn á hả? Diệp tinh thần rất muốn phủ nhận, hắn ta rất muốn quay đầu rời đi. Thế nhưng đối phương đã tới rồi, hắn ta không còn đường lui nữa, chỉ đành gật đầu một cách khổ sở, đúng. Đó chính là người hôm nay ta hẹn. Sở nhã tuyết lùi lại một bước, và tỏ vẻ chán ghét. Ôi, gu của người mặn thật đấy. Diệp tinh thần trầm mặt. Lúc này, thím lý đã đến trước mặt mọi người, và nở một nụ cười như bà Mai vậy. Chào Lâm Tổng, tiểu Diệp ta tới rồi. Hí hí. mẹ Diệp Tinh Thần buồn nôn đến mức phải ôm chặt ngực mình, Lâm Trạch cũng lén lén lùi lại một bước, hắn mỉm cười, "Thím Lý, ngươi tới rồi hả? Trang điểm ăn mặc đẹp lắm, suýt chút nữa là ta không nhận ra luôn đó. Vậy sao?" Thím Lý rất vui, tại tiểu Diệp hẹn ta ra ngoài ăn tối nên ta mới đặc biệt chuẩn bị đó, "Tiểu Diệp, ngươi thấy hôm nay ta có đẹp không?" Trong lúc nói chuyện, Thím Lý còn tỏ vẻ xấu hổ, nháy mắt với Diệp Tinh Thần, "Hi, à. Diệp Tinh Thần lại ôm lấy ngực Lâm Chạch và Sở Nhã Tuyết không hẹn mà cùng mà lùi lại một bước, thôi để Diệp Tinh Thần tự chịu cái tình yêu này đi, đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Hai mắt Diệp Tinh Thần muốn rơi lệ, dẫu sao thì Thím Lý cũng là người mà hắn ta hẹn, hắn ta chỉ đành căn răng chịu đựng. Cứ thế, cuối cùng mọi người cũng đông đủ, Diệp Tinh Thần nháy mắt ra hiệu với Lâm Trạch Lâm Tổng nhớ người hết đó, Lâm Trạch cũng phản hồi, không thành vấn đề. Sau đó hắn mỉm cười, nếu mọi người đều là bạn của nhau, thì hay là... Chúng ta ghép bàn đi. Diệp tinh thần rất mong chờ. Thế nhưng hai người phụ nữ lại đồng thanh nói. Không. Diệp tinh thần trầm mặc Lâm chạch lại hỏi. Tại sao lại không? Sở nhã tuyết nói. Người ta đã hẹn người ra ngoài ăn cơm rồi. Thì cứ để bọn họ riêng tư. Chúng ta không làm phiền người ta nữa. Đừng ghép bàn. Thím lý ngại ngung. Cảm ơn em gái đã thành toàn. Hí. Diệp tinh thần. Mẹ. Nếu hai người đã không muốn thì thôi. Thiểu số nghe theo đa số. Không ghép bàn nữa” Lâm chạch nhún vai với Diệp tinh thần, ra vẻ hắn cũng hết cách, Diệp tinh thần trầm mặt. Thế là mọi người lại không ghép bàn nữa. Trong mắt sở nhã tuyết khẽ chuyển, nàng mỉm cười. Chị gái này, ở đây không có nhiều chỗ đâu, người cứ chọn trước đi. Người chọn xong rồi ta sẽ chọn. Được, đèn ở đây sáng này tầm nhìn tốt, ta với tiểu Diệp chọn chỗ này. Thím lý chọn một bàn ở giữa. Nàng muốn làm người phụ nữ xinh đẹp nhất đêm nay. Sở nhã tuyết bèn kéo lâm Trạch Tới một bàn cách xa chỗ đó nhất Diệp tinh thần trầm mặc Tiếp đó là thời gian ăn tối Sở nhã tuyết cầm thực đơn và gọi món Món chung món Tây đều có Nhất cử nhất động đều vô cùng nho nhã Thế nhưng bên diệp tinh thần thì hoàn toàn khác Thím lý cầm thực đơn Hai mắt phát sáng Trông có vẻ rất ngon này Phục vụ Tờ ăn muốn món này Món này Món này nữa Cuối cùng nàng gọi hai mươi mấy món Diệp tinh thần đen mặt Người gọi nhiều thế Ăn không hết đâu Ăn không hết thì đóng gói mang về được mà. Mặt diệp tinh thần lại càng đen hơn. Ở đây không có dịch vụ đóng gói mang về. Không sao, ta có mang theo túi bóng. Ta tự lan được. Diệp tinh thần. Hợi, phục vụ, đây là gì thế? Trông giống chân châu đen quá, đẹp thật đấy. Phục vụ mỉm cười. Dạ, đây là trứng cá. Hóa ra là trứng cá Thím lý kích động. Ta hay thấy trên tivi mọi người ăn cái này nè. Phục vụ, lấy cho ta một cân. Diệp tinh thần trầm mặc. Tiếp đó là thời gian ăn cơm Hai tay sở nhã tuyết cầm dao và dĩa Nàng ăn rất từ tốn Thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ Trông nho nhã vô cùng Còn bên diệp tinh thần thì khác hoàn toàn Thím lý vùi đầu vào ăn nhồm nhoan Ừm ngon quá Món này ngon này Món kia cũng ngon Đúng là mỹ vị mà Ngon đến mức ta không muốn ngừng lại luôn Thỉnh thoảng ăn nhiều quá Nàng lại cầm luôn ly rượu vang lên tu ngực Diệt tinh thần vừa chịu đựng ánh mắt dị nghị của mọi người Vừa đen mặt Ngươi ăn chậm thôi, có ai giành với ngươi đâu, thím lý tủi thân, nhưng mà ngon thật mà. Ngon thì cũng không được vội vàng như vậy chứ. Ta biết rồi, thím lý ăn thử một miếng bánh ngọt vừa mới được mang lên. Hai mắt nàng sáng bừng, miếng bánh ngọt này ngon lắm nè, để ta chia cho ngươi một nửa. Sau đó, thím lý cứ thể đổ bánh kem vào đĩa của diệp tinh thần. Diệp tinh thần trầm mặc, đang ăn thì thím lý lại bảo, phục vụ, ta không dùng quen rào nĩa, đổi cho ta một đôi đũa được không? Đương nhiên là được rồi. Tiểu thư, đũa của ngươi đây, mời dùng. Phục vụ lập tức lấy một đôi đũa tới. cảm ơn. Thím lý vui mừng nhận lấy đôi đũa. Đôi đũa này trông đẹp quá, cho ta thêm vài đôi nữa được không? Phục vụ nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, bàn này còn có khách nữa sao? Thím lý lắc đầu. Không, ta muốn vài đôi mang về ấy mà. Diệp tinh thần, hự. Tiếp đó, thím lý lại tiếp tục yêu cầu nào yêu cầu kia. Diệp tinh thần tức đến nỗi không nuốt nổi cơm. Cuối cùng hắn ta thở dài Đúng là tạo nghiệt mà Ở phía xa Sở nhã tuyết trông thấy cảnh tượng ấy Bèn không thể ngừng cười Lâm Trạch cạn lời Ngươi cười gì thế Cười cái tên họ Diệp kia kia Để có thể tiếp cận ta Mà hắn còn tìm một bà thím đặc biệt thế kia Để diễn kịch Đúng là tự làm tự chịu Đấy người ta gọi là Đáng đời Sở nhã tuyết cười không dứt được Lâm Trạch thở dài Ngươi cũng xấu xa lắm Diệp lão đệ có làm gì đâu Sao ngươi đối xử với hắn ta như vậy? Ta thấy người xấu xa là ngươi mới phải. Sở nhã tuyết hư một tiếng. Rõ ràng biết ta không thích hắn ta, mà ngươi lại còn cho hắn ta đến. Ta nói cho ngươi hay. Nếu như lần sau ngươi mà còn làm như vậy nữa, thì ta sẽ trở mặt đấy. Lâm Trạch thầm than thở. Diệp lão đệ. Không phải là ta không giúp ngươi, mà là do ngươi đã bị người ta ghét đến mức độ. Không thể cứu vãn được nữa rồi, ta cũng không giúp được đâu. Sở nhã tuyết vẫy tay. Thôi được rồi. Không nhắc đến những chuyện phiền lòng đó nữa, chúng ta bàn chuyện góp vốn đi. Lâm Trạch kinh ngạc, chẳng phải ngươi bảo, không nói đến những chuyện phiền lòng hay sao, sao còn nhắc tới vậy, cái đầu đáng ghét nhà ngươi. Sở nhã tiết sơ nắm đấm lên, và bị Lâm Trạch đỡ được. Ở phía xa, diệp tinh thần trông thấy màn đánh yêu kia, thì tức nổ đom đó mắt. Chỗ công cộng đấy, các ngươi đừng làm vậy có được không? Các ngươi suy nghĩ cho cảm nhận của ta, một chút đi có được không? Diệp tinh thần suốt sắng vô cùng. Hắn ta thấy cứ tiếp tục như vậy, thì không ổn tí nào. Nếu còn tiếp tục nữa, có thể sở nhã tuyết, sẽ càng ngày càng rời xa hắn ta. Sau đó sẽ đến bên vòng tay của Lâm Trạch. Hắn ta sống lại không phải để được tha thứ, mà là để báo thù, để có được mỹ nhân, bắt buộc phải tìm cách thôi. Diệp Tinh Thần lấy điện thoại ra. Lúc này, điện thoại của Lâm Trạch rung lên, hắn mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, ngươi giúp ta một việc được không? Lâm Trạch việc gì vậy diệp tinh thần ta muốn nhìn sở nhã tuyết thêm một chút tí nữa ăn cơm tối xong người hẹn nàng ra ngoài sông Giang Tân đi dạo được không Xin người đấy Lâm tổng Lâm Trạch không thành vấn đề đợi tin tốt của ta đi một lúc sau Lâm Trạch lão đệ nàng đồng ý rồi diệp tinh thầnả ơn Lâm tổng Lâm Trạch có điều nàng có một yêu cầu đó là không được đưa người theo diệp tinh thần hắn ta muốn gục ngã mất thôi hắn ta không đi Thì còn hẹn ra ngoài làm gì Chẳng lẽ lại thành toàn cho Lâm Trạch Diệp tinh thần Lâm Tổng Ngươi có cách nào không Lâm Trạch Có chứ Diệp tinh thần Lâm Tổng Ngươi mau nói đi Lâm Trạch Ta không đưa ngươi theo Thì ngươi không tự đi được chắc Ngươi nói xem có đúng không nào Lão đệ Diệp tinh thần Đúng ha Lâm Trạch Nhớ đưa cả thím lý theo đấy Diệp tinh thần Sao phải đưa thím lý theo Lâm Trạch Ngươi không đưa thím lý theo Thì ta chắc chắn sở nhã tuyết sẽ quay đầu đi luôn. Nếu người đưa theo thím lý, thì may ra còn có hy vọng. Diệp tinh thần, lâm Trạch lão đệ, không phải là ta không giúp người đâu, ta đã cố gắng lắm rồi đấy. Diệp tinh thần, thôi được rồi, ta sẽ cố. Diệp tinh thần bỏ điện thoại xuống, hắn ta nở một nụ cười cứng ngắt, đoạn lấy hết dũng khí rồi mới nói. Chị Lý, tí nữa chúng ta đi dạo ở sông Giang Tân đi. Thật sao, ta cũng muốn đi, nhưng mà có vẻ ta không được tiện cho lắm. Thiếm lý vừa mừng vừa khó xử. Tại sao lại không tiện? Diệp tinh thần thắc mắc. Thiếm lý cúi đầu. Ngươi nhìn xem, chúng ta có cả một đống đồ đóng gói mang về. Mang theo nhiều đồ như vậy không tiện đi dạo đâu. Diệp tinh thần. Hự, không sao, ta xét giúp ngươi. Thuyết phục thiếm lý xong. Diệp tinh thần bèn suy nghĩ một lát, và thấy vẫn chưa đủ. Ta phải tạo một tình huống bất ngờ, để nhã tuyết thay đổi cái nhìn về ta. Sau đó, hắn ta lại cầm điện thoại lên. Ở một bên khác. Lâm chạch đặt điện thoại xuống, sở nhã tuyết đang thưởng thức rượu vang, nàng nói, nói chuyện với cái tên họ diệp kia xong rồi à, lâm Trạch trầm mặt, ngươi đừng hòng lừa gạt ta, sở nhã tuyết hít mắt, nàng nói, ta đi guốc trong bụng ngươi, nhìn thấu suy nghĩ của ngươi đấy, lâm Trạch bảo, đôi khi phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, ta như vậy đấy. Sở nhã tuyết ngẩn đầu một cách kiêu ngạo, nàng nói, ta cho ngươi hay, nếu như hắn ta mà tới, thì ta không đi nữa ai cũng không thuyết phục được ta đâu." Lâm Trạch uống rượu, mặt hắn vô cảm, "Ta mời luôn cả Thím Lý rồi, ngươi có đi không?" Sở Nhã Tuyết nghiêng đầu, nàng mỉm cười, "Thế thì để ta suy nghĩ." Lâm Trạch trầm mặc, tất cả đều đã xong xuôi. Ăn cơm tối xong, bốn người bèn chậm chậm tản bộ ở bờ sông Giang Tân, ngắm nhìn cảnh đêm, Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết đi phía trước, còn Diệp Tinh Thần và Thím Lý thì đi đằng sau. Sở dĩ bọn họ đi rất chậm là bởi Thím Lý ăn nhiều quá. Nên không đi được nhanh. Ngoài ra, còn do hiện giờ Diệp Tinh Thần đang ngồi xe. Làn nên sao mà bọn họ đi nhanh được? Hơn nữa, trên xe lăn của hắn ta còn chứa đầy đồ. Rất nhiều canh rồi các thứ. Bốn người cứ thế đi dạo một cách nhả nhã. Diệp Tinh Thần không nhịn được bèn nhìn ngắm xung quanh. Hắn ta thấy hơi sốt sắng. Sao bọn họ vẫn chưa tới nhỉ? Đợi một lúc lâu sau, Diệp Tinh Thần không nhịn được bè lơi điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho đồng bọn. Diệp Tinh Thần, rốt của các người có tới không vậy? Đồng bọn, ngươi bảo ngươi định anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà. Diệp tinh thần, đúng vậy, đồng bọn, thì đó, chứa khi chúng ta lên sàn diễn, sẽ dọa người ta một tí, khi nàng sợ hãi chắc chắn sẽ bổ nhau vào lòng lão đại, tìm kiếm cảm giác an toàn. Diệp tinh thần, tác ngươi xấu xa thật đấy, sao có thể như thế được, cơ mà, diệp tinh thần, ta thích vậy đấy, he he, DNG bọn, ta cũng thích, he he, bỏ điện thoại xuống, diệp tinh thần bắt đầu kích động. Hắn ta đẩy xe lăn, cố theo kịp Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết, để tới bên cạnh nàng, cứ nghĩ đến lúc Sở Nhã Tuyết sợ hãi và nép vào lòng mình là hắn ta lại rung rinh. Sở Nhã Tuyết liếc mắt thấy Diệp Tinh Thần thì tỏ ra chán ghét, "Ngươi đi gần ta thế làm gì? Cút ra xa tí đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Diệp Tinh Thần trầm mặc, Lâm Trạch nhìn mà không nỡ, "Sở tổng, đừng thẳng thừng như vậy mà." Sở Nhã Tuyết lại bảo, "Này tên họ Diệp kia, mời ngươi rời đi nhanh gọi lại cho." Đừng có xuất hiện trong tầm mắt của ta nữa Cảm ơn Diệp tinh thần trầm mặt Hắn ta không để bụng Cứ mắng đi Mắng hắn ta đi Đợi tí nữa Thì sở nhã tuyết sẽ thấy hắn ta tốt thôi Lúc quan trọng nhất Hắn ta sẽ bảo vệ nàng Chỉ có hắn ta mới Có thể mang lại cảm giác an toàn cho nàng thôi Đúng lúc ấy Bên cạnh bỗng có mấy tên mặc đồ trắng toát Trông như ma xuất hiện Có ma Một tiếng hét trói tai vang lên Sở nhã tuyết giật mình Nàng cực kỳ hoang mang và quay người tìm kiếm sự bảo vệ diệp tinh thần thấy vậy bèn mừng dơn hắn ta nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đón sở nhã tuyết vào lòng kết quả sở nhã tuyết vòng qua hắn ta và ôm Lâm Trạch diệp tinh thần trầm mặtsưng trên đầu cộng 1 a lại một tiếng kêu nữa vang lên hóa ra là thím lý cũng sợ và nhanh chóng sông lên bổ nhào vào lòng diệp tinh thần diệp tinh thần còn mẹ nó ta ghê tổng cộng 1 Lâm Trạch ôm sở nhã Tuyết hắn an ủi Đừng sợ đừng sợ, toàn là người đóng giả thôi, bọn họ chuyên đi dọa người ấy mà, nhưng mà trông đáng sợ quá, sợ nhã tuyết càng ôm chặt hơn, Diệp tinh thần trầm mặt, sừng trên đầu cộng hai, thím lý ôm lấy Diệp tinh thần, mong muốn hắn ta an ủi mình, tiểu Diệp tử ta sợ quá, mau ôm chặt ta đi. Diệp tinh thần, đừng sợ, là người cả thôi, người màu buông ta ra, nhưng mà thực sự rất đáng sợ, thím lý lại càng ôm chặt hơn, Diệp tinh thần, con mẹ nó... Ghê tẩm cộng 2, đối với dự tinh thần mà nói, thì khoảng thời gian ngắn ngủi, đó thực sự không phải niềm vui bất ngờ, mà là một tấn bi kịch. Một tấn bi kịch rất kinh hãi luôn. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, hắn ta bị ba thím họ lý này chiếm lời. Phấn trắng trên mặt thím lý quệ tất lên vai hắn ta. Một chiến thần như hắn ta, sao lại phải chịu khổ như vậy chứ? Hai tên đóng giả ma phía đối diện cũng sững sở đậu má. Hình như bọn họ, chữa lợn lành thành lợn quẻ mất rồi. Bọn họ đã khiến cô gái kia sợ, và nhảy vào lòng tên đàn ông khác. Sau đó lại dọa một bà thím của người khác sợ, để rồi bà thím ấy bổ nhau vào lòng lão đại. Phải làm sao bây giờ? Online gấp. Lâm Trạch không cho bọn họ thời gian hối hận. Sau khi buông sở nhã tuyết ra, hắn nưỡng ngực, bước tới lớn giọng trách cứ. Các ngươi là ai? Tại sao lại dọa nạt người khác như thế? Cái đám giả ma kia đưa mắt nhìn nhau, cả đám thầm thống nhất rằng diễn kịch phải diễn cho hết. Một tên cao to trong đó bước ra, Hùng Hổ nói, chúng ta là ai thì ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết là chúng ta nhìn chúng người phụ nữ trong lòng ngươi rồi, mau cho bọn ta mượn chơi hai ngày đi, không sai, mau cho bọn ta mượn chơi hai ngày, bằng không ta cho ngươi đẹp mặt. Tiểu tử, ngươi đừng có mà dở cho, bằng không ta sẽ làm ra chuyện, khiến ngươi phải hối hận đấy, người phụ nữ này và mạng của ngươi, ngươi chọn đi, các ngươi, sở nhã tuyết tức đến mức cả người run dẩy. Mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng nước nghiêng thành nhưng lớn bằng ngần này rồi, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này, không ngờ là, mình sẽ lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nàng không nhịn được mà lại gần lâm Trạch tìm kiếm cảm giác an toàn, lâm Trạch vẫn bình tĩnh vô cùng, ta khuyên các ngươi mau bỏ cái ý nghĩ hoang đường đó đi, hiện giờ các ngươi rời đi, thì còn giữ được cái mạng, bằng không đợi đến khi ta ra tay, thì các ngươi không có cơ hội rời đi nữa đâu, cái đám giả ma kia sững sờ, đậu má. Bị bọn họ bao vầy thế rồi, mà vẫn dám to mồm hả? Không biết chữ chết viết kiểu gì đúng không? Bọn họ là ai cơ chứ? Bọn họ là lính đánh thuê đấy. Là những kẻ chuyên nếm máu trên đầu con dao. Hơn nữa bọn họ còn là cương giả. Người khác trông thấy bọn họ đều phải e dè. Bọn họ mà sợ hãi trước chàng thanh niên này, thì về sau sao còn mặt mũi ra ngoài nữa, kiêu ngạo quá đấy. Ta lớn bằng ngần này, mà chưa từng gặp ai kiêu căng như ngươi. Hôm nay để ta cho người biết, tại sao nước biển lại mặn. Tiểu tử, ra tay đi, ta nhờ người ba chiêu. Diệp tinh thần ở bên cạnh thấy vậy bèn sốt ruột vô cùng. Hôm nay, hắn ta còn đang định diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà. Nếu để Lâm Trạch thành nhân vật chính, thì chẳng phải hắn ta đã phí hết công sức hay sao? Hơn nữa, nếu như ra tay với Lâm Trạch thật, thì e là các anh em của hắn ta sẽ không có đường để mà về nữa. Thế là Diệp tinh thần bèn, lên tiếng, dừng tay, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Lâm Trạch hỏi, lão đệ. Người muốn gì hả? Lâm Tổng, Sở Tổng, để ta, để ta đối phó với bọn họ. Diệp tinh thần khập khiễn bước tới. Lâm Trạch kinh ngạc, hắn vội nói. Nhưng mà lão đệ này, vết thương của người còn chưa khỏi mà. Thôi cứ để ta. Tơ chắc chắn sẽ xử lý được bọn họ. Không, để ta. Diệp tinh thần hùng hổ nói. Ta vốn là một vệ sĩ cờ mà. Nhờ được Lâm Tổng đề bạt, nên ta mới có ngày hôm nay. Giờ là lúc ta phải làm điều gì đó. Mặc dù vết thương của ta chưa lành. Nhưng đối phó với bọn họ thì không thành vấn đề. Lâm Tổng, ngươi cứ đứng phía sau và nhìn đi. Lâm chạy cảm động. Hắn vỗ vai Diệp Tinh Thần. Đúng là anh em tốt của ta. Diệp Tinh Thần ra sức gật đầu, rồi tiến lên một bước. Hắn ta ngoảnh đầu nhìn sở nhã tuyết. Giọng nói trở nên dịu dàng. Cả nhã tuyết nữa, ta tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương ngươi đâu. Muốn tổn thương ngươi, thì phải bước qua xác của ta cái đã. Nói đoạn. Diệp Tinh Thần không khỏi thấy lòng mình nhạo nhã Tuyết Chắc hẳn ngươi cảm động lắm nhỉ, ngươi sẽ lo lắng cho ta lắm nhỉ. Ha ha ha ha ha. Kết quả đợi rõ lâu mà chẳng thấy Sở Nhã Tuyết trả lời, Diệp Tinh Thần không nhịn được bèn hỏi, "Nhã Tuyết, ngươi không có lời gì muốn nói với ta hay sao?" Sở Nhã Tuyết phất tay tỏ vẻ phiền toái, "Bớt nó nhảm và mau xử lý đi, đánh nhau thôi mà cứ lề mà lề mề, chẳng giống đàn ông tí nào." Diệp Tinh Thần, "Hự, thế ta đi đây." Diệp Tinh Thần thở dài một hơi, "Khoan đã." Có một giọng nữ vang lên, diệp tinh thần mừng dơn, hắn ta quay đầu, sở tổng, ngươi có lời gì muốn nói với ta hả, sở nhã tuyết ngứa người nàng chỉ tay vào thím lý, ta chẳng có gì muốn nói cả, là nàng có lời muốn nói với ngươi ấy, diệp tinh thần trầm mặc thím lý bước tới, nói với vẻ lo lắng, ngươi phải cẩn thận đấy, dù là vì ta, thì ngươi cũng phải trở lại an toàn, diệp tinh thần trầm mặc con mẹ nó, ngươi cút qua một bên cho ta, ta thà chết chứ cũng chẳng muốn quay lại đâu. Cứ thế, tình tiết câu chuyện đã trở về với quỹ đạo bình thường, chỉ thấy Diệp Tinh Thần đứng thẳng người, lưng quay lại với mọi người và đối mặt với đám người hung tận kia. Mặc dù trong hắn ta hơi cô đơn lẻ bóng, nhưng hình tượng lại to lớn vô cùng. Mặc dù hắn ta đang bị thương, nhưng ý chí và dũng khí thì cứng như sắt thép. Tới đi, hôm nay Diệp Tinh Thần ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đả thương bọn họ, dù chỉ một sợi tóc. Muốn đả thương bọn họ, thì các ngươi phải bước qua sát ta cái đã. Diệp tinh thần hét lên, đám người kia kinh ngạc, bọn họ đồng loạt lùi lại ba bước. À, không ngờ người bị thương, mà vẫn máu chiến quá nhỉ. To gan đấy, dũng cảm đấy, cả thế giới này anh hùng như người ít lắm đấy. Anh hùng bái phục. Mặc dù lập trường không giống nhau, nhưng ta công nhận người là hảo hán, dũng cảm đấy. Vậy mới bảnh chứ, cô gái nào gả được cho người, thì đúng là quá may mắn. Diệp tinh thần nghe vậy mà sướng điên lên, mấy tên này giỏi nịnh hót thật đấy. Hắn ta lại nhịn không được mà lén nhìn về phía sau. Nhã tuyết. Ngươi nghe thấy chưa? Đến cả đám người kia, còn khen ta là anh hùng hảo hán đấy. Chẳng lẽ ngươi không động lòng một chút nào sao? Chẳng lẽ ngươi không làm gì đó với ta hay sao? Thế nhưng, trông sở nhã tuyết vẫn vậy, điều này khiến Diệp tinh thần rất thất vọng. Lúc này, tình tiết câu chuyện đã hoàn toàn được đẩy lên cao trào. Nếu không đánh nhau một trận, thì không kết thúc được. Các anh em lên, đám người kia phất tay. Tới đi. Diệp tinh thần gào lên, hắn ta chủ động sông lên, lâm Trạch đứng phía sau nhìn mà cảm động, diệp lão đệ đã bị thương đến thế rồi mà vẫn hy sinh thân mình vì chúng ta, ta cảm động quá, phải thêm cho ngươi một bắp mới được, chúc ngươi mau giành được chiến thẳng và trở về nhé, ta ước hễ đánh là địch sẽ không chống đỡ được, mà không chống được thì lại càng bị thương nặng hơn. Tinh, cầu nguyện thành công, lúc này, diệp tinh thần đang đối đầu với đối thủ đầu tiên, hắn ta cảm thấy hôm nay mình sẽ cực kỳ ngầu có cảm giác mình như đang phá kén, hắn ta vung nắm đấm và đánh trúng ngực của một tên, tên kia a lên một tiếng, kêu gào đau khổ, sau đó hắn ta nhanh chóng lùi về phía sau, miệng hộp máu, Diệp Tinh Thần hơi kinh ngạc. Đậu má, ta mới dùng có 3 phần lực thôi đấy, sao ngươi đã ngã bay ra rồi? Giả quá, ngươi diễn quá đơ luôn, có điều, thấy ngươi còn chuẩn bị cả máu giả thế kia, tinh thần đáng khen đấy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tiếp đó, Diệp Tinh Thần lại xoay người Chặn lại nắm đấm của tên thứ hai, sau đó hắn ta dùng lực và đánh vào cánh tay của tên kia. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên, sau đó tên kia kêu lên một cách thống khổ. Diệp tinh thần lại kinh ngạc. đậu má, ta mới dùng có hai phần lực thôi đấy. Sao ngươi kêu thảm thiết vậy? Trước kia ta đánh ngươi với 5 phần lực, mà ngươi còn chẳng ư hử gì cơ mà. Ngươi diễn, còn giả hơn cả tên vừa rồi. Có điều thấy ngươi còn chuẩn bị cả tiếng xương gãy giả, là ta tha thứ cho ngươi rồi đó. Đi đi. Diệp tinh thần huyết khủyểu tay vào ngực đối phương. Đối phương lại kêu lên và ngã bay về phía sau. Hắn ta cũng thổ huyết. Người thứ ba cũng bị diệp tinh thần tác động vật lý. Kết quả cũng ngã nhào và thổ huyết. Diệp tinh thần nhìn vậy mà chỉ biết lắc đầu, tạc lưỡi. Cái đám này đánh đấm thì được đấy. Nhưng mà diễn xuất quá nát. Hở tí là gãy tay rồi nôn ra máu. Ở đời thực đâu có như thế này. Chúng ta có đang đóng phim võ hiệp đâu. Diễn khoa trương như vậy. Đạo diễn mà trông thấy thì buồn lắm đó. Thôi. Không nói cái đám người các ngươi nữa. Màu đánh xong rồi thu dọn thôi. Tiếp đó, diệp tinh thần lại xông pha. Trái một tên, phải một tên. Tất cả không ai là đối thủ của hắn ta. Những kẻ thổ huyết. Ngã nhào kia như làm nền cho sự dũng cảm của hắn ta. Sở nhã tuyết đứng phía sau nhìn mà ngây ngốc. Nhìn, giả quá nhỉ. Lâm chạch lắc đầu, hắn hít mắt cười. Ta thấy không hề giả. Cực kỳ chân thực ấy chứ. Thím lý hoa hết cả mắt. a diệp giỏi quá luôn. Đúng là đàn ông đích thực. Cứ thế, chưa tới nửa phút mà diệp tinh thần đã giải quyết xong đám người kia. Bọn họ ai cũng nằm dạp trên mặt đất kêu gào, như lợn bị chọc tiết. Chỉ có diệp tinh thần là ấn ngực, ngẩn đầu kiêu ngạo như một chiến thần. Hắn ta ngoảnh đầu hỏi, điều hiện của ta thế nào? Bốp bốp bốp bốp bốp. Lâm Trạch và thím lý vỗ tay dầm dầm, đồng thanh nói, giỏi lắm, giỏi cực kỳ luôn. Diệp tinh thần lại càng đắc ý hơn. Ta đã bảo mà, giải quyết bọn họ là chuyện nhỏ. Bốp bốp bốp bốp bốp, lâm Trạch và thím lý lại vỗ tay, lão đệ trên na diệp. Người giỏi thật đấy, cảm ơn, diệp tinh thần liếc người trong lòng một cái, phát hiện nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Trong lòng hắn ta không khỏi thất vọng, lâm Trạch không nhìn nổi nữa, hắn thúc dục diệp lão đệ đã không ngại nguy hiểm giúp chúng ta. Tốt xấu gì ngươi cũng phải làm gì đi chứ, đừng có tuyệt tình như vậy, thôi được rồi, sở nhã tuyết vỗ tay, từng biểu hiện khá đấy, rất dũng cảm. Diệp tinh thần nghe vậy bèn mừng như điên, hắn ta cảm động vô cùng, cả hai kiếp hắn ta đều thu hút được sự chú ý của người trong lòng, được người trong lòng khen, đây đều là những việc ta nên làm mà, Diệp tinh thần vội nói. Sau đó, hắn ta bước qua những tên vừa gây chuyện kia, nói một cách hùng hổ, các người có thể cút rồi, đừng bao giờ để ta trông thấy các ngươi nữa, bằng không ta thấy lần nào là sẽ đánh lần ấy. Kết quả, đám người kia chỉ kêu oai oai, mà không đứng dậy được. Diệp tinh thần lại đạp bọn họ, sao còn chưa cút đi, chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn ta tiễn các ngươi đi chắc. Diệp tinh thần ra hiệu bằng ánh mắt, ý là, các ngươi có thể đi rồi, đừng diễn nữa, diễn nữa là thôi toan đấy. Thế nhưng bọn họ vẫn mặc kệ, ai cũng kêu gào thảm thương, diệp tinh thần bỗng có một dự cảm chẳng lành, đừng bảo là hắn ta đánh bọn họ, bị thương thật đấy nhé, nhưng mà hắn ta đâu có dùng lực mạnh đâu. Diệp tinh thần bèn đá thêm cái nữa, các ngươi còn lề ma lê mê gì thế. Còn không mau cút đi. Đi mau. Đám người kia vẫn không có phản ứng nào khác ngoài kêu đau. Đã thế còn có người không nhịn được. Trực tiếp nôn ra máu. Mùi máu tanh thoang thoảng. Mùi máu này không thể là giả được. Diệp tinh thần sững sờ. Chẳng lẽ hắn ta đánh bọn họ bị thương hết ư? Nhưng mà rõ ràng hắn ta đâu có sử dụng lực quá mạnh. Chuyện gì thế này? Hắn ta không tin đây là sự thật. Thế nên cứ tiếp tục đá. Đứng dậy đi chứ. Các người mau đứng dậy cho ta. Lúc này... Lâm chạch hết mắt cười và đi đến. Diệp lão đệ, ngươi đừng đá nữa, ngươi xem, ngươi đã đánh đến mức bọn họ thổ huyết rồi, còn có người bị gãy xương kia kia, bị thương như vậy sao có thể đứng dậy. Lâm Trạch nhìn đám người đang kêu gào trên mặt đất kia, tặc lưỡi nói, trước kia luôn nghe nói, diệp lão đệ ngươi giỏi đánh đấm lắm, giờ cuối cùng ta cũng được chứng kiến, chưa đến nửa phút đồng hồ mà ngươi đã khiến mười mấy tên bị trọng thương nôn cả da máu, đúng là quá đỉnh, quá lợi hại ngươi chắc chắn là người lợi hại thứ ba trong số tất cả những người ta gặp. Diệp Tinh Thần thấy hơi trột dạ, ta cũng đâu có đánh mạnh tay đâu, bọn họ mới chạm vào ta cái đã ngã lăn ra rồi. Như vậy thì càng chứng tỏ lão đệ bất phàm, Lâm Trạch phất tay, "Diệp lão đệ, ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý." "Lâm tổng, ngươi định xử lý kiểu gì?" Diệp Tinh Thần hỏi. "Xử lý kiểu gì à? Đương nhiên là báo cảnh sát rồi." Lâm Trạch lấy điện thoại ra. Diệp Tinh Thần giật mình, Hắn ta vội nói, Lâm Tổng, chúng ta cũng không bị thương gì, ta thấy thôi không cần phải báo cảnh sát đâu. Sao lại không cần? Sở Nhã Tuyết tức giận nói, lớn bằng ngần này, đây là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện này. Nếu không có các người ở đây, thì ta cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thế nên ta nhất định phải báo cảnh sát, ta nhất định phải đưa cái lũ này vào tù, để bọn chúng chịu sự trừng phạt mà chúng phải chịu. Nói đoạn, Sở Nhã Tuyết cũng lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Diệp tinh thần rút sẵn, sở tổng, đừng. Lâm chạy kéo tay diệp tinh thần lại, hắn nói, lão đệ, hôm nay ngươi đã hy sinh, vì bọn ta quá nhiều rồi. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta xử lý. Ngươi yên tâm, tơ à tuyệt đối, sẽ không để bọn chúng nhở như ngoài vòng pháp luật đâu, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải nhận sự trừng phạt. Diệp tinh thần lại càng rút sẵn hơn, lâm tổng, ta, về nghỉ ngơi đi, ngoan. Lâm Chạch đẩy Diệp tinh thần về xe lăn, và bảo thím lý chăm sóc hắn ta. A Diệp đừng cố nữa, mau trở về nghỉ ngơi thôi, hôm nay ngươi đã rất dũng cảm rồi. Ta thực sự, ta thực sự yêu ngươi chết mất. Mắt thím lý lộ vẻ si mê. Lúc này, vệ sĩ kiêm tài xế của Lâm Trạch chạy tới. Lâm Tổng, vệ sĩ của sở Nhã Tuyết cũng tới. Lâm Trạch nói, trồng trường bọn chúng cho ta, trước khi cảnh sát đến, không được để bất cứ một tên nào chạy. Vâng, triệu võ đáp. Sở Nhã Tuyết cũng nói, bà nãy suýt chút nữa ta đã xảy ra chuyện, các người có biết không hả, giờ các người hãy lấy công chuộc tội mau trồng chừng đám người này cho ta, tên nào muốn chạy thì cứ đánh tên đó cho ta, vâng thưa Sở Tổng, vệ sĩ đáp. Cứ thế, mấy người vệ sĩ nhìn chằm chằm đám người kia, Diệp Tinh Thần nhắm chặt mắt, hắn ta đang rất tuyệt vọng, khoảng sơ u phút trôi qua, cảnh sát tới, sau khi kiểm tra hết một lượt, bọn họ hít sâu một hơi rồi nói, ai làm đây? Da tay quá nặng, không những khiến bọn họ bị gãy xương, mà còn nôn ra máu, nội tạng cũng bị thương. Đồng chí, là người anh em tốt diệp tinh thần của ta làm đấy. Hắn ta là một vệ sĩ, rất giỏi đánh đấm. Vì bảo vệ chúng ta, nên hắn ta mới ra tay. Hắn ta phòng vệ chính đáng thôi. Lâm Trạch nói, không sai, hắn ta phòng vệ chính đáng thôi. Sở Nhã Tuyết nói, trên thực tế, ta thấy hắn ta đánh thế là còn nhẹ ấy, mấy kẻ xấu xa như thế này. Tốt nhất là đánh cho chết luôn, tránh việc bọn họ lại gây họa cho người khác. Cảnh sát lắc đầu, rốt cuộc là phòng vệ chính đáng, hay là phòng vệ quá đáng, những chuyện này chúng ta cũng không thể quyết định được, phải để bên pháp y giám định, hiện giờ cứ gọi xe cứu thương cái đã. Không lâu sau, xe cứu thương đã tới, và đưa đám người kia vào bệnh viện, nhìn gương mặt như mất hồn của diệp tinh thần, lầm Trạch vỗ vai hắn ta. Lão đệ, người cứ yên tâm, vì bảo vệ bọn ta, nên người mới đánh bọn họ bị thương. Đây là hành vi chính nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Ừm, cảm ơn Lâm Tổng, sắc mặt diệp tinh thần tái mét. Lão đệ, sao mặt ngươi xanh sao thế kia? Chắc là do vết thương vẫn chưa lành, bà nãy lại vận động mạnh quá, nên giờ ta thấy hơi khó chịu trong người Diệp tinh thần cực kỳ mệt mỏi, hắn ta nói. Lâm Tổng, ta về nghỉ ngơi trước đây, được, ngươi cẩn thận nhé. Lâm Trạch gật đầu. Một ngày nhanh chóng trôi qua, diệp tinh thần vội vã chạy đến công ty. Lâm Tổng, tình hình bọn họ thế nào rồi? Lâm Trạch thắc mắc. Bọn họ nào? Cái đám người hôm qua ấy, giờ bọn họ thế nào rồi? Bọn họ ấy à? Lâm Trạch cười trên nỗi đau của người khác. Hiện giờ bọn họ đang nằm trong bệnh viện. Theo tin tức mới nhất từ phía cảnh sát, thì bọn họ bị gãy xương, bị thương nội tạng, gần cốt. Coi như là vết thương khá nặng. Không nghỉ ngơi điều trị một đến 2 tháng, thì không khỏi được đâu, ha ha. Đúng là đáng đời. Diệp tinh thần nghe vậy. Trước mắt hắn ta bèn tối sầm lại, hắn ta đã ra tay nặng như vậy sao? Hắn ta là thủ lĩnh, ấy vậy mà lại tận tay đánh bọn họ đến mức phải nhập viện, thế, liệu bọn họ có phải ngồi tủ không? Liệu bọn họ có bị bắt không? Giọng nói của Diệp Tinh thần run rẩy, thế thì phải xem bọn họ vi phạm pháp luật hay là phạm tội, Lâm Trạch nói, là sao? Lâm Trạch giải thích, nếu chỉ vi phạm pháp luật thôi thì bọn họ bị giam mười mấy ngày, nộp tiền phạt là xong, còn nếu là phạm tội Thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn, có thể sẽ bị giam mấy năm chẳng hạn, hơn nữa tình huống của bọn họ khó nói lắm, nói bọn họ khiêu khích gây sự, nhưng mà chúng ta lại chẳng bị tổn thương gì, thế nên cũng có khả năng bọn họ chỉ gây mất trật tự an ninh xã hội thôi. Hóa ra là như vậy, dược tinh thần thở vào một hơi, hắn ta thầm mong mấy người kia sẽ không xảy ra chuyện, mong bọn họ chỉ phạm lỗi vi phạm pháp luật bình thường thôi, cùng lắm là bị giam giữ vài ngày, nộp tiền phạt thôi, không có gì to tát hết. Có điều ta nhất định sẽ tống bọn họ vào tu. Lâm Trạch lớn giọng nói. Diệp tinh thần sợ đến múc run dẩy. Chuyết chút nữa thì quên Lâm Trạch chính là một tên ác ma. Nếu như hắn thực sự muốn tống mấy người anh em của Diệp tinh thần vào tù thì chắc chắn hắn có thể làm được. Cách này không được, thì hắn sẽ luôn có những cách khác. Tóm lại là chắc chắn Lâm Trạch sẽ làm được. Diệp tinh thần vội nói. Lâm tổng, ta thấy thôi không cần phải làm như vậy đâu. Hình như bọn họ cũng đâu phạm tội gì nặng quá gì mà không phạm tôi bọn họ cướp đoạt không thành không phải là tội hay sao giết người không thành cũng không phải là tội hay sao lâm Trạch lớn giọng nói diệp lão đệ khi ấy nếu không có ngươi thì không biết chúng ta còn gặp phải chuyện gì nữa lâm Trạch dơ bốn ngón tay lên khi ấy chúng ta có bốn người hai người là nữ người còn bị thương chỉ có ta là miễn cưỡng có năng lực tự vệ còn bọn họ thì có 14 người lận đấy tất cả đều là những kẻ mạnh nếu bọn họ cùng lúc sông lên Thì chúng ta biết làm thế nào? Ai có thể bảo vệ được chúng ta đây? Người nói xem có đúng không? Diệp tinh thần há miệng. Nhưng mà... Thế nên đừng, vì chúng ta không bị thương, mà bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ đâu còn là trẻ con nữa. Phải biết tự chịu trách nhiệm, về những việc làm của mình. Thế nên ta nhất định sẽ tống bọn họ vào tù để bọn họ nhận sự trừng phạt thích đáng. Lâm Trạch hùng hổ nói. Diệp tinh thần lại càng sốt sáng hơn. Nhưng mà Lâm Tổng, bọn họ... Lâm Trạch ngất lời Diệp tinh thần. Lão đệ, lúc này ngươi đừng nhân tử quá, chuyện này ngươi cứ giao cho ta, không cần quan tâm đâu, cứ ở phía sau đợi tin tốt từ ta là được. Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải ngồi tù, tốt nhất là ngồi tù cả đời này luôn, đừng hòng nghĩ đến việc ra ngoài. Diệp tinh thần sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Lâm Tổng, thôi ngươi tha cho bọn họ đi, cầu xin ngươi đấy. Lâm Trạch tỏ vẻ không thể tin được. Diệp lão đệ, ta đã nói đến mức độ đấy rồi, mà tại sao ngươi vẫn không tỉnh ra được vậy? Mặc dù quan hệ của chúng ta tốt, nhưng ngươi mà không cho ta một lý do hợp lý, thì ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì bọn họ thực ra là bạn của ta. Lâm Trạch kinh ngạc. Diệp lão đệ. Vừa rồi ngươi nói gì cơ? Ngươi nói lại lần nữa đi. Vừa rồi ta nói, thực ra bọn họ là bạn của ta, là người ta gọi đến để diễn kịch thôi. Diệp tinh thần ôm mặt. Lâm Trạch vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tất cả chỉ là một vở kịch thôi á. Tại sao chứ? Ừ. Ừ. Diệp tinh thần xấu hổ đến mức phải cúi đầu xuống, thì muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, trước mặt sở nhã tuyết, để nàng thay đổi suy nghĩ cái nhìn về ta. Nhưng mà ta không ngờ, ôi! Tiếng thở dài của Diệp tinh thần, nghe thật buồn bã biết bao, mặc dù vờ kịch này miễn cưỡng cũng coi như thành công. Sơ ô nờ hắn ta, lại khiến những người anh em tốt của mình chịu khổ. Hắn ta cũng không biết, nên khóc hay nên cười nữa. Lâm Trạch nhìn Diệp tinh thần, bằng ánh mắt phức tạp. Diệp lão đệ. Sao ngươi không nói sớm với ta? Nếu ngươi nói với ta từ trước, thì chắc chắn ta sẽ phối hợp với ngươi. Ngươi xem, hiện giờ ngươi thì đã bị đưa vào đồn rồi, rất khó để xử lý. Ta cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Diệp tinh thần lại thở dài. Ánh mắt lâm trạch vẫn phức tạp như vậy. Hơn nữa, ta thấy ngươi diễn kịch diễn chân thật quá luôn ấy. Đánh người ta chết đi sống lại, đến mức phải vào viện luôn. Chắc là do ta vừa mới khỏe lại, nên quá hưng phấn. ra tay có hơi nặng. Diệp tinh thần cười trừ thế nên ngươi muốn ta phải làm gì đây? Lâm Trạch xòe tay ra, bên cảnh sát đã nhúng tay vào rồi. Có nhiều chuyện chúng ta không chen vào được đâu. Diệp tinh thần vội nói, chỉ cần Lâm Tổng bỏ qua cho bọn họ là được rồi. Lâm Trạch lắc đầu, dù ta có bỏ qua cho bọn họ, thì người khác cũng không bỏ qua đâu. Bởi vì đây đâu phải chuyện của một mình ta, có liên quan đến sở tổng nữa. Nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, sở nhã tuyết. Nàng viêm chuyện này rồi á. Diệp tinh thần sững sơ. Đúng vậy, tối hôm qua người không thấy nàng tức giận đến vậy à, từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên người ta gặp phải chuyện như thế này đấy, thế nên vừa sợ vừa tức giận, và đương nhiên nàng phải trả đũa rồi. Thế nên dù ta có bỏ qua cho bọn họ, thì sở tổng cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hả? Thế giờ phải làm sao? Diệp tinh thần hoảng loạn, ca này thì ta cũng chịu thôi, lâm Trạch nhún vai với vẻ bất lực.